hai người chơi này không kiềm hãm được hít vào m ộ t hơi bọn họ cảm thấy lúc này tô du là đáng sợ như vậy bạch tiểu lâm bất đắc dĩ nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào bọn họ rất nhanh rời khỏi nơi này thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p nhìn thấy m à n này bọn họ luôn cảm giác mình lần này thật sự nên xui xẹo lần này đã mất đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trợ giúp về sau thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p ở trước mặt của phản đại ca chỉ có thể ngoan ngoãn mà giao ra bọn họ ý tưởng chân thật thiếu niên áo trắng thẳng như nói ta vẫn là nói thật đi đoạn thời gian gần nhất ngày tháng thật sự là rất thái bình chúng ta không có chuyện gì làm sau khi hắ thật ra thì phản đại ca cùng tô du tâm thái là nhất trí bọn họ cũng cảm thấy đoạn thời gian gần nhất đích sắc là gió êm sóng nặng tô du thản n h i ê nói n phản đại ca thật ra thì loại chuyện này thật sự không trách bọn họ bọn họ cũng chẳng qua chỉ là muốn tìm một ít chuyện làm mà thôi phản đại ca nhất thời rơi vào trong t r ầ m tư t r ư ớ c 1129, cho hắn một bộ mặt phản đại ca rốt cuộc đống nhiên tỉnh lộ rồi hắn thản n h i ê nói n bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đây bọn họ ở chỗ nào nào nghe được phản đại ca kêu thanh âm của bọn họ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ngay đầu tiên chạy về bạch tiểu lâm đột như nói cũng không biết phản đại ca tại sao bảo chúng ta chẳng lẽ là có chuyện gì trọng yếu muốn phân p h ó chúng ta sao vừa dứt lời phan đại ca gật đầu một cái hắn hy vọng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trở lại cao thủ thôn đi quản giáo những vị cao thủ kia ngay từ đầu bọn họ hai người chơi này vẫn là cự tuyệt bất quá nghe được mệnh lệnh của tô du về sau bọn họ cũng chỉ có thể đáp ứng tô du thành thần nói hiếm thấy phan đại ca muốn cầu cạnh các ngươi các ngươi liền xem như cho hắn một bộ mặt đi nhanh chóng đi đi vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi bạch tiểu lâm đột nhiên nói phan đại ca xin yên tâm hai người chúng ta người chơi chắc chắn sẽ không cô phụ n g ư ơ i đối với kỳ vọng của chúng ta phan đại ca gật đầu một cái sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy về tới cao thủ thôn về sau bọn họ chỉ cảm thấy chỗ này thật sự là một mảnh hỗn độn tô du cũng đi theo bọn họ đi tới cao thủ thôn hắn nhìn cho tới bây giờ cao thủ thôn bị phan đại ca thống trị hỗn loạn như vậy hắn hiển nhiên có chút t ứ c giận phan đại ca n g ư ơ i ở chỗ nào nào ta có chuyện muốn cùng người nói một chút phan đại ca nghe được tiếng nói chuyện của tô du liền trực tiếp đi qua tới phan đại ca bất đắc gì nói ta vẫn là cùng ngươi nói thật đi trước đó cao thủ thôn đã gặp một con lang vương đánh lén tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ nhìn trước khi tới thiếu niên áo trắng cùng mập mạp nói không loa cao thủ thôn đích xác là gặp hỗn loạn hắn bất đắc dĩ nói phan đại ca ngươi tại sao phải nói dối cho tới nay chúng ta đều rất tin tưởng theo như lời nói của ngươi lần này chỉ sợ ta đều không giúp được ngươi rồi phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ bất đắc dĩ thở dài hắn tự trách không dứt nói tô du ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên đem chuyện này nói cho những người khác nghe hiểu chưa tô du nhắc thời rơi vào trong châm t ư hắn vốn là muốn đem chuyện này chuyện giao nhưng là hắn liền xem như là cho phản đại ca một bộ mặt n g h e xong đề nghị của hắn tô du nói như đinh đ ó n g cột nhưng là ta phải chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết lần sau không được phá lệ hiểu chưa phản đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ liền không chút do dự đáp ứng không có qua thời gian mấy ngày ở dưới sự thống trị của tô du cao thủ thôn lại lần nữa về tới những ngày qua phù ninh đ tô du không chút do dự nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy ta cũng chẳng qua chỉ là hơi thêm quản lý mà thôi không nghĩ tới tốt như vậy phan đại ca hiện tại cũng có chút ghen tị tô du năng lực quản lý rồi hắn bất đắc d ì nói ta hiện tại rất ghen tị ngươi nhưng là cũng đặc biệt sùng bái ngươi tô du không cho là đúng nói phan đại ca xin yên tâm ta là tuyệt đối sẽ không đoạt nhóm người mỹ cao thủ thôn người phụ trách thực tế vẫn là ngươi sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vội vội vàng vàng đến nơi này bạch tiểu lâm đột nhiên nói có một con xa lạ lang vương một lần nữa chuẩn bị đánh lén cao thủ thôn đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì phan đại ca nghe chuyện này liền lập tức lâm vào trong kinh hoàng hắn vội vàng nói xem ra lại là cái tia con đáng sợ lang vương trước 1130, chủ động mời chiến tô du cùng phản đại ca rất mau tới đến trước mặt con lang vương này bọn họ cảm thấy con lang vương này đích sắc là rất đáng sợ l i ê n ngay cả bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đều không kiểm hãm được hít vào một hơi ám dạ lang vương cấp bậc lv 1 8 0 t h â n phận người bảo vệ lang tộc hp một trăm vạn lực chiến 180 vạn lực phong ngự 179 vạn hệ số tổng hợp 185. kỹ năng ám dạ công kích ám dạ gào thét bóng tối công k í c h bạch tiểu lâm cùng tôn chính tức tôn vốn là nghĩ phải uy là lập đột e đem m chém m cái con đức, chỉ tiếc đôi tiếp con lang vương này lang vương này bọn họ quang họ trực b ê nhiên b ạ c t nói tô du đại ca mau chạy tới đây cứu ta máu trên người chúng ta lượng không ngừng đang giảm xuống tô du gật đầu một cái hắn vội vàng chạy tới hơn nữa đem trên người tất cả khí huyết hoàn lấy ra để cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền vội vàng ăn phan đại ca vô cùng tự trách nói thật ra thì hết thệ các thứ này đều là sai lầm của ta là ta không có năng lực đem cao thủ thôn cường đại lên tô du như ninh chém sắt đắp lại đều đến loại thời điểm này rồi phan đại ca ngươi nói lời như vậy còn có ích lợi gì phan đại ca vô cùng tự trách túi đầu hắn đương nhiên biết tô du là tại oán trách mình chẳng được bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc chậm lại trên mặt của bọn hắn cũng lộ ra lướt qua một cái huyết sắc bọn họ từ từ đứng lên vốn là muốn chủ động mở chiến lại bị tô du ngăn cản tô du tức giận nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy xem ra con lang vương này vẫn là có chút tài năng nhưng vào lúc này con ám dạ lang vương này bắt đầu gầm h ế t lên loại gào thét này trực tiếp để cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy sau khi nghe được hôn mê đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hôn mê dáng vẻ để cho tôn nhìn thấy sau rất là thương、thiết. t ô du bất đắc dĩ nói p h a n đại ca ta xem chúng ta vẫn là nhanh vào đánh tới đi nhất định phải thành công đem con lang vương này diệt trừ p h a n đại ca chỉ cảm thấy thân thể của chính mình rất không thoải mái hắn bất chi bất giác cũng đã hôn mê xem ra một lần này ám dạ gáo thét tương đối thành công t ô du liền vội vàng hô lớn p h a n đại ca ngươi đây là đang làm gì nhanh thanh tỉnh một chút ngàn vạn lần không nên đã hôn mê p h a n đại ca cũng không lúc ních xuất hiện tại trong tầm mắt của t ô du xem ra lần này hắn không thể ra sức t ô du thở hồn hển nói người con lang vương đáng ghét này quả thật là chính là một cái sao trổi lần này ta nhất định phải đem người diệt trừ sau khi hắn nói hết lời thiếu niên áo trắng cùng mập mạp lại có thể đến nơi này bọn họ đã từ phía sau bắt đầu đánh lén con lang vương này tô du nhìn thấy màn này về sau nói như đinh đóng cột hai người các ngươi nhất định phải coi chừng biết không bọn họ gật đầu một cái bọn họ tự nhiên biết tô du quan tâm cho bọn họ cùng chiều cố bọn họ nhất định sẽ thận trọng nhưng vào đúng lúc này con lang vương kia đôi u cho sói bắt đầu vẫy động đến bọn hắn may mắn bọn họ kịp thời dụng cái kia cái đôi u nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi bọn họ không chút do dự đi tới bên người tô du thiếu niên áo trắng nghĩ lại phát sợ nói tình huống vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm Tô du không cho là đúng nói, thật ra thì không quan trọng, ta tin tưởng thực trọng nhất không không Du quan yếu cho đúng nói, người, còn người lực của các người, trọng yếu nhất còn có các là ra sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền xuất hiện ở bên người tô du bọn họ chỉ cảm thấy chính mình rất tự trách bạch tiểu lâm tự trách không dứt nói tô du đại ca lần này đều là lỗi lầm của chúng ta hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ngàn vạn lần không nên nghĩ như vậy ta sẽ tha thứ các ngươi sau khi hắn nói hết lời tất cả vấn đề đều có thể giải quyết mà tô du hiện tại đã lấy ra lang vân cung tiễn hắn bắt đầu dương cung bắn tên mà con lang vương kia thấy được loại này cường lực cung tên về sau liền trực tiếp từ chỗ này chạy trốn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thật sự là tức không nhịn nổi bọn họ phải rời đi nơi này hơn nữa thành công đuổi theo con lang vương kia tô du lại ngăn cản bọn họ tức giận nói các ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh đứng lại bằng không cũng đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chỉ có thể đứng lại rồi bọn họ đủ rũ túi đầu nhìn chân của mình xuống bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ thẳng thắn nói có lẽ đến lúc đó các ngươi liền biết các ngươi cảm thụ đi một lát sau phan đại ca rốt cuộc tỉnh táo lại khi hắn thấy được bên người mấy người chơi này vẫn luôn đang nhìn mình chằm chằm hắn thật sự là áy náy hắn tự trách nói thật ra thì ta biết chuyện này đều là sai lầm của ta thật sự là cho các ngươi thêm thiệt thái sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lắc đầu một cái dù sao trước đó bọn họ đã cảm nhận được con làng v ư ơ n g kia lợi hại bạch tiểu lâm vũ b ả vai p h a n đại ca một cái thành khẩn nói p h a n đại ca ngàn vạn lần không nên quá mức tự trách chúng ta hiểu được ý tứ của ngươi p h a n đại ca nói hết lời sau liền gật đầu một cái ngay sau đó tô du liền đem hắn đưa đến cao thủ thôn tô du vốn là phải rời đi nơi này nhưng vẫn là bị p h a n đại ca ngăn cản p h a n đại ca đột nhiên nói tô du ngươi đây là đang làm gì ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi tô du như đinh đóng cột đáp lại thật ra thì ý tưởng hiện tại của ta là nhất trí đó chính là nhất định phải đem cái con kia ám dạ lang vương giải quyết hết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ bọn họ đi tới là thúc giục tô du đổi u nhanh rời đi nơi này bởi vì bọn họ lại nghe thấy con lang vương kia tiếng giống giận bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi dù sao thời gian không đợi người con lang vương kia cũng sẽ không chờ chúng ta phan đại ca mặc dù tâm có không nỡ nhưng là nghĩ tới cái con kia lang vương đáng ghét hắn cũng chỉ có thể để cho tô du nhanh chóng đi tiêu diện phan đại ca thành thật nói vốn là ta là muốn đi hỗ trợ nhưng là các ngươi hiện tại cũng biết tình trạng thân thể của ta thật sự là quá quá yếu nhớ ta rồi vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài bọn họ chỉ có thể ở tiếp nối bên trong vấy tay từ biệt phản đại ca phan đại ca đột nhiên nói hy vọng các ngươi lần này có thể lập tức đạt được thành công ngàn vạn lần không nên để cho chuyện này tiếp tục chỉ hoãn đi xuống tô du nghiêm túc nói phản đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào trước một nghìn một trăm ba mươi hai chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm sau khi tô du rời đi phản đại ca còn có chút không quen cho nên hắn suy nghĩ cẩn t h ậ n g vẫn là mang theo cao thủ thôn mấy người cao thủ người chơi đuổi theo tô du tô du thấy được mấy người bọn hắn đuổi theo về sau liền cảm thấy hết sức tức giận hắn thở hồn hển nói phan đại ca ngươi đây là đang làm gì chúng ta lần này không phải là vì du sơn Ngoạn thủy mà là chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm phan đại ca gật đầu một cái hắn nghiêm túc nói thật ra thì ta đương nhiên biết chuyện này ta cũng không phải là tới du sơn Ngoạn thủy ta là tới trợ giúp sau khi hắn nói hết lời hắn còn nhìn về phía bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hy vọng bọn họ có thể ở trước mặt của tô du nói tốt bọn họ đang chuẩn bị lúc nói chuyện tô du lại cắt đứt bọn họ thật ra thì tô du vừa rồi đã thấy giữa bọn họ cái loại này đặc thù ánh mắt cho nên lần này hắn liền bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đều không bỏ qua trực tiếp hung hăng phê bình bọn họ một trận bạch tiểu lâm đột nhiên nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy tô du đại ca ngươi lại khiển trách ta rồi khi hắn nói xong về sau liền chuẩn bị rời khỏi nơi này nhưng vào đúng lúc này con lang vương kia đột nhiên nào tới bạch tiểu lâm thấy được cái này con đáng sợ lang vương về sau liền r ứ t khoát quyết nhiên nút ở bên người tô du tô du tức giận nói người con lang vương này rốt cuộc chịu xuất hiện rồi lần này ta sẽ không bỏ qua ngươi hắn trực tiếp lấy ra lang vân cung tiễn sau đó bắt đầu dương cung bắn tên một lần này cung tên ngược lại là không có lên tương đối lớn tác dụng con lang vương này trực tiếp khéo léo tránh ra tô du thở hồn hiền nói các ngươi những người này thật sự là quá ghê thầm đi các người đám tiểu lang vương này là muốn len lén đánh lén ta sao ám dạ tiểu lang vương miêu tả một loại vô cùng cường đại tiểu lang vương phụ thuộc loại tiểu lang vương này đối với cao thủ người chơi sẽ có nhất định trí mạng nguy hại tô du thấy được đám tiểu lang vương này về sau liền không cho là đúng nói các người đám tiểu lang vương này là qua tới đùa dẫn sao đám tiểu lang vương này trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết ý tứ của tô du là cái gì luôn cảm thấy chuyện này so với trong tưởng tượng của chúng còn nguy hiểm hơn dù sao đ á m tiểu lang vương này đã cảm nhận được trên người tô du cái loại này cường đại nguy hiểm tín hiệu vì vậy liền núp ở sau lưng ám dạ lang vương tô du tức giận nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi nhanh đưa đám tiểu lang vương này tiêu diệt hết v ề phần con lang vương này chính là chuyện của ta rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du vì vậy ở dưới loại tình huống này trực tiếp xứng qua bạch tiểu lâm tức giận mà nói ta khuyên các người đám tiểu lang vương này vẫn là nhanh đầu hàng đi b à n g không cũng đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi sau khi hắn nói hết lời tô du trực tiếp đem cái con kia ám dạ lang vương dẫn tới chỗ khác tô du tức giận nói tên lê tẩm này ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi lang vương trực tiếp gào lên may mắn mấy người chơi kia đều bị lỗ thai mình lại cũng không nghe thấy loại âm thanh này nếu không thì sẽ đã hôn mê tô du cảm giác chịu đến một điểm này tức giận nói ngươi con lang vương này vẫn là nhanh đ ỉ n h chỉ gào thét đi coi như là một mực gào thét đi xuống cũng không làm nên chuyện gì bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hoàn toàn đem đám tiểu lang vương kia tiêu diệt bọn họ rất mau trở lại đến bên người tô du tô du thấy được bọn họ mỉm cười dáng vẻ chính mình cũng nhỏ nợ nụ cười bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng chú ý đến một điểm này bọn họ bây giờ thật là vô cùng tự trách bạch tiểu lâm đột nhiên nói đây rốt cuộc là chuyện gì tại sao không thấy được con lang vương kia rồi tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn cho rằng con lang vương kia đã đào thoát hắn không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng chuyện này ta đã nhận hạ xuống ta tin tưởng thời gian không được bao lâu sẽ tìm được con lang vương kia chỉ thời gian trước mắt tô du tự mình đi tới một cái sói trong huyện hắn thấy được con lang vương kia tồn tại hắn tức giận nói con lang vương này cũng thật sự là quá ghê tởm vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở loại địa phương này Nguyên lai con lang vương kia ngày lai kia hôm đó sau ớ m bị Tô du đả thương, cho nên trong thời Du đả cho nên g i n trốn này dưỡng thương. kế tiếp một mực Tô mực chỗ ở d tức thật giận nói, thật là khi ô n nghĩ đến n g g có ư ơ c hắn í n con đen rút đầu, còn không nhanh từ trong huyệt động này h huyệt khi h là một rút từ cái đi rùa ra. Sau đầu, nói hết lời trước mắt con lang vương này một lần nữa ẩn thân không thấy rồi cái này khiến tô du đặc biệt sinh khí tô du tức giận nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi mau ra đây hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ thật giống như là minh bạch cái gì dù sao bọn họ vẫn luôn đang len lén mà theo dõi tô du tô du tức giận nói các ngươi tại sao phải len lén theo dõi ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ vốn là muốn nói thật nhưng l à nhưng vào lúc này lại có một đám ám dạ tiểu lang vương đột nhiên xuất hiện rồi bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca xin yên tâm đám tiểu lang vương này liền giao cho chúng ta để giải quyết tô du còn không có hạ lệnh bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền trực tiếp từ nơi này đi ra ngoài tô du bất đắc dĩ cười một tiếng thật ra thì trong lòng của hắn rất rõ ràng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vẫn là rất tôn kính chính mình chính xác mà nói là sợ hãi chính mình bạch tiểu lâm đột nhiên nói thật là không nghĩ tới thực lực đám tiểu lang vương này sẽ như thế thấp kém tôi a còn tưởng rằng sẽ dù thể thể đột nhiên ờ g i tới đi bọn tới trước mặt bọn họ hắn ngược lại là xác nhận một điểm này hắn thành thần nói thông qua ta đối với quan sát của các người một điểm này vẫn vô cùng có bảo đảm thực lực của các người đích sắc là có tăng lên sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhất thời n g â y ngẩn bọn họ không nghĩ tới liền ngay cả tô du cũng có thể nhìn ra chuyện này bạch tiểu lâm đột nhiên nói nếu là như vậy chúng ta đây liền nghe từ tô du đại ca sắp xếp đại ca nghĩ để chúng ta làm gì chúng ta liền làm cái đó tô du lúc này chỉ là hớn hở gật đầu một cái t r ư ớ c 1134, sẽ không có phiền phái bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trong lúc vô tình phát hiện một đám ám dạ tiểu lang vương bọn họ bởi vì sợ hãi cho nên mới tránh ở sau lưng tô du ám dạ tiểu lang vương miêu tả bên cạnh ám dạ lang vương tiểu lang vương phụ thuộc loại tiểu lang vương này bản lĩnh cao cường khiến cho người chơi thông thường nghe tin đã sợ mất mật tô du không cho là đúng nói hai người các ngươi đây là đang làm gì có lời gì liền không thể thật tốt nói sao thật sự có sợ hãi như vậy sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đích xác rất sợ hãi bất quá nghe được tô du an ủi về sau bọn họ loại cảm giác này liền thắt xuống bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca xin yên tâm kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng ta chắc chắn sẽ không sợ hãi sau khi hắn nói hết lời tô du gật đầu một cái hắn thẳng thắn nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ta đây liền đem đám tiểu lang vương này giao cho các ngươi tới xử lý rồi hai người chơi này gật đầu một cái chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền đem đám tiểu lang vương này hoàn toàn tiêu diệt tô du tức giận nói cũng không biết cái con kia ám dạ lang vương ở chỗ nào nào thật sự là quá làm cho ta tức giận rồi sau khi hắn nói hết lời ám dạ lang vương lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ thật giống như là cảm nhận được một dạng gì bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca mau chạy tới đây cứu ta chúng ta nhanh muốn không được tô du nghe được tiếng cầu cứu của bọn họ về sau liền hớn hở gật đầu một cái hắn tĩnh táo nói không sao t a biết tiếp theo phải nên làm như thế nào các ngươi để cho ta tới là được rồi bọn họ hớn hở cười một tiếng sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi tôi du rất mo đưa con lang vương này đ ổ i chạy hắn vốn là muốn hoàn toàn tiêu diệt con lang vương này chỉ tiếc con lang vương này thật sự là quá g i o h ỏ a rồi phan đại ca đột nhiên đến nơi này hắn bất đắc dĩ nói tôi du n g ư ơ i làm sao có phải cảm thấy chuyện này rất phiền thoái tôi du gật đầu một cái vội vàng nói đó là đương nhiên đối với ta mà nói đích xác là rất phiền thoái p h a n đại ca xin yên tâm sẽ không có nhiều phiền t o á i nhưng vào lúc này phan đại ca cũng đã cảm nhận được tô du cái loại này trong lòng có dự tính hơn nữa trên mặt của tô du đã lộ ra nụ cười như thế tô du tức giận nói vô luận tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì ở dưới loại tình huống này chúng ta đều cần cảm nhận được lẫn nhau sức mạnh phan đại ca gật đầu một cái hắn đương nhiên biết ý tứ của tô du cho nên bọn họ đi thẳng tới cao thủ thôn ở trong cao thủ thôn tất cả cao thủ người chơi cũng đã chú ý tới tô du đến trong đó một vị người chơi cao thủ đột nhiên nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy đây chính là chúng ta tấm gương cùng tấm gương tô du đại ca sao nhưng vào lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng trở về nơi này bọn họ đã là thắng lợi trở về tô du thấy được trên người bọn họ những tiền vàng kia sau liền đặc biệt ngay thẳng nói những kim tệ này chính là tặng cho các ngươi những cao thủ này người chơi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy sau khi nghe những lời này thật sự chính là có chút buồn b ự c bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca ngươi đây là đang làm gì tô du không cho là đúng nói bạch tiểu lâm ngươi làm sao chẳng lẽ ngươi liền không thể đại độ một chút sao bạch tiểu lâm suy nghĩ cẩn thận nghĩ cũng chỉ có thể gắng gượng làm đáp ứng phan đại ca lấy được một khoản phong phú kim tệ khen thưởng về sau thật sự là cười miệng bét t u é t nhưng vào ngay lúc này ám dạ lang vương lần nữa phát động đánh l é n tấn công hắn lớn tiếng hô to tô du ngươi mau chạy tới đây à có một con ám dạ lang vương hướng chúng ta phát động tấn công tô du nghe tiếng chạy tới hắn rất mau tới đến bên người phan đại ca liếc mắt liền chú ý tới con lang vương kia phan đại ca bất đắc gì nói chuyện này đối với ta mà nói thật sự là quá kinh ngạc ta cũng không biết tiếp theo phải làm gì rồi tô du thề son thề sắt nói phan đại ca xin yên tâm chuyện này liền giao cho ta phan đại ca gật đầu một cái lộ ra một loại nụ cười vui mừng Chẳng được sau o khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy dần dần tỉnh táo lại dù sao bọn họ đối với con lang vương này tiếng giống to còn có chút nhạy cảm bạch tiểu lâm vô cùng tự chếch nói tô du đại ca Hết thể các thứ các ngay à là y đều lỗi lầm của c h ú n t h vọng ngươi có trong h tha thứ chúng ta. Tô du không cho là đúng lạnh, nghi ngờ không hiểu hỏi, ể ta. Tô lang vương kia cười con đúng ngờ vương Du là ố t cuộc đi chỗ đi n à Tại thét sao gào thét sau liền biến mất không thấy? Bạch tiểu lâm nháy tôn í n h uy lắc đầu lắc c một i biết kia bọn họ cũng không biết con lang vương kia ở chỗ nào nào. n chỗ g a ở trong nháy mắt này con lang vương kia lại có thể từ trên trời hạ xuống m u ố n tại trên đỉnh đầu tập kích tô du tô du thở hồn hển nói xem ra ngươi con lang vương này thật sự chính là không biết hối cải như vậy tiếp theo cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi hắn trực tiếp lấy ra kiếm thương cung một kiếm liền đâm vào trên thân thể của con lang vương này bởi vì con lang vương này thật sự là quá da dày thịt béo hơn nữa trên người còn bao bọc một bộ cứng rắn áo giáp cho nên một kiếm này cũng không có đưa đến tác dụng rất lớn tô du không chút do dự nói xem ra thanh bảo kiếm này đối với người mà nói không làm nên chuyện gì nếu là như vậy ta đây chỉ có thể áp dụng tuyệt thế thần kiếm rồi sau khi hắn nói hết lời hắn liền lấy ra tuyệt thế thần kiếm vọt thẳng hướng con lang vương kia con lang vương này thấy được cái thanh này kim quang lấp lánh tuyệt thế thần kiếm về sau liền lập tức từ chỗ này chuẩn bị chạy trốn chỉ thời gian trước mắt tô du vẫn là đem con lang vương này giải quyết hết cái này khiến bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ăn no thỏa mãn keng chúc mừng ngài đạt được chiến lợi phẩm ám dạ chi giáp một bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được bộ khôi giáp này về sau liền biết bằng mượn trình độ của bọn hắn là không cách nào k h ô n g chế cho nên bọn họ chỉ có thể bông tha nắm giữ ý nghĩ tô du chú ý tới vẻ mặt của bọn họ về sau liền hớn hở cười một tiếng hắn cười nói thật ra thì không quan trọng sau đó có rất nhiều cơ hội ta tạm thời đem bộ khôi giáp này cho các ngươi bảo tồn lại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chỉ có thể bất đắc di thở dài bọn họ tựa hồ là cảm nhận được cái gì phản đại ca rất nhanh đến nơi này hắn thẳng thắn nói tô du ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này t ô du không cho là đúng nói ta vừa rồi chẳng qua chỉ là đem cái con kia ám dạ lang vương giải quyết hết mà thôi chương một nghìn một trăm ba mươi sáu quá rõ ràng phan đại ca biết chuyện này về sau liền không chút do dự nói xem ra lần này đối với chúng ta mà nói vẫn là đại hoạch toàn thắng bạch tiểu lâm đột nhiên đáp lại đó là đương nhiên chúng ta tô du đại ca lợi hại dường nào đây chính là quá rõ ràng sau khi hắn nói hết lời cũng đã cảm nhận được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cái loại này dương dương đắc ý t ô du thấy được bọn họ loại vui sướng này c h i tình cũng rất nghiêm túc nói t u t ngàn vạn lần không nên lại đắc ý vanh b á i trong thời gian kế tiếp phan đại ca mời bọn họ ba vị người chơi đi cao thủ thôn vì chính là đem kinh nghiệm của bọn hắn dạy cho mọi người phan đại ca đột nhiên nói tiếp theo có mời các ngươi tô du đại ca giới thiệu cho các ngươi một chút kinh nghiệm vừa dứt lời tô du đột nhiên nghe được một trận tiếng nổ những người khác cũng nghe được loại này không tưởng tượng nổi tiếng nổ bọn họ đều bị loại này tiếng nổ hấp dẫn đều nhìn về nổ tung sinh ra phương hướng tô du không chút do dự nói chúng ta đi trước tìm kiếm kết quả nhìn xem tình huống bên kia như thế nào tất cả người chơi đều đi theo hắn cùng nhau đi không có qua thời gian bao lâu bọn họ liền thấy một cái huy động nổ tung huyện động này nổ tung về sau lại có thể từ bên trong sông tới một đám tiểu quái bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được đám này tiểu quái đặc thù về sau liền cảm thấy rất không tưởng tượng nổi bạch tiểu lâm đột nhiên kinh ngạc không thôi mà hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì vì sao lại có một đám tiểu quái xuất hiện bạo liệt tiểu quái miêu tả chỉ có đang sinh ra nổ tung tình huống đám tiểu quái này mới sẽ sinh ra hơn nữa đám tiểu quái này lực chiến phi phạm bình thường người chơi không phải là đối thủ của chúng tô du liếc mắt một cái thấy ngay đám này bạo liệt tiểu quái lực chiến hắn rất nghiêm túc nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi đổi mau trở lại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết tô du là có ý gì liền cảm thấy rất kỳ quái bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra tại sao để cho hai người chúng ta trở về chúng ta phải đối phó đám tiểu cái này sau khi hắn nói hết lời tô du hớn hở gật đầu một cái nhưng vẫn là cự tuyệt hào ý của bọn họ các ngươi mau chạy tới đây các ngươi không phải là đối thủ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chú ý tới tô du cái loại này thái độ nghiêm túc sau liền bất đắc di thở dài bọn họ ngoan về tới bên người tô du sau đó đem nghi vấn trong lòng hỏi lên tô du nói với bọn họ cái này rốt cuộc là tình h u ố n gì chẳng lẽ các ngươi không biết đám tiểu quái kia rất lợi hại phải không nếu như thương tổn tới các ngươi nên làm cái gì sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài bạch tiểu lâm đột nhiên nói ta thật là không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này đám tiểu quái này đích sắc là rất lợi hại hắn sở dĩ sẽ nói ra lời nói như vậy đó là bởi vì hắn đã thấy có một đám cao thủ người chơi bị đám tiểu quái này đánh bại tô du không chút do dự nói nhanh đưa trên người các ngươi khí huyết hoàn lấy ra sau đó giao cho bọn họ để cho bọn họ sử dụng sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ không chút do dự đáp、ứng. bạch tiểu lâm đột nhiên nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy đám tiểu quái này cũng thật sự là quá lợi hại rồi tô du nghe được bạch tiểu lâm đối với đám tiểu quái này khen ngợi về sau liền rất tức giận nói ngươi đây là đang làm gì là tại cổ vũ địch nhân uy phong sao Trước Tiểu lâm tự trách Tô thật thì tư thế, tùy tiện cảm khái một chút.、Hắn、thẳng thắn nói, Tô du đại ca xin yên tâm, kế tiếp trong khoảng thời ra ra như Bạch cũng chẳng chỉ cảm ca không không khái kế khoảng nhìn hắn phải hắn Hắn nên ngoài. nói, xin yên gian này, qua là là đại Du, Du Lâm xem ý đây mới là ta nhận biết bạch tiểu lâm sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm liền ý thức được đám tiểu quái kia tập kích hắn không chút dò d i ữ nước vào thật ra thì đây là tô du để cho hắn trốn hắn cũng không phải là nghi trốn tô du nói như đinh đ ó n g cột các người mấy người chơi này đều nghe k ỹ cho ta các người nhất định phải ẩn trốn không nên ra ngoài tô du rất nhanh cùng đám tiểu quái kia tương đối châm phong hắn nói như đinh đ ó n g cột các người đám tiểu quái này thật sự là quá ghê tởm tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở nơi này đám tiểu quái này căn bản không để ý tới tô du đối với bọn nó đánh giá trực tiếp xông qua tới tô du tức giận nói vô luận như thế nào ở trong tình huống kế tiếp ta nhất định phải đem các ngươi tiêu diệt hết hơn nữa còn là hoàn toàn tiêu diệt hết sau khi hắn nói hết lời hắn liền lấy ra kiếm thư ơ n g khung hắn cho rằng lợi dụng thanh bảo kiếm này đối phó đám tiểu quái này dư d i ả tô du tức giận nói các ngươi lần này vẫn là để mạng lại đi nhưng vào lúc này đám tiểu quái kia đã cảm nhận được trên người tô du tản mát ra cái loại này khí tức vương giả cho nên muốn muốn từ nơi này rút lui tô du lạnh lùng cười nói chẳng lẽ các ngươi hiện tại mới cảm thụ được sự lợi hại của ta sao sớm đã làm gì sau khi hắn nói hết lời liền một kiếm huy động đi qua t ô du tức giận nói lần này các ngươi vẫn là để mạng lại đi chỉ thấy trong tay hắn thăn h kiếm thương khung này toát ra ánh sáng màu xanh thấm loại ánh sáng này giống như là bầu trời t ô du tức giận nói lần này các ngươi gặp được ta coi như các ngươi xui xẻo ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi không có qua thời gian bao lâu t ô du liền đem đám tiểu quái này giết chết trong thời gian kế tiếp t ô du đã cảm nhận được một khoản phong phú kim tệ khen thưởng vào tài khoản bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất mau tới đến trước mặt của hắn bọn họ đã chú ý tới khoản này phần thưởng phong phú bọn họ còn tưởng rằng tô du sẽ đem khoản này phong phú kim tệ khen thưởng trực tiếp đưa cho cao thủ thôn nhưng là lần này bọn họ nghĩ lầm rồi tô du trực tiếp đem khoản kim tệ này giao cho tôn chính uy bảo quản tôn chính uy nghi ngờ không hiểu hỏi lần này thật là quá khiến ta kinh ngạc rồi đại ca ngươi tại sao không trực tiếp đưa cho cao thủ thôn sau khi tôn chính uy nói xong tô du không cho là đúng nói tại loại tình huống đặc thù này dưới chúng ta vẫn là giữ lấy chính mình dùng bạch tiểu lâm cùng tô du nói rất có lý bạch tiểu lâm thẳng thắn nói tô du đại ca nói rất có lý vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì có phải là muốn rời đi hay không phan đại ca nghe được bạch tiểu lâm giọng nói về sau liền v ộ i và ngăn cản bọn họ phan đại ca đột nhiên nói ta là tuyệt đối sẽ không để các ngươi rời đi các ngươi liền cho ta ở lại chỗ này đi sau khi hắn nói hết lời những người khác cũng gật đầu một cái nhưng là tô du trực tiếp cự tuyệt nói chúng ta thì sẽ không ở lại cao thủ thôn cái này một tia hy vọng ngươi có thể chú ý sau khi hắn nói hết lời liền chuẩn bị từ chỗ này rời đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng vui vẻ đồng ý hắn không nghĩ tới chính mình không ngăn được tô du bọn họ rời đi hắn cũng chỉ có thể thở dài lựa chọn tuần theo hắn bất đắc gì nói vậy cũng tốt lần này ta chỉ có thể nghe theo lựa chọn của các ngươi nhưng vào lúc này tô du liền mang theo bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy từ nơi này rời đi rồi bọn họ rất nhanh phát hiện thiếu niên áo trắng cùng mập mạp tồn tại thiếu niên áo trắng cùng mập mạp c h ố mắt nhìn nhau bởi vì bọn họ đang chuẩn bị đi cao thủ thôn bởi vì bọn họ biết tô du liền ở trong cao thủ thôn thiếu niên áo trắng đột nhiên hỏi đại ca ngươi sao lại ra làm gì ngươi không phải là ở trong cao thủ thôn sao tô du đem nguyên nhân nói ra hắn cho rằng một mực ở lại trong cao thủ thôn ngược lại sẽ không biết tiến thủ cho nên còn không bằng mang theo bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy xuất phát bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ cũng khuyên nói thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cùng đi theo với bọn họ tiến lên thiếu niên áo trắng cùng mập mạp suy nghĩ cẩn thận ý, vẫn lâm vào trong do dự thiếu niên áo trắng đột nhiên nói nhưng là ta đã đáp ứng phản đại ca nhất định sẽ đi cao thủ thôn thấy hắn ta cũng không thể lật lòng đi sau khi hắn nói hết lời tô du gật đầu một cái nghiêm túc nói nếu là như vậy vậy các ngươi vẫn là nhanh chóng đi đi bất tình Có m ộ trong đám người chơi xa lạ đến áo người nơi này, bọn họ là qua tới ngăn cản thiếu niên chơi tới thiếu họ xa qua lạ là t ắ n cùng g c mập mạp trở về a thủ t h ô Thiếu t niên n áo r ắ tức giận chất vấn, các người kết đột xuất Trong các giận người ai? lại nhiên hiện nơi vấn, này? Vì quả là sao ở một người chơi nói thật ra thì ta chính là qua đến giúp đỡ phàn đại ca trợ giúp hắn một lần d i ệ t trừ hai người các ngươi người chơi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết mấy cái người chơi xa lạ kết quả là có ý gì thiếu niên áo trắng đột nhiên nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy phàn đại ca làm sao lại căm lòng tô du lạnh lùng nợ nụ cười may mắn hắn tại chỗ bằng không thiếu niên áo trắng cùng phản đại ca mâu thuẫn sẽ tăng lên tô du không chút do dự nói các người đám người chơi đáng giận này các người nghỉ muốn ở chỗ này khích bác ly dán nhanh nói ra các người chịu ai sai sự đám người chơi xa lạ này liếc mắt liền chú ý tới phương hướng của tô du khi bọn hắn phát hiện tô du liền lập tức sợ ngây người tô du tức giận nói các người đây là thế nào tại sao vừa nhìn thấy ta liền sợ hãi như vậy cùng t h ằ n trường có biết ta hay không vừa dứt lời trước mắt đám này người chơi xa lạ phải rời đi nơi này chính xác mà nói bọn họ là muốn thoát đi tô du không chút do dự nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhưng a n h đ a b ọ họ bắt lại. Bạch bắt Tiểu lại. Lâm c ù n Tôn gật một biết tình trong Tiểu đột tâm ta nhất bắt Chính bọn đương nhiên này huống nhiên nói, ngươi yên định người này Nhưng cái, cái Bạch các chơi Huy họ đầu đó. đi, đem đám Lâm lạ lại. lạ xa sẽ vào lúc này hắn trực tiếp xông qua hơn nữa lấy ra trên người tốt nhất trang bị tô du tức giận nói các ngươi cũng thật sự là quá ghê thởm tại sao phải giả mạo là thân phận p h à n đại ca đám này người chơi xa lạ nhất thời rơi vào trong trầm tư bọn họ căn bản không muốn đối mặt tô du bởi vì vừa nhìn thấy ánh mắt của tô du bọn họ liền cảm thấy hết sức lo sợ bên trong một cái cao thủ người chơi hết sức sợ sẽ nói ta biết tô du ngươi rất lợi hại cho nên ta căn bản không dám ở trước mặt của ngươi quá cắn rỡ tô du không cho là đúng nợ nụ cười hy vọng sau đó ngươi có thể cho chúng ta cơ hội khi hắn mới vừa nói hết lời về sau tô du cũng đã ngửi thấy từ trong không khí tràn ngập ra sắc khí hắn chỉ cảm thấy cái này cơ hội quý giá đã hàng lâm rồi tô du không chút do dự nói cơ hội đã lặng lẽ hàng lâm rồi đến lúc đó các ngươi liền biết chẳng được bao lâu một con quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt của bọn họ đây là một cái cự quái cực kỳ lợi hại h uy thiên cự quái cấp bậc lv 181 t h â n phận cự quái tự do hp 18 t vạn lực chiến một vạn lực phòng ngự một vạn hệ số tổng hợp 185. kỹ năng phi thiên tấn công cự quái công kích thay đổi chi lử những cao thủ này người chơi thấy được quái vật khổng lồ này về sau thật là có chút ít lo lắng bọn họ lo lắng vô cùng nhìn xem tô du bọn họ đích sắc không nghĩ tới cơ hội nhanh như vậy hàn lâm nhưng là bọn họ cũng không có chút nào chuẩn bị tô du nói như ninh đóng cột các ngươi đây là đang làm gì các ngươi không phải nói muốn để cho ta cung cấp cơ hội cho các ngươi sao những cao thủ này các n g ư ờ i chơi c h ố mắt nhìn nhau bọn họ nhất thời rơi vào trong trầm tư thật ra thì trước đó bọn họ chẳng qua chỉ là nói một chút lời khách sáo mà thôi phan đại ca đột nhiên đi tới trước mặt tô du hắn không chút do dự nói ngươi yên tâm đi trong khoảng thời gian này ta sẽ khuyên hắn một chút tô du gật đầu một cái sau đó hắn trực tiếp đem bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy kêu đi qua phải biết hai người chơi này nhưng là hắn kiện tướng đắc lực nếu như bọn họ không có ở đây hắn còn có chút không quen tô du không chút do dự nói các ngươi yên tâm đi trong khoảng thời gian này ta nhất định sẽ dựa vào các ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ thật giống như là minh bạch cái gì vì vậy tại loại tình huống đặc thù này dưới bọn họ trực tiếp đáp ứng bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca xin yên tâm Kế khoảng tiếp trong khoảng thời ta nhất gian này, chúng ta nhất định sau ẽ đối với mệnh lệnh c ủ người nói gì ngay gì nấy. Tô、du、suy nghĩ cẩn thận ý, khi ô n đúng n g cho là ó tốt, c hắn ú n vẫn là nhanh lên đường đi, ngàn vạn lần không nên để cho con quái vật khổng lồ kia nóng lòng g ta vật kia Sau là lồ cho chờ. khi h đi, để quái nói hết lời con quái vật khổng lồ kia từng chủ động tới tập kích bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lập tức núp ở phía sau của hắn bạch tiểu lâm đột nhiên nói mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì chúng ta nhất định sẽ nghe theo mệnh lệnh tô du gật đầu một cái vội v à n ó i vậy thì đúng rồi đây mới là ta nhận biết bạch tiểu lâm cùng tôn chính u đây mới là phương thức chính xác của các ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ trực tiếp từ chỗ này rời đi bọn họ muốn chấp hành một bộ khác kế hoạch bạch tiểu lâm đột nhiên nói tôn chính uy trong thời gian kế tiếp chúng ta nhất định phải đem con cự quái này giải quyết hết tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn cảm thấy bạch tiểu lâm đang nói thiên phương giả đàm bất quá hắn cũng quyết định muốn thử một chút hắn thẳng thắn nói chúng ta yêu cầu xin phép một chút tô du đại ca chỉ có chiếm được mệnh lệnh của hắn chúng ta mới có thể theo vào Trước 1140 không cần thiết xin phép. loại chuyện này các ngươi không cần thiết hướng ta xin phép sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bạch tiểu lâm thẳng thắn nói vô luận tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì chúng ta nhất định sẽ nghe lời g i a m g i á p tô du đã nghe được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nguyên tắc căn bản bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhất thời rơi vào trong trầm tư bởi vì con quái vật khổng lồ kia cũng không biết đi chỗ nào bọn họ chỉ là tại lúc nói chuyện con quái vật khổng lồ kia liền biến mất không thấy tô du nói như đinh bắn cột thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy ngươi quái vật khổng lồ đáng ghét này chẳng lẽ còn không mau ra đời sao p h a n đại ca đột nhiên nghe được tiếng hô to của tô du hắn cũng không biết con quái vật khổng lồ kia lại biến mất không thấy hắn vội vàng đi tới bên người tô du như linh đóng cột mà hỏi trước đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra tô du suy nghĩ cẩn thận ý, sau đó liền đem trước đây một loạt tình huống nói ra khi hắn đem chân tướng sự tình nói ra lấy được p h a n đại ca phẫn nộ con quái vật khổng lồ kia cũng thật sự là quá không tuân theo quy củ đi tiếp theo ta sẽ mệnh lệnh các người chơi cao thủ kia tìm kiếm tung tích của nó sau khi hắn nói hết lời hắn liền đem tất cả cao thủ các người chơi tụ tập ở chung một chỗ những cao thủ này các người chơi t r ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết phản đại ca sẽ nói ra dạng gì mệnh lệ phản đại ca đột nhiên nói ta hy vọng trong thời gian kế tiếp các ngươi nhất định phải tìm đến con quái vật khổng lồ kia hiểu chưa những cao thủ này các người chơi c h ố mắt nhìn nhau bọn họ vừa nghe đến cái con kia kỳ quái tiếng gầm gừ liền lập tức trở nên run sợ trong lòng lên càng không cần phải nói là đến gần rồi tô du tức giận nói các ngươi đây là thế nào chẳng lẽ là trở nên nhát gan sợ phiền phức rồi sao ở trong mắt của ta các ngươi có thể không phải là người chơi như vậy nghe được tô du khích lệ về sau mấy người chơi này gật đầu một cái sau đó thật giống như là nghĩ đến cái gì liền lập tức dũng cảm vừa rồi người cao thủ kia người chơi đại biểu nói tô du đại ca xin yên tâm trong thời gian kế tiếp chúng ta biết như thế nào cho phải sau khi hắn nói hết lời tô du hớn hở gật đầu một cái sau đó dùng một loại ánh mắt mong chờ nhìn xem bọn họ trong trước mắt những cao thủ này các người chơi ở dưới sự dẫn dắt của phan đại ca bọn họ tràn hướng bốn phương tám hướng tích cực tìm kiếm tung tích của con quái vật khổng lồ kia tô du không chút do dự nói phan đại ca người đang làm gì phan đại ca bất đắc dĩ thở dài dù sao hắn vẫn luôn đang tìm kiếm tung tích của con quái vật khổng lồ kia nhưng không có tìm đến bất kỳ đầu mối Hắn thật đắc nói, lần này bất sau ự là lỗi, thật t xin cũng có được không kỳ tìm bất đồ á i khi i a lột n ê n từ dưới c hắn â n của h thoát thiếu chút ra, nói ữ a liền giận hắn tung n đem đất. mặt hất Tô tức Du ở ngươi con cử quái này quái cử t hết ậ t tợm, ta là tuyệt sự sẽ không bỏ qua ngươi. Sau là là quá qua ghê không ngươi. khi hắn h đối nói bỏ lời cũng đã cảm giác chịu đến một điểm này bởi vì mục đích của con cự quái này chính là tại chỗ hắn vì chính là qua tới khiêu khích hắn tô du đã biết loại cảm giác này hắn nói với phản đại ca phản đại ca ngươi có thể để cho bọn họ trở về tới rồi quái vật khổng lồ này đã xuất hiện rồi t r bạch tiểu ghét lâm cùng tôn chính huy vội vàng lấy ra khí huyết trên người hoàn bọn họ còn tưởng rằng người cao thủ này người chơi không cẩn thận bị cự quái đánh lén nhưng là khi bọn họ biết chân tướng về sau liền dùng một loại cực kỳ ánh mắt ghét bỏ trận mắt nhìn người cao thủ này người chơi phan đại ca bất đắc gì nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy l ầ nhất thời ậ rơi vào trong trầm tư bọn họ cũng không biết sau này thế nào là tốt bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca xin yên tâm kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng ta biết như thế nào cho phải thật ra thì hắn nói như vậy hoàn toàn chính là đang an ủi tô du tô du tức giận nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ta biết các ngươi là đang giấu giếm ta hoặc giả thuyết là đang lừa gạt ta có đúng hay không hai v ờ lỡ bọn họ lắc đầu một cái hơn nữa ở trước mặt của tô du bắt đầu giải thích tô du đại ca ngươi có thể hay không trước hết nghe giải thích của chúng ta chúng ta chẳng qua chỉ là tại lo lắng an toàn của ngươi cho nên mới nói ra như vậy lời nói dối bạch tiểu lâm nói hết lời về sau tô du rất nhanh dạy dạy dỗ hắn một trận cũng coi là để cho hắn ghi nhớ thật lâu bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca xin yên tâm trong thời gian kế tiếp chúng ta chắc chắn sẽ không như vậy rồi phan đại ca trong lúc vô tình phát hiện con cự quái kia xào h u y ệ t hắn vội vàng đi tới trước mặt tô du tô du cảm nhận được phan đại ca cái loại này vội vàng hắn không cho là đúng nợ đủ cười phan đại ca ngươi làm sao rốt cuộc phát hiện bảo b ố i gì có thể hay không trước thời hạn cùng ta lên tiếng chào hỏi cũng cho ta thấm dính ánh sáng nghe được tô du vấn đề về sau phan đại ca liền có thể nghe được hắn là đang c h â m t r ọ c chính mình tô du ngươi cũng không cần c h â m t r ọ c ta rồi ta chẳng qua chỉ là phát hiện con cự quái kia xào huyện chúng ta vẫn là nhanh chóng đi tìm kiếm kết quả đi nghe được phan đại ca giải thích về sau tô du nhất thời rơi vào trong chấm tư hắn cũng trở nên nghiêm túc hắn nghiêm túc nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các người rốt cuộc ở chỗ nào nào mau ra đây bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe tiếng chạy tới bọn họ liếc mắt liền chú ý tới tô du cùng phản đại ca cái loại này vẻ mặt nghiêm túc bạch tiểu lâm đột n h i ê nói n rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao biết cái này sao cuống cuồng tô du không cho là đúng nói có lẽ đến lúc đó ngươi sẽ biết chứ không muốn nói nhiều như thế nói nhảm nhanh cùng ta qua tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ thật chặt đi theo sau l ư n g tô du rất nhanh là đến con cự quái kia trong xào huyệt nhưng là bọn họ ở chỗ này cũng không nhìn thấy con cự quái kia tô du nhìn thấy màn này sao thật sự chính là có chút tức giận hắn thở hồn hề nói n con quái vật khổng lồ kia rốt cuộc ở chỗ nào nào tại sao không thấy được c h ư n g một t r ă m bốn m ư truy xét tới cùng phan đại ca vốn là muốn giải thích cái gì nhưng là từ hắn sau lưng xuất hiện một đám tiểu quái cực kỳ lợi hại t h o ặ t nhìn bộ dáng dương nhanh múa vớt đây rốt cuộc là chuyện gì vì sao lại có một đám dương nhanh múa vớt tiểu quái xuất hiện đám tiểu quái này là lai lịch gì phan đại ca đột nhiên hỏi t ô du đã cảm nhận được sự lợi hại của đám tiểu quái này hắn tức giận nói bọn chúng nhất định là cự quái bên người chi nhánh tiểu quái uy thiên tiểu quái miêu tả bên cạnh uy thiên cự quái chi nhánh tiểu quái lực chiến loại tiểu quái này vô cùng phi phạm liền ngay cả cao thủ người chơi đều không phải là đối thủ của bọn họ t ô du không chút do dự nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi thấy được bản thân là đối thủ của đám tiểu quái này sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ cũng không phải là tại cậy mạnh mà là, là thực tế trả lời t ô du nghe được câu trả lời của bọn hắn về sau liền hớn hở gật đầu một cái tôi du như đ i n h chém sát ra lệnh nếu là như vậy vậy các ngươi vẫn là nhanh chóng đi đem đám tiểu quái này tiêu diệt hết đi hai người chơi này nghe theo mệnh lệnh của tôi du rất nhanh vào tới tôi du thẳng thắn nói phan đại ca nếu như ngươi không có chuyện gì ngươi cũng có thể đi hỗ trợ sau khi hắn nói hết lời phan đại ca hớn hở gật đầu một cái phan đại ca đột nhiên nói tôi du ngươi yên tâm đi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào bọn họ rất nhanh liền lên đường không có qua thời gian bao lâu ba người chơi này cũng đã đem đám tiểu quái kia giải quyết hết hơn nữa thu hoạch rất nhiều kìm tệ khen thưởng tôi du tức giận nói ba người các ngươi người chơi tại sao nhanh như vậy liền giải quyết chiến đấu con cự quái kia đây tại sao không truy xét tới cùng phan đại ca bất đắc dĩ thở dài hắn cùng bạch tiểu lâm đã tìm lường này nhưng không có tìm được tung tích của con cự quái kia bọn họ một lần nữa về tới trước mặt tôi du sau đó đem tình huống trước đó nói ra tôi du tĩnh tào nói trong thời gian kế tiếp các ngươi nhất định phải thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm con cự quái kia hiểu chưa sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy gật đầu một cái phan đại ca đã chú ý tới đám kia cao thủ các người chơi đến bọn họ cũng muốn đi qua giúp đỡ một tay phan đại ca tức giận nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy các ngươi sao lại tới đây các ngươi không phải là rất sợ hay sao bọn họ vẫn không trả lời xảy ra vấn đề đáp án tô du liền đi tới trước mặt bọn họ hắn nói như đinh đ ó n g cột các ngươi đã đều đã tới nơi này như vậy tiếp theo nên gia nhập chiến đấu hiểu chưa bọn họ một cái trong đó đại biểu nói như đinh đ ó n g cột tô du đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tô du gật đầu một cái hai lòng cười một tiếng sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính u hiện tại xuất lĩnh những cao thủ này các người chơi tìm kiếm tung tích của con cự quái kia Phan phải nhiên ngăn cản bọn họ, thẳng thắn nói, Bạch Tiểu Lâm cùng tôn Chính uy các ngươi nhất định phải cẩn thận thì tốt hơn, hiểu chưa? Bạch hết ca ngăn cản bọn nói, cùng Tôn ngươi cẩn Đại đột đầu Tiểu Tiểu cái, các một tốt gật Uy Lâm Lâm sau ứ c túc nghiêm nói, h p n ngươi yên tâm đi, chúng nên như nào. Đại đi, biết tiếp theo phải ca ta a tâm theo thế làm s khi hắn nói hết lời phan đại ca hớn hở cười một tiếng sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi mà tô du rất nhanh liền tìm được con quái vật khổng lồ kia hắn vô cùng tức giận nói lần này rốt cuộc tìm được ngươi rồi i vội Trước t ớ chạy 1143, vã chạy tới. bạch tiểu lâm thấy được tô du về sau đông nhiên tỉnh n ộ nói không trách vẫn không có nhìn thấy tô du đại ca nguyên lai、like、hắn đã dẫn đầu tìm tới rồi vừa dứt lời tô du liền chú ý tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đến sau đó tức giận nói các ngươi đang làm gì còn không khẩn trương rời đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái trực tiếp rời đi nơi này bạch tiểu lâm tức giận mà nói đều là bởi vì các ngươi những cao thủ này các người chơi các ngươi thật sự là quá lãng phí thời gian những cao thủ này các n g ư ờ i chơi c h ố mắt nhìn nhau bọn họ nghe được bạch tiểu lâm đối với bọn họ khiển trách về sau bọn họ còn có chút khâm phục vừa vặn bạch tiểu lâm thấy được một đám tiểu q u á i đến đám tiểu q u á i này liền là trước kia chi nhánh tiểu q u á i lần này hắn nhất định phải tại những cao thủ này trước mặt người chơi lập xuống q u ý củ bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi đại ca ngươi là làm sao tới được nơi này thật sự là để cho người ta cảm thấy rất kinh ngạc tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ không cho là đúng nói con cự quái kia lại từ trước mặt của ta đào thoát cho nên ta chỉ có thể tới nơi này phan đại ca t i ế c nối nói thật là không nghĩ tới con cự quái kia sẽ như thế g à o hạn làm sao vẫn luôn từ trước mặt của ngươi chạy thoát trần thiên bằng cùng lâm trí viễn cũng đến nơi này bọn họ hiện tại cũng thăng cấp bọn họ là qua tới đặc biệt trợ giúp tô du tô du đã chú ý tới thực lực của bọn họ cũng chú ý tới bọn họ cầm trên tay trang bị hết t hệ các thứ này đều là bọn họ thông qua cố gắng của mình đạt được lần này biểu hiện của các ngươi phi thường không tệ để cho ta cảm thấy rất hài lòng hy vọng sau đó các ngươi có thể tiếp tục cố gắng tô du nói hết lời về sau trần trí bằng cùng lâm trí viễn gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết do hết t hệ các thứ này đại biểu là có ý gì bọn họ cũng coi là tại những cao thủ này trước mặt người chơi ra danh tiếng trần thiên bằng thẳng thắn nói như vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì thật ra thì trong lòng của hắn rất rõ ràng con cự quái kia vẫn chưa có hoàn toàn tìm được cũng cũng chưa hoàn toàn tiêu diệt hết mà hết thể này bọn họ đều cần dựa vào tô du tô du tức giận nói các ngươi yên tâm đi kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng ta khẳng định có thể cảm nhận được cái này áp lực trong đó hắn liếc mắt liền chú ý tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy cái loại này áp lực bọn họ quả thực là áp lực nặng nghề bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy gật đầu một cái bọn họ lập tức mang theo lâm chí viễn cùng trần thiên bằng rời khỏi nơi này bọn họ mấy người chơi này liên hiệp sức mạnh có lẽ sẽ đem cái đuôi con cự quái kia chém đức tô du thành khẩn nói hy vọng lần kế các ngươi có thể trở dự trở về cũng không lâu lắm tô du liền nghe được con cự quái kia tiếng hô tô du thở hồn hển nói ngươi cự quái đáng giận này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi hắn trực tiếp xông qua không có qua thời gian bao lâu con cự quái này liền cảm nhận được tô du cái loại này lợi hại tô du thở hồn hển nói ta khuyên ngươi vẫn là nhanh đầu hàng đi bằng không cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy giận đùng đùng vào tới bọn họ không nghĩ tới tô du đã sớm trước thời hạn từng bước bạch tiểu lâm tự trách nói tô du đại ca lần này là lỗi lầm của chúng ta tô du chỉ là lắc đầu một cái không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng muôn vạn lần không nên nói như vậy mọi người đều là huynh đệ tốt Trước mắt Tô Tiểu Tôn thành biết thứ thành một thành quái cái đôi, ngay lúc đó tâm tình tương đối khoái. Tô、du、Thành Thần ta hy vọng các trong thời gian kế tiếp có thể cùng ta nói một chút.、Bạch、Tiểu xưa. Được ngược người với cho cặp khác của Bạch cùng、Tôn、Chính công cái con cự chém đức. cũng công, công chém đức cự cái lúc các có cùng Bạch để đỡ đem đôi đôi, đó đối họ nhìn họ không họ nhớ khoái. hy bọn Bọn bọn vọng này lần này lần lên lần ngay sẵn nói, gian nói giúp quái mới lại quái Lâm Lâm kỹ kế sự Du, Uy Du là cái gì. luôn cảm thấy đây quả thực là đang đào một cái hố chờ đợi bọn hắn nhảy vào bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cái này chẳng lẽ không phải là một loại hố to chờ đợi chúng ta tới nhảy vào sao tô du đột nhiên n ở nụ cười hắn tính tao nói thật ra thì các ngươi dự trù năng lực cũng không t ệ lắm ta đúng là là hy vọng các ngươi có thể tiêu diệt còn cự q u á i này bọn họ bất đắc dĩ thở dài thật giống như là minh bạch một d ạ n gì g tô du thành khẩn nói thật ra thì các ngươi có thể thử một chút sau khi hắn nói hết lời hắn đã cảm nhận được bạch tiểu lâm cùng tôn chính vì sự sợ hãi ấy bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì tôi du suy nghĩ cẩn thận nghĩ tính tao nói các ngươi liền không cần lo ta biết các ngươi hiện tại thật sự rất sợ hãi hắn vốn là muốn cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy một cơ hội nhưng là không nghĩ tới bọn họ cũng không có cố mà chân quý ngược lại còn đem cơ hội này ném đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc di t h ở d à i bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn tô du đi giải quyết con quái vật khổng lồ kia rồi tôi du không chút do dự nói ngươi quái vật khổng lồ đáng ghét này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi nhưng vào lúc này hắn đã cảm nhận được quái vật khổng lồ này tàn dỡ hắm nháy mắt lấy ra lăng vân cung tiễn lập tức dương cung b có ba cây cung tên trực tiếp đâm vào trong thân thể của quái vật khổng lồ này tô du tức giận nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy thân thể của ngươi háo giáp là yếu đuối như thế hưởng phí ta đối với ngươi đánh giá cao hắn lấy ra tuyệt thế thần kiếm chỉ là nhẹ nhàng đâm một cái trước mắt quái vật khổng lồ này cũng đã bị phá hủy keng chúc mừng ngài đạt được chiến lợi phẩm r ă n g nanh cự quái hai mươi tô du đích sắc là không nghĩ tới sẽ thu hoạch nhiều như vậy r ă n g nanh cự quái hắn cẩn thận suy nghĩ một chút nếu bạch tiểu lâm bọn họ đều đã có mấy cái g i n g nanh cự quái hắn cũng chỉ có thể đem mấy cái g i n g nanh cự quái t ô du nói như linh đóng cột hy vọng trong thời gian kế tiếp các ngươi có thể không ngừng cố gắng hiểu chưa sau khi hắn nói hết lời những cao thủ này các người chơi tương đối cao hứng bọn họ không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy t ô du thẳng thắn nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trong thời gian kế tiếp các ngươi phụ trách dạy cho hắn như thế nào sử dụng răng nanh cự quái bạch tiểu lâm gật đầu một cái nói như linh đóng cột vậy cũng tốt ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi hắn một lần nữa đi tới đám k i a cao thủ trước mặt người chơi sau đó bắt đầu triển lãm chính mình là như thế nào sử dụng răng nanh cự quái đám cao thủ này các người chơi nghe được tương đối nghiêm túc nhìn cũng đặc biệt cẩn thận một người chơi đột nhiên nói bạch tiểu lâm sau đó ngươi chính là đại ca của chúng ta không nghĩ tới ngươi sẽ đổ vật nhiều như vậy để chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa tô du rất mau tới đến trước mặt bọn họ t r ư ớ c 1145, chính xác trực giác tô du đã cảm nhận được bạch tiểu lâm cái loại này khiêm tốn hắn rất mau tới đến bên người bạch tiểu lâm đem tâm sự của mình nói ra hắn thẳng thắn nói bạch tiểu lâm ngươi yên tâm đi kế tiếp trong khoảng thời gian này ta biết phải làm gì bạch tiểu lâm suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn biết tô du nhất định là có kế hoạch của hắn hắn cũng liền gật đầu một cái tô du đại ca ngươi yên tâm đi thôi bảo vệ cao thủ thôn công tác liền giao cho ta bạch tiểu lâm nói như đinh đóng cột u sau khi hắn nói hết lời hắn trơ mắt nhìn tô du đã cách mình mà đi phan đại ca vũ b ả vai của hắn một cái vội và nói g n bạch tiểu lâm ngươi yên tâm đi kế tiếp trong khoảng thời gian này ta sẽ bảo vệ ngươi bạch tiểu lâm lại lắc đầu một cái hắn cho là mình căn bản không yêu cầu người chơi khác bảo vệ hắn tinh táo nói phan đại ca ngươi yên tâm đi kế tiếp trong khoảng thời gian này ta là không cần thiết ngươi bảo vệ phan đại ca nhất thời rơi vào trong châm t ư hắn cũng không biết tiếp theo phải làm gì rồi hắn chỉ cảm thấy có một loại nguy hiểm sắp xảy ra dù sao trực giác của hắn vẫn là vô cùng chính xác phan đại ca đột n h i ê nói n chúng ta vẫn là nhanh vào thôn đi bằng không cao thủ thôn liền sẽ lâm vào trong nguy hiểm sau khi hắn nói hết lời tô du liền đưa tới một đám tiểu lang vương tô du ở nửa đường thời điểm phát hiện đám tiểu lang vương này hắn lần này sở dĩ đem đám tiểu lang vương này mang tới chính là vì cho các người chơi cao thủ kia một cơ hội l a n g không tiểu lang vương miêu tả sinh tồn đang l a n g không địa khu tiểu lang vương đám tiểu lang vương này tương đối lớn mật hơn nữa đặc biệt thô bạo cực kỳ khó đối phó To du chú ý tới đám tiểu lang vương này tập tính về sau liền đem đám tiểu lang vương này dẫn tới đám cao thủ này trước mặt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất mau nhìn đến tô du bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca đây rốt cuộc là chuyện gì tô du không cho là đ ú nói g n ta chỉ làm u ố n cho các người một cơ hội mà thôi bạch tiểu lâm cười nói vẫn là tô du đại ca tương đối hiểu chúng ta các người chơi cao thủ kia rất mau tới đến trước mặt bọn họ hơn nữa chú ý tới đám tiểu lang vương này tồn tại bạch tiểu lâm tức giận mà nói các người mấy người chơi này tới nơi này làm gì đám tiểu lang vương này là ta cùng tôn chính uy thức ăn tô、du、không cho là đủ nói bạch tiểu lâm ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên bá đạo như vậy biết không bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài hắn liền biết tô du khẳng định sẽ nói ra lời nói như vậy bạch tiểu lâm vội và nói g n vậy cũng tốt tiếp theo ta liền đem cơ hội này nhường cho đám cao thủ này các người chơi tô du nghe được trả lời như vậy liền hớn hở cười một tiếng hắn vội và nói g n vậy thì đúng rồi đây mới là ta nhận biết bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm nghe được tô du khen ngợi về sau cũng không cùng ngươi các người chơi cao thủ kia tính toán chi ly rồi phan đại ca đột nhiên đi tới trước mặt tô du hắn nói như linh đóng cột lần này ngươi thật là có tâm tô du suy nghĩ cần thật nghĩ Thật giống như là minh bạch cái gì? Phan đại ca có muốn hay giống gì? ngươi cái đại muốn là ca có không tham Phan dự vào? Phan đại có a giao cao kia. chỉ lắc cái, cơ cho các người chơi hắn định hội thở thủ、kia. Hắn thẳng thắn nói, vẫn là ngàn này đầu đem quyết một năm một người n i giao cho bọn họ đi, vẫn bọn bọn là cho cực họ họ kỳ qua ý trọng Tô bất biết lần này. Tô du bất đắc dĩ cười cười, hắn liền cơ đắc cười cười, hội h Du dĩ p n chắn không đại ca chắc chắn sẽ thời a gia qua m trong cũng Không Trước t chuyện này. Trước 1146, bọn họ cũng cần.、Không、có họ h 1146, gian bao lâu đ á m tiểu lang vương kia cũng đã bị đám kia cao thủ các người chơi giải quyết hết cái này khiến bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vô cùng hài lòng bạch tiểu lâm đột nhiên nói lần này biểu hiện của các ngươi vẫn là vô cùng không tệ để cho ta cảm thấy rất vui vẻ yên tâm sau khi hắn nói hết lời tô du đi tới trước mặt bọn họ tô du tĩnh tạo nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chẳng lẽ các ngươi lại đang tại cùng bọn hắn giáo hơn sao tôn chính uy cười cười xấu hổ sau đó hắn là chỉ bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm chú ý đến một điểm này liền vội và nói g n đây rốt cuộc là chuyện gì tôn chính uy ngươi tại sao phải chỉ ta tôn chính uy nhất thời rơi vào trong châm tư hắn xấu hổ cười cười tôn chính u bất đắc gì nói thật ra thì trong khoảng thời gian này ta biết ngươi bạch tiểu lâm có nhất định tăng lên nhất là tại trên thực lực bạch tiểu lâm suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn cảm thấy tôn chính uy nói rất có lý vì vậy thản nhiên mà hỏi tôn chính uy ngươi nói cái này làm gì tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận nghĩ sau đó vừa nhìn về phía tô du tô du thành khẩn nói các ngươi những cao thủ này các người chơi vẫn là nhanh tản đi đi ngàn vạn phải n h ớ kỹ nhất định phải tăng thực lực của mình lên sau khi hắn nói hết lời những cao thủ này các người chơi gật đầu một cái bọn họ còn đem mình s ở nhận được kim tệ khen thưởng cũng mang đi tôn chính uy nhìn thấy màn này về sau còn có chút ý kiến h ắ nghe bất đắc nói, bọn đắc đây đ dĩ nói, n họ là a làm gì? Tại sao k ô n g đ m những tiền vàng như cho giao ta? Tô du như đinh chém sát đáp lại, kia Du được i lại, hiển nhiên tiền kia đi, kim n bọn những vàng bọn cũng cần sử dụng kim tệ. Nghe h chém họ họ đem sát sử tệ. đáp đ là lấy đáp án này về sau tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài cũng chỉ có thể bị ép buộc đ ó nhận n tô du có thể cảm thụ được tôn chính uy vẻ bất mãn hắn nói thẳng ngươi yên tâm đi qua thời gian không được bao lâu ngươi liền sẽ thu được kim tệ tôn chính uy gật đầu một cái vội và nói g n ta liền biết đại ca đối với ta tốt nhất lần này ta nhất định sẽ có kim tệ thu bạch tiểu lâm chú ý tới tôn chính uy cái loại này đắc y vinh vào dáng vẻ về sau liền không cho là đúng nói được rồi chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi tôn chính uy dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn xem bạch tiểu lâm hắn cũng không biết bạch tiểu lâm là có ý gì tại sao phải rời đi cao thủ thôn vì vậy hắn dùng một loại nghi ngờ giọng hỏi bạch tiểu lâm ngươi đây là đang làm gì tô du đại ca còn chưa mở lời tô du nghe được đối thoại giữa bọn họ về sau liền hớn hở gật đầu một cái hắn vội và nói thật ra thì ta là ủng hộ các ngươi rời đi cao thủ thôn dù sao ở chỗ này đến không đến bất kỳ cơ hội nào sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ quyết định rời đi cao thủ thôn phan đại ca biết chuyện này liền trực tiếp đem bọn họ ngăn cản phan đại ca tức giận nói các ngươi đây là đang làm gì tại sao phải rời đi cao thủ thôn tô du nói như linh đóng cột phan đại ca ngươi đây là ý gì ta muốn dẫn bọn hắn đi chẳng lẽ không thể được sao phan đại ca nghe được tô du giải thích về sau lại đột nhiên lộ ra một nụ cười ngươi lai là ngươi muốn cho bọn họ rời đi vậy ngươi không nói sớm ta hiện tại sẽ đưa các ngươi đi phan đại ca không phải là thường khách khi nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ không nghĩ tới phan đại ca trên thực tế vẫn tương đối sợ hãi tô du trước 1147, cần phải phục tùng mệnh lệnh tô du đã biết p h à n đại ca sợ hai chuyện của mình hắn chỉ cảm thấy rất buồn cười hắn vội vàng nói p h à n đại ca ngươi đây là đang làm gì ngươi tại sao phải sợ ta ngươi cảm thấy làm như vậy rất thích hợp sao p h à n đại ca không cho là đúng nợ nụ cười sau đó đem nguyên nhân trong này nói ra hắn nói như linh đóng cột thật ra thì ta là đang cùng bọn họ đùa giỡn sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã nghe được rồi bạch tiểu lâm đột nhiên nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy phản đại ca ngươi cũng sẽ nói đùa chúng ta phan đại ca bất thình lình từ trong không khí ngửi thấy một cổ sát khí hắn vội v à n nói chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy trong không khí có một cổ sát khí sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã đánh hơi được loại sát khí này bạch tiểu lâm đột nhiên nói thật ra thì ngươi nói không sai phan đại ca chúng ta cũng ngửi thấy một cổ sát khí sau khi hắn nói hết lời phan đại ca liền chú ý tới cái này vấn đề trong đó tô du cũng cảm nhận được trong không khí sát khí rất nhanh hắn liền thấy một đám tiểu lang vương độc bộ tiểu lang vương miêu tả sinh tồn tại độc bộ địa khu một đám đặc thù tiểu lang vương đám tiểu lang vương này lực chiến có thể so với một cái lang vương thành thục t ô du không chút do dự nói xem ra lần này vẫn là để ta đến đối phó đám tiểu lang vương này sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lắc đầu một cái bọn họ chỉ cảm thấy lần này h ắ n là cho bọn họ một cơ hội bạch tiểu lâm đột nhiên nói ta cảm thấy cơ hội lần này hay là cho chúng ta đi coi như ta van cầu ngươi rồi tô du đại ca tô du cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn là q u á quyết nói ta là tuyệt đối sẽ không cho các ngươi cơ hội lần này bởi vì đám tiểu lang vương này thật sự là quá lợi hại rồi sau khi hắn nói hết lời phan đại ca cũng hớn hở gật đầu một cái phan đại ca đột nhiên nói Mặc kệ tiếp phát i đó sẽ s nhưng dạng chuyện n gì, g các ơ i phải đều h e t vào ngươi mệnh lúc ệ n này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đang nhanh chóng tìm kiếm trong bọn họ thật sự là không cam lòng để cho đám tiểu lang vương này chạy trốn bạch tiểu lâm đột nhiên nói cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao tiểu lang vương không tìm được tô du cũng đi theo hắn cũng không biết trong này sự thực là cái gì hắn như linh đóng cột mà hỏi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các người rốt cuộc đang tìm thứ gì bạch tiểu lâm thẳng thắn mà đáp lại đương nhiên là đang tìm kiếm con sói nhỏ kia vương trong trước mắt đám tiểu lang vương kia đột nhiên từ trước mặt bọn họ trợt lóe lên có một con tiểu lang vương trực tiếp hướng về phương hướng bạch tiểu lâm vào tới bạch tiểu lâm đột nhiên nói người tiểu lang vương đáng ghét này người rốt cuộc muốn làm gì nhưng vào lúc này tất cả tiểu lang vương đều xông về phương hướng của bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nguyên lai tiểu lang vương đáng ghét này chẳng qua chỉ là làm dẫn đường thân phận tô du trực tiếp ngăn cản đám tiểu lang vương này. sau đó rút tinh mang bảo kiếm ra đ á m tiểu lang vương này thấy được thanh bảo kiếm này về sau liền trực tiếp từ chỗ này thoát khỏi phan đại ca vốn là muốn truy đuổi nhưng vẫn bỏ qua trước 1148, không nên tới quấy dậy tô du nói với phan đại ca ngươi làm như vậy là được rồi đ á m tiểu lang vương này quả thực là vô cùng p h i ề n thái phan đại ca bất đắc dĩ thở dài hắn cũng không biết sau này thế nào là được ngược lại hắn chỉ phải nghe theo mệnh lệnh của tô du là được rồi hắn nói như l i n h đóng cột ngược lại kế tiếp trong khoảng thời gian này ta nhất định sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng nghe được phan đại ca nói ra lời thề bọn họ hớn hở gật đầu một cái bọn họ miệng đồng thanh nói tô du đại ca xin yên tâm chúng ta như phản đại ca cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi một đám xa lạ cao thủ người chơi đến nơi này bọn họ mới vừa nghe được tiếng hô to của phản đại ca cho nên liền tới trợ giúp phản đại ca đột nhiên nói cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này đám cao thủ này các n g ư ờ i chơi c h ố mắt nhìn nhau bọn họ mới vừa mới nói ra nguyên nhân nguyên nhân liền là âm thanh của phản đại ca hấp dẫn đến của bọn họ phản đại ca đột nhiên nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy các ngươi lại tốt như vậy tâm tính tiện lương ý tới giút ta sau khi hắn nói hết lời tô du liền chỉ huy bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy đổi bắt những thứ kia tiểu lang vừa rồi bạch tiểu lâm đột nhiên nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca tại sao không vân vân phản đại ca tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ bất đắc gì nói thật là không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy các ngươi vậy mà lại hỏi vấn đề như vậy trong lúc hắn trong khi nói chuyện phản đại ca lại có thể đi tới trước mặt bọn họ phản đại ca đột nhiên nói các ngươi đây là đang làm gì tại sao vô duyên vô cớ rời đi ta tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ sau đó nói ra cái này chân tướng trong đó hắn muốn đem đám tiểu lang vương kia hoàn toàn diệt trừ nếu như đám tiểu lang vương này không hoàn toàn diệt trừ như vậy đối với cao thủ thôn thật sự mà nói là một loại uy hiếp tô du đem nguyên nhân nói ra lấy được người chơi khác đồng ý tô du tức giận nói phan đại ca nếu như ngươi thật sự không muốn tới c h ợ rút ta đây khuyên ngươi cũng không cần qua tới quái dày chúng ta phan đại ca bất đắc dĩ thở dài liền vội vàng giải thích ta cũng không phải là không muốn tới c h ợ rút chỉ là những cao thủ này các người chơi muốn cầu c ả n h ta tô du rốt cuộc nghĩ tới một cái biện pháp hắn trực tiếp rút kiếm thương khung ra tại đám cao thủ này trước mặt người chơi phô bày một cái trực tiếp đem bọn họ dò chạy t ô du tức giận nói bọn họ quả thực là không tự l ư ợ n g sức phan đại ca ngươi bây giờ rốt cuộc minh bạch cái này vấn đề trong đó đi phan đại ca gật đầu một cái bất đắc dĩ nói vẫn là t ô du ngươi tương đối lợi hại t ô du hớn hở cười một tiếng như linh đóng cột đáp lại nói đó là đương nhiên nếu như không làm như vậy làm sao lại đem bọn họ dọa lui phan đại ca nhất thời rơi vào trong châm t ư hắn luôn cảm giác mình có chút có lỗi với các người chơi cao thủ kia hắn tinh táo nói mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì ta sẽ không nhìn thấy những cao thủ kia người chơi chỉ thời gian trước mắt bọn họ rốt cuộc thấy được đám tiểu lang vương kia đám tiểu lang vương này đang chuẩn bị công kích cao thủ thôn có một đám cao thủ chính đang chống đỡ nhưng là hiệu quả không tốt đẹp gì tô du lớn tiếng hô to các ngươi nhanh triệt hạ đến tiếp theo chuyện này liền giao cho chúng ta sau khi hắn nói hết lời những cao thủ này các n g ư ờ i chơi rốt cuộc thấy được tô du cùng phản đại ca trở về bọn họ thật sự là vô cùng vui vẻ Trước thể phân tâm. Tô、du、tức tiểu người vương các cao không phân đánh giận nói, các người đám tiểu lang vương đáng giận này, lại dám đánh lén đám dám Du lại phản phất Phan thể nhìn thấu hết thầy. Phan đại ca cũng chú ý tới hắn này đôi ánh thầm thiên nói, thật sự là khó mà tin tưởng, ánh mắt của hắn thật cũng này sáng ngời, nói, tin tưởng, tới mắt mắt có ca của đại đôi ý là mà là sáng. sự bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng chú ý tới loại này sáng như tuyết ánh mắt bạch tiểu lâm thành khẩn nói tô du đại ca thật sự là quá lợi hại rồi không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy chính là bởi vì đôi mắt này đem đám tiểu lang vương k i a hoàn toàn c h ấ n n hiếp tô du trực tiếp vung kiếm liều chết xung phong không có qua thời gian bao lâu liền đem đám tiểu lang vương này quả quyết tiêu diệt hãn tinh táo nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi tránh xa như vậy làm gì hai tờ lễ ơ bọn họ bất đắc dĩ thở dài sau đó từ từ đến gần tô du tô du tức giận nói phan đại ca ở chỗ nào nào có phải hay không là lại đi tìm những cao thủ kia người chơi rồi sau khi hắn nói hết lời phan đại ca dứt khoát kiên quyết đi tới trước mặt tô du hắn nghi ngờ không hiểu hỏi tô du ngươi làm sao có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng a tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ thẳng thắn nói nếu là như vậy ta đây liền biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi tô du biết phan đại ca cần muốn quản lý cao thủ thôn cho nên không thể phân tâm vì vậy thì mang theo bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy quả quyết rời khỏi nơi này nhưng mà ở nửa đường bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lại có thể cùng tô du tàn mát tô du không chút do dự hô lớn các ngươi rốt cuộc ở chỗ nào nào đổi mau ra đây gặp ta nếu không các ngươi liền muốn lật đội bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chưa từng xuất hiện ngược lại xuất hiện chính là trần thiên bằng cùng lâm c h í viễn trần thiên bằng đột nhiên nói tô du đại ca chẳng lẽ ngươi là đang tìm kiếm tung tích của bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy sao tô du gật đầu một cái tinh táo nói ngươi nói không sai ta đúng là là đang tìm tìm tung tích của bọn họ sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt của bọn họ dù sao bọn họ mới vừa nghe được tiếng hô to của tô du. t sau d ù khi hắn nói hết lời trần thiên bằng cùng lâm trí viễn liền đột nhiên nghe được một trận tiếng sói chu trần thiên bằng lấy ra một thanh bảo kiếm không chút do dự xông về trong một rừng cây hắn tức giận nói bên trong rốt cuộc là thứ gì màu ra đây tô du cũng vội vội vàng vàng chạy tới nơi này hắn nghi ngờ không hiểu hỏi nơi này rốt cuộc xảy ra tình trạng gì cái này cũng thật sự là thật bất khả tư nghị đi tô du đã chú ý tới một con sói cái đôi cũng chính là một cái cái đôi lang vương nhưng là điều này cái đôi lang vương chợt lóe lên trực tiếp từ trước mặt của hắn biến mất không thấy tô du lên tiếng hô to bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chúng ta vẫn là nhanh chóng đi đ ổ i theo đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhất thời rơi vào trong trầm tư bọn họ cũng không biết là có nên hay không đ ổ i theo dù sao thực lực của bọn họ có hạn tô du nhìn thấy bọn họ nhất thời n g â y n g ẩ n liền lập tức tức giận trước 1150, công kích bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chú ý tới tô du hoàn toàn sinh khí rồi bọn họ lộ ra đặc biệt bất đắc dĩ nhưng là lại rất tự trách bạch tiểu lâm bất đắc dĩ và tự trách nói tô du đại ca ngươi làm sao có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi tô du ngậm miệng không nói hắn chỉ là dùng một loại ánh mắt tức giận nhìn xem bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng không lâu lắm phan đại ca liền đưa tới một đám tiểu quái mà không phải là trước đó bọn họ nhìn thấy con lang vương kia hắn lớn tiếng hô to các ngươi mau chạy tới lây nha ta đã đem đám tiểu quái này dẫn đi qua tô du nhìn thấy màn này về sau vội và nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy phản đại ca thật sự là quá lợi hại rồi l i ê n ngay cả bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng cảm thấy phản đại ca thật sự là vô cùng lợi hại bạch tiểu lâm đột nhiên nói như vậy tiếp theo chúng ta vẫn là nhanh thừa dịp đánh lung tung đánh đám tiểu quái này đi thuần băng tiểu quái miêu tả sinh tồn tại thuần băng địa khu tiểu quái là một loại thủy hệ tiểu quái am hiểu nhất chính là phát động công kích đông lạnh tô du chú ý tới loại này tiểu quái đặc thù về sau liền vội vàng hô lớn các ngươi nổi mau tránh ra bằng không bọn chúng sẽ cho các ngươi phát động công kích đông lạnh bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ hoàn toàn rời đi thế giới đám tiểu quái này. chỉ thời gian trước mắt đám tiểu quái này lại có thể xuất hiện ở trước mặt của tô du muốn hướng tô du phát động công kích mãnh liệt tô du thấy được bộ dáng của đám tiểu quái này về sau tức giận nói chỉ bằng các ngươi những người này cũng muốn công kích ta sao hắn nói hết lời về sau đám tiểu quái này trố mắt nhìn nhau tựa hồ là có thể nghe hiểu theo như lời nói của hắn phan đại ca đột nhiên nói tô du ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh quyết định thật nhanh tô du gật đầu hắn vốn là muốn hoàn toàn tiêu diệt hết đám tiểu quái này nhưng là không nghĩ tới đám tiểu quái này đột nhiên theo trước mắt của hắn biến mất không thấy hắn như đinh đóng cột mà hỏi phan đại ca ngươi biết đám tiểu quái này ở chỗ nào nào sao phan đại ca bất đắc dĩ thở dài hắn mới vừa rồi còn biết đám tiểu quái kia liền ở xung quanh tô du mà hiện trong chớp mắt biến mất không thấy hắn bất đắc dĩ thở dài hắn dùng thái độ của mình nói cho tô du câu trả lời chân thật tô du tức giận nói phan đại ca ngươi đây là đang làm gì ngươi hoàn toàn là đang gạt ta biết sao phan đại ca bất đắc dĩ thở dài tự trách nói thật ra thì ta đương nhiên biết chuyện này rồi nhưng là không có biện pháp trong thời gian kế tiếp tô du trực tiếp đem bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy kêu trở về bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ còn tưởng rằng tô du đã đem đám tiểu q u á i kia hoàn toàn tiêu diệt lúc này bạch tiểu lâm đã lộ ra ánh mắt thất vọng hắn vội và nói g n tô du đại ca đây rốt cuộc là chuyện gì tô du suy nghĩ cẩn thận ý, bất đắc gì nói ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi chúng ta vẫn là chờ đợi thời cơ đi thật ra thì hắn cũng không muốn đem nguyên nhân chân chính nói ra bởi vì chuyện này cùng phản đại ca cùng một nhịp thở phản đại ca vốn là muốn đem chân tướng nói ra được nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du đột nhiên cười nói đoạn thời gian gần nhất cao thủ thôn phát sinh chuyện mới mẻ gì có thể nói cho ta biết hay không cũng cho ta vui a vui a hắn trực tiếp đi tới bên người p h a n đại ca sau đó đem hắn từ chỗ này mang đi hơn nữa hướng phía cao thủ thôn phương hướng đi tới Trước thường tình. Tô tha thứ, ta trước mặt bọn họ mất mặt. Tô thật thường tình.、Bạch、Tiểu Lâm cùng Tôn chính Uy trực tiếp đuổi theo, bọn họ liền là muốn nghe một chút Tô được ngươi như với chỉ chi Ca cực cảm cùng cảm cho cho Ca khách chính chi Bạch cùng Chính cùng Ca chuyện 1151, nhân Phan hắn hắn không ham không họ không Phan khí, nhân họ nghe Phan là lý là lời là là Lâm liền là ơn nói, ơn bọn đúng nói, nói vốn Nguy bọn muốn đang nói đây Đại đối giải Đại đuổi Đại gì kìm để sự kỳ Du Du Du quá vậy ở chẳng lẽ là giám thị chúng ta sao sau khi hắn nói hết lời những người khác lắc đầu một cái nhưng vào lúc này một đám cao thủ người chơi trực tiếp nên mặt mà tới bọn họ làm nên đón phản đại ca trở về phản đại ca lớn tiếng hỏi các ngươi đây là đang làm gì còn không khẩn trương rời đi nơi này ta căn bản không cần các ngươi nên đón mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau bất quá cũng may bọn họ liếc mắt liền chú ý tới tô du đến đây không phải là tô du đại ca sao chúng ta hy vọng tô du đại ca có thể dạy chúng ta một chiêu nữa thức cũng để cho chúng ta tăng lên một ít thực lực một cái trong đó cao thủ người chơi đột nhiên nói ngay sau khi hắn nói xong liền nghiêm túc cẩn thận nhìn chằm chằm tô du nhìn tới nhìn lui tô du nghiêm túc nói nếu là như vậy vậy các ngươi cứ việc yên tâm ta biết tiếp theo phải làm gì rồi chỉ thời gian trước mắt hắn liền tiến vào trong cao thủ thôn hơn nữa đem kinh nghiệm của mình nói ra vì chính là trợ giúp những cao thủ này các người chơi nhanh chóng tăng thực lực lên mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên có thể nghe h i ể u tô du nói bất quá trong đó một vị người chơi cao thủ đột nhiên nói thật ra thì chúng ta hy vọng kế tiếp trong khoảng thời gian này có thể tiến hành thực chiến sau khi hắn nói hết lời trước đây đám kia thuần băng tiểu quái dứt khoát kiên quyết xuất hiện ở trước mặt của bọn họ tô du thấy được đám tiểu quái này về sau liền rất tức giận nói các người rốt cuộc muốn làm gì tại sao phải tập kích cao thủ thôn sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên xuất hiện rồi lần trước bọn họ cũng không có thực hiện cơ hội này mà lần này bọn họ cần phải biết quý trọng bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ quý trọng cơ hội lần này tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ nếu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đã tham dự lần này diện trừ tiểu quái trong khi hành động vì sao không đem một cơ hội duy nhất này làm thành những cao thủ này các người chơi thực chiến hắn chủ động hạ lệnh nếu là như vậy vậy các ngươi những cao thủ này các người chơi cũng tham dự trong đó đi những cao thủ này các người chơi gật đầu một cái liền trực tiếp xung qua tô du sau khi nhìn thấy màn này thật sự là cao h ứ n g không dứt hắn cao h ứ n g nói vạn b ạ n không nghĩ tới đám cao thủ này các người chơi tính tích cực cao như vậy phản đại ca ngươi coi như là bồi dưỡng được một chút đỡ lỡ ơ kiệt xuất nghe được tô du đối với mình khen ngợi về sau phản đại ca bất đắc di t h ở d à i hắn cũng không biết tiếp đó làm sao ứng đối phản đại ca thẳng thắn nói tô du ngươi liền không nên ở chỗ này cố ý đả kích ta rồi ta biết ngươi là đang đảo khẩu ta sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp đem đám tiểu quái kia tiêu diệt bạch tiểu lâm thẳng thắn nói hai vị đại ca xin yên tâm kế tiếp trong khoảng thời gian này ta sẽ thỏi tiền vàng giao cho tôn chính uy bảo quản tôn chính uy cười một tiếng dù sao hắn đã đem kim tệ thu vào trước 1.152, phải nghiêm túc đối đ ã i trước đó gặp phải con lang vương kia rốt của hiện t h ầ n rất nhanh liền xuất hiện tại trong tầm mắt của tô du thiên tha lang vương cấp bậc lv 181. t h â n phận lang vương tự do hp một t r ă vạn lực chiến một vạn lực phòng ngự một vạn h ệ số t ổ n g hợp Kỹ nói ă xong liền cười lên ha hả tô du nghe được tiếng cười của hắn về sau cũng khổ sở bật cười tô du rất nhanh nghiêm túc hắn nghiêm túc nói phan đại ca chúng ta vẫn là nhanh nghiêm túc đối đại chuyện này đi trước tiêu diệt trước mắt con lang vương này nhưng mà hắn mới vừa nói hết lời con lang vương này cũng đã cảm nhận được cổ lợi hại khí tức trên người tô du kia lang vương rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt của tô du tô du tức giận nói thật là không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy xem ra con lang vương này thật sự là sợ không thôi cho nên mới từ nơi này rời đi phan đại ca gật đầu một cái nhưng vẫn là không cho là đúng nói thật ra thì cái này không coi vào đâu chúng ta trực tiếp truy kích con lang vương kia là được rồi tô du không biết nói cái gì cho phải ngược lại hắn cảm thấy p h a n đại ca trong chuyện này thật sự là quá chủ động hắn thành thật nói p h a n đại ca ta xem chúng ta vẫn là thảo luận kỹ hơn đi tiêu diệt một con lang vương không phải là quá đơn giản phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ cảm thấy hắn nói rất có lý hắn tinh táo nói nếu là như vậy vậy chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi phan đại ca thật ra thì ta muốn nói cũng không phải là lập tức xuất phát mà là muốn thương lượng với ngươi chuyện này nói thí dụ như p h ả n đoán con lang vương kia sẽ đi chỗ nào tô du đem ý tưởng chân thật của mình nói ra phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ lập tức chịu quyết định tô du nói như ninh đóng cột vừa rồi ta chú ý tới con lang vương kia từ cái phương hướng này chạy trốn chúng ta trực tiếp đuổi theo hướng phương hướng này đi phan đại ca gật đầu một cái trên mặt đã lộ ra một tia trong lòng đã có dự tính nụ cười hắn vội văn nói không thành vấn đề ngươi nói thế nào liền thế nào bọn họ mới ra phát không lâu trần thiên bằng cùng lâm trí viễn đi tới phía sau bọn họ trần thiên bằng lớn tiếng hô to tô du đại ca cùng phan đại ca các ngươi đây là muốn đi chỗ nào hai người bọn họ chú ý tới bộ dáng trần thiên bằng rồi liền lập tức ngừng lại trần thiên bằng không chút do dự nói các ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ là muốn đi tìm một con lang vương sao tô du dùng một loại ánh mắt không tưởng tượng được nhìn xem hắn hắn cũng không biết trần thiên bằng là như thế nào đoán được cái vấn đề này hắn nghi ngờ không hiểu hỏi trần thiên bằng ngươi là làm sao biết chuyện này trần thiên bằng không cho là đúng cười nói bởi vì trước đó chúng ta thấy được con lang vương kia con lang vương kia hướng phía mặt đồng phương hướng chạy tới sự thật chứng minh tô du phán đoán là chính xác lúc này phàn đại ca đang dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem hắn phàn đại ca thẳng thắn nói tô du ngươi thật sự là quá đáng sợ thật sự là lợi hại đáng sợ tô du biết phàn đại ca là đang khen chính mình liền không cho là đúng nợ nụ cười hắn vội văn nói nếu là như vậy vậy chúng ta vẫn là nhanh chóng đi đuổi theo đi trước 1153, một nhóm người chơi xa lạ. trần trí bằng cùng lâm trí viễn cũng gia nhập tô du trong đoàn đội bọn họ mấy người chơi này đang l i ề u mạng đuổi theo bất t ì n h lình bọn họ lại có thể thấy được mặt khác một nhóm người chơi xa lạ đám người chơi này thật giống như là đang khóc thút thít dù sao trước đó con lang vương kia thật giống như là tiêu d i ệ t mấy người chơi trong một người chơi nhận biết phản đại ca liền vội và nói đây không phải là phản đại ca sao phản đại ca mau mau dừng lại phản đại ca dần dần dừng lại hắn không nghĩ tới đám người chơi này đã xuất hiện ở trước mặt của mình rồi lời mới vừa nói người chơi chậm dãi khóc kể lệ thật là không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp ngươi phản đại ca của ta ta phải hướng ngươi kể khổ phan đại ca nhất thời rơi vào trong chấm tư hắn cũng không biết như thế nào cho phải vì vậy nhìn về phía tô du tô du thẳng n h i ê nói n các ngươi yên tâm đi chuyện này ta chịu đ ị n h sẽ đại diện cho các ngươi nghe được những lời này các người chơi kia gật đầu một cái bởi vì bọn họ biết trước mắt người chơi này chính là đại danh đại đình tô du tô du thẳng thắn nói ta hy vọng kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng ta có thể hết sức giúp đỡ mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ cũng cùng nhau gia nhập tô du trong đoàn đội tô du đoàn đội đang k u y ế t đại không có qua thời gian bao lâu mấy người chơi này cũng đã chú ý tới con làng vườn kia hang sói ở nơi nào trong một người chơi lớn tiếng hô to tô du đại ca ngươi mau chạy tới đây nha ta biết con lang vương kia ở chỗ nào nào hắn vừa rồi đã thấy một cái bóng đen cái bóng đen này chủ nhân chính là con lang vương kia tô du gật đầu một cái hớn hở nói nếu là như vậy chúng ta đây còn không nhanh chóng đi đuổi theo bọn họ rất mau tới đến một cái giếng trong miệng nguyên lai、like、cái sơn động này liền với cái giếng này miệng bọn họ vừa mở nước xong cho là đây là một khẩu cổ sửa giếng tô du lớn tiếng hô to trong thời gian kế tiếp chúng ta nhanh vào trong bằng không con lang vương kia liền sẽ chạy trốn tất cả người chơi chen nhau lên bọn họ giống như là một dòng lũ lớn một dạng đánh thẳng vào h u y động này t ô du thấy được bộ dáng của bọn họ về sau thật sự là tự tin hơn gấp trăm lần hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng có loại này hài lòng mùi vị hắn thản nhiên nói xem lại các ngươi hiện tại loại dáng vẻ này đích sắc là để cho ta đặc biệt cao hứng phan đại ca nghe được hắn khen ngợi về sau cũng khen không dứt m i ệ n g nói đó là đương nhiên đây chính là các người chơi cao thủ thôn chúng ta t ô du vội và nói g n xem ra ban đầu sáng lập cao thủ thôn vẫn rất có cần thiết hiện tại giá trị của bọn họ đã chiếm được thực hiện phan đại ca lần nữa nghe được t ô du khen ngợi cao thủ thôn tiếng đàm thoại thật sự là đặc biệt cao hứng hắn cao hứng không dứt nói ta tin tưởng trong thời gian kế tiếp có tô du ngươi hết sức ủng hộ cao thủ thôn sẽ phát triển càng ngày càng tốt tô du không nói thêm gì nữa chỉ bất quá trên mặt chính đang hiện ra ra một loại nụ cười sáng lạc bọn họ rất nhanh phát hiện con lang vương kia vết tích tô du đứng m ú i chịu xào tới đến khu này trên dấu vết hắn nói như linh đóng cột các ngươi nhanh nhìn nhà nguyên lai、like、phía trên có một loại vết máu màu xanh lam nếu như hắn không có đ o á n sai chắc là trước bị thương tổn bên trong thân thể mấy người trời kia chạy ra phan đại ca chú ý đến một điều này bất đắc dĩ thở dài cái này cũng thật sự là thật bất khả tư nghị đi tô du đi tới bên người của phan đại ca t ô du nhẹ nhàng vỗ bả vai phản đại ca một cái từ từ an ủi phản đại ca ngàn vạn không nên quá thương tâm chúng ta cần muốn báo thủ phản đại ca gật đầu một cái nghĩa chính ngôn từ mà nói ngươi nói không sai chúng ta thực sự hẳn là báo thủ hắn trong nội tâm ý chí chiến đấu đã hoàn toàn kích thích rồi hắn như l i n h chém s á t nói tất cả người chơi đều cho ta nghe theo mệnh lệnh trong thời gian kế tiếp nhất định phải nghe theo t ô du sắp xếp t ô du hớn hở gật đầu một cái hắn không nghĩ tới lần này phản đại ca ra lệnh thời điểm sẽ quả quyết như thế hắn khen không dứt việc nói phản đại ca ngươi thật sự là quá quả đó rồi ta cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy ngươi như vậy quả quyết phan đại ca không cho là đúng nói tô du ngươi yên tâm đi kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng ta hẳn là hợp tác bọn họ trực tiếp nắm lên giành tay điều này đại biểu bọn họ hợp tác tiến một bước càng sâu mặc dù tô du cũng không phải là cao thủ thôn người chơi nhưng là hắn c ũ n g cao thủ thôn trong lúc đó liên hệ tương đối mật thiết chính là m lúc bọn họ nói chuyện bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên từ đằng xa chạy tới bạch tiểu lâm lớn tiếng hô to các ngươi đổi mau tránh ra phía sau có một đám tiểu lang vương bất t ì n h lình đám người chơi này đã chú ý tới một đám màu đen tiểu lang vương bộ dáng đám tiểu lang vương này vô cùng đặc thủ mặc dù phần lớn nhan sắc đều là màu đen nhưng là trên trán có một cái viên vàng sợi viên vàng này đang phát ra ánh sáng màu vàng để cho tất cả người chơi đều cảm thấy rất kỳ quái dù sao loại ánh sáng này thoạt nhìn đặc biệt trói mắt tô du lớn tiếng hỏi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cái này rốt cuộc là tình huống gì bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết đám tiểu lang vương này là từ nơi nào nhô ra kim biên tiểu lang vương miêu tả bởi vì trên trán có một cái viên vàng cho nên được gọi là kim biên tiểu lang vương loại tiểu lang vương này thực lực cũng đặc biệt cường đại tô du nói như linh đóng cột các người đam tiểu lang vương đáng giận này vẫn là nhanh phóng ngựa đến đây đi sau khi nghe những lời này đối diện tiểu lang vương dứt khoát kiên quyết vào tới tựa hồ đối với tô du rất có ý kiến tô du nói với phan đại ca phan đại ca ngươi có thể từ chỗ này rời đi hiểu chưa phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ thật giống như là minh bạch cái gì hắn cho là mình ở lại chỗ này đích x á c là có chút cản trở hắn tự biết mình phan đại ca đột nhiên nói tô du ngươi nói rất có lý ta đây hiện tại liền mang theo mấy người chơi này tạm thời rời đi có yêu cầu gì cần giúp địa phương liền nói nhưng là những cao thủ này các người chơi không bỏ đi được nơi này thật ra thì bọn họ cũng muốn gia tăng một chút kinh nghiệm chiến đấu phan đại ca đột n h i ê nói n trước đó không phải là đã đã nói với các ngươi rồi sao các ngươi nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của tô du những c a o thủ này các người chơi gật đầu một cái cũng chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp không có qua thời gian bao lâu trừ tô du ở ngoài tất cả người chơi đều rời khỏi nơi này bởi vì đám tiểu lang vương này chỉ có tô du mình có thể đối phó tô du lớn tiếng hô to các người đám tiểu lang vương này vẫn là nhanh phóng ngựa đến đây đi sau khi hắn nói hết lời trước mắt tiểu lang vương thật giống như là nghe h i ể u lời nói của hắn liền trực tiếp xông qua tới tô du rất nhanh rút kiếm thương không ra hắn chuẩn bị sử dụng thanh bảo kiếm này đem trước mắt đám tiểu lang vương này chém tận giết tuyệt tô du tức giận nói các ngươi vẫn là mau chạy tới đây chịu chết đi Trước quyết tiểu Tôn chút Tô trực tiếp trở về tới rồi. Bạch tiểu、lâm、đột Tô quyết Tô gật một ta quyết rồi ngươi Ngươi chóng chiến Bạch cùng Chính có Bạch ca, Chẳng chiến cái, chiến Nhanh vẫn không yên lòng Bọn nhiên nói vang nói nói không sai, ta đúng Hắn họ sao sao sai, giải giải giải đại vội đấu Uy Du Du đấu Du đầu đấu đã lâm là lâm làm lẽ là là về ngươi thật sự là quá nhanh chóng rồi chúng ta còn tưởng rằng chính ngươi ứng phó không được tô du lạnh lùng nói hai người các ngươi là làm sao nói chuyện chẳng lẽ các ngươi còn không tin tưởng thực lực của ta sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cười cười xấu hổ bọn họ rất nhanh liền đem những kim tệ này thu vào bạch tiểu lâm đột nhiên nói như vậy tiếp theo chúng ta ứng với nên đi chỗ nào tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ nghiêm túc nói đương nhiên là phải đi tìm phản đại ca rồi hắn nói hết lời về sau phản đại ca dứt khoát quyết nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn tô du tinh tạo nói phản đại ca ngươi đây là đang làm gì phản đại ca nghĩa chính ngôn từ nói tôi a đang đương ngươi rồi. Nếu như nhiên nếu chờ h rồi, là k n g p h ả là liền rời khỏi nơi này trở lại này đang cao ngươi, nơi luôn chờ khỏi thủ thốt rời rồi. sớm trở du hớn hở gật đầu một cái hắn liền biết phản đại ca là một cái cực kỳ nói nghĩa khí người chơi hắn rất nhanh liền đem chiến đấu mới vừa rồi trải qua nói ra phản đại ca sau khi nghe được thật chính là vô cùng bội phục phản đại ca khâm phục không dứt nói tôi du ngươi thật sự là quá lợi hại rồi tôi du không cho là đúng nói thật ra thì ngươi nói không sai ta là rất lợi hại cho nên tiếp theo ta cần giúp đỡ các ngươi sau khi hắn nói hết lời người chơi khác đi thẳng tới trước mặt của hắn trong một người chơi cao hứng nói tôi u đại ca chẳng lẽ ngươi nói là nghiêm túc không tô du gật đầu một cái tinh táo nói đó là đương nhiên đích sắc là nghiêm túc bạch tiểu lâm bổ sung mấy câu phải biết các ngươi tô du đại ca là tuyệt đối sẽ không lừa gạt các ngươi các ngươi hiểu chưa những cao thủ này các ngươi chơi gật đầu một cái bọn họ tựa hồ là cảm giác chịu đến một điểm này đều bắt đầu vô tay phan đại ca đột nhiên nói các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi tình huống của nơi này tương đối phức tạp sau khi hắn nói hết lời những cao thủ này các ngươi chơi gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết mấy cái bọn họ lại không phải người ngu cho nên trực tiếp từ chỗ này rời đi bọn họ cần để cho tô du nghỉ ngơi một chút tô du biết tâm tư của bọn hắn về sau liền dần dần lộ ra nụ cười hắn thành thần nói trong thời gian kế tiếp chúng ta vẫn là nhanh trở lại cao thủ thôn đi tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ bồi bạn tô du rất mau trở lại đến cao thủ thôn nhưng là lúc này cao thủ thôn lại có thể bắt đầu cháy rừng rực tạo thành một cái biển lửa phan đại ca nhìn đến khu này biển lửa sau liền không tưởng tượng nổi nói đây rốt cuộc là chuyện gì vì sao lại biến thành một cái biển lửa tô du cũng chú ý tới biển lửa này hắn điên cuồng vào tới hắn đi tới cao thủ thôn sau mới phát hiện nơi này đã bị thiêu đốt trở thành một mảnh cho bụi muốn cứu vãn cũng không có cơ hội hắn bất đắc gì nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy p h a n đại ca ngươi nhất định phải bớt đau b u ồ n đi p h a n đại ca nhất thời rơi vào trong c h ầ m tư hắn bây giờ thật là muốn nói lại thôi hơn nữa hết sức hoảng hốt Trước thủ. Tô tới trong tình phát một thần Tiểu Tôn nhưng đặc Ca, chính lúc cái Bạch cùng Chính cũng chú đèn đuổi Đại động. vốn là muốn an đuổi Phan đại ca, nhưng là hắn không nghĩ mình hiện hang, hang vô Du Uy là là lại Lâm bí ý chẳng lẽ nhìn ra cái gì sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lắc đầu một cái bọn họ quay đầu nhìn xem tô du vốn là muốn nói nhưng là không nghĩ tới phản đại ca lại có thể nhảy vào tô du lớn tiếng hỏi phản đại ca ngươi đây là muốn đi làm gì còn không mau mau dừng lại phản đại ca bất đắc dĩ thở dài hắn xoay người lại sau đó ngửa đầu nói các ngươi nhanh nhảy xuống bên trong có b o bối thật ra thì hắn nói tới bảo bối chắc là trang bị bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được loại chuyện này sau liền cảm thấy rất ly kỳ vì vậy nhảy xuống khi bọn hắn nhảy vào bên trong về sau liền phát hiện bên trong một mảnh đen nhánh không nhìn rõ ràng bất cứ thứ gì sau đó vẫn là tô du trợ giúp bọn họ đốt lên một chút đèn bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi tô du đại ca ngươi là làm sao biết chỗ này có loại này đèn đặc thù thật sự là quá tốt nhìn đối mặt bạch tiểu lâm thắc mắc thật ra thì tô du cũng không biết phải làm như thế nào trả lời cái vấn đề này hắn thành thật nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi cũng không cần lại hỏi tới hiểu chưa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ thật giống như là minh bạch cái gì đây cũng là bí mật trong lòng tô du bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca xin yên tâm trong thời gian kế tiếp chúng ta chắc chắn sẽ không tùy tiện hỏi tới tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận hắn thật giống như là minh bạch cái gì vì vậy liền đi thẳng tới bên cạnh một cái trong lỗ nhỏ tô du đột nhiên hỏi tôn chính uy ngươi là làm sao biết nơi này có một cái lỗ nhỏ tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận nghĩ thẳng thắn trả lời thật giống như tại đầu góc của ta trong trí nhớ nơi này chính là có một cái lỗ nhỏ tô du thật giống như là nghĩ đến cái gì trước đó hắn mặc dù có thể đốt những thư kia đèn đó là bởi vì tại hắn trong não cũng từng có tương tự ký ức sau đó hắn mới suy nghĩ ra nguyên lai、like、ở trong thế giới cái trò chơi này hắn mới vừa vừa mời đến liền có một tấm lại một tấm bản đồ khắc sâu tại hắn trong não tô du thẳng thắn nói ta biết cái hang đá này là dùng tới làm gì rồi chính là vì đánh thức chúng ta đại náo chỗ sâu ký ức phan đại ca cùng bạch tiểu lâm c h ố mắt nhìn nhau bọn họ hai người chơi này còn trong lúc nhất thời nghị không đến bất kỳ trí nhớ nào tô du thành k h ậ t nói ta đương nhiên biết các ngươi làm sao nghĩ các ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ giúp các ngươi từ từ đánh thức sau khi hắn nói hết lời liền đi thẳng tới hai tờ lỡ bọn họ trung gian nhưng vào đúng lúc này bọn họ nghe được t r ư ớ c con làng vừng ư kia tiếng hô tô du vội và nói ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi hiểu chưa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hai người chơi này đã ngất đi phan đại ca vội vàng từ trên người mình lấy ra khí huyết hoàn nhưng là ở trên người hắn chỉ có một viên khí huyết hoàn rồi đây thật là để cho hắn đặc biệt tự trách hắn tự trách không dứt nói tô du ngươi nói tiếp theo phải làm gì chỉ có cái này một viên rồi tô du không cho là đúng nói không sao ta chỗ này còn có một cái thứ tốt bồ huyết thạch m i ê u tả có thể trong nháy mắt bồ huyết là người chơi đồ vật cần thiết phan đại ca đột nhiên nợ nụ cười t r ư ớ c 1157, không cần thiết ấ y n ấ y tô du sau khi thấy được nụ cười của phan đại ca chính mình cũng hớn hở gật đầu một cái phan đại ca vội và nói như vậy nhanh dùng ở trên người hai người chơi này đi thật sự là việc này không nên chậm trễ tô du gật đầu một cái sau đó dựa theo phương thức của mình sử dụng ở trên người bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hai người chơi này rất nhanh tỉnh táo lại làm bạch tiểu lâm biết được tô du sử dụng một khối cực kỳ chân quý bổ hết u y thạch để cho bọn họ mới máu đầy trở lại như cũ liền cảm thấy hết sức áy náy hắn ấy nay không dứt nói tô du đại ca lần này thật sự là để cho ta rất áy náy tô du không cho là đúng nói không sao ngươi có cái gì tốt áy náy căn bản không yêu cầu áy náy hiểu chưa sau khi hắn nói hết lời con lang vương kia rốt cuộc h i thân rất nhanh liền chuẩn bị đánh về phía bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vội vàng nút ở sau l ư n g tô du tô du nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì các ngươi hẳn là dũng cảm chiến đấu mà không phải một mực tránh ở sau l ư n g ta hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ không k i ề m hãm được hít vào một hơi sau đó chuẩn bị lấy ra lợi hại nhất trang bị tiến hành chiến đấu tô du bắt đầu khích lệ nói hai người các ngươi thật sự là vậy mới tốt chứ vô cùng để cho ta cao hứng cùng kích động hy vọng các ngươi có thể kéo dài nữa bọn họ suy nghĩ cẩn thận nghĩ cảm thấy tô du khích lệ là hiệu quả cho nên bọn họ trực tiếp chuẩn bị đi chém đứt cái kia chỉ cái đôi lang vương phan đại ca dứt khoát quyết nhiên ngăn cản bọn họ phan đại ca đột nhiên nói các ngươi đây là đang làm gì còn không mau mau dừng lại bọn họ bất đắc dĩ thở dài sau đó nhìn về phía tô du tô du thành thần nói phan đại ca ngươi đây là đang làm gì còn không mau mau dừng lại để cho bọn họ nhanh đi phan đại ca nhất thời rơi vào trong châm tư hắn cũng không biết tô du tại sao sẽ như vậy nói phan đại ca thẳng thắn nói chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn hai người chơi này đi chịu chết sao tô du suy nghĩ cẩn thật nghĩ hắn đương nhiên biết phản đại ca là tại lo lắng an toàn của bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhưng là tại loại tình huống đặc thù này xuống cũng chỉ có thể làm như vậy tô du thẳng thắn nói nếu như không cho hai tờ lỡ bọn họ lớn lên như vậy chuyện kế tiếp sẽ phiền thoái hơn bọn họ yêu cầu chiến đấu nghe được tô du đối với bọn họ khích lệ về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy dứt khoát quyết nhiên lên đường c ò n lang vương kia cùng hai người chơi này lập tức đỉnh đụng vào nhau hơn nữa tản mát ra một loại phát sáng ánh sáng màu trắng tô du cùng phản đại ca đã bị loại này đặc thù ánh sáng sở kinh nhạ đến, đến rồi nhất là phản đại ca hắn kinh ngạc không thôi mà hỏi đây rốt cuộc là chuyện、gì? tôi du không cho là đúng cười nói p h a n đại ca chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra sao đây là một loại ánh sáng đặc biệt là một loại sức mạnh ánh sáng p h a n đại ca đã linh n g ộ được ý của tôi du hắn gật đầu một cái tôi du ngươi nói rất có lý ta hẳn là nghe theo giải thích của ngươi p h a n đại ca bất đắc dĩ thở dài hắn quyết định áp dụng tôi du phương thức tác chiến tôi du suy nghĩ cẩn thận ý, tạm thời để cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trở về tới rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đều dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn xem tôi u bọn họ cũng không biết tôi u đây là đang làm gì tại sao biết cái này sao cuốn cùng để cho bọn họ trở về t ô du nói với bọn họ để các ngươi trở về thì trở về đừng bảo là nói nhảm Trước 1158, chặt đứt hỏa cầu. Nguyên lai con lang vương kia bắt đầu từ trong tiếp rất mắt, rất tới liệt.、Bạch、Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy thấy được loại này nổ tung tình tức Tiểu thật thật bất khả tư nghị đi, không nghị tới sẽ xảy ra vương nhưng đưa được người. cầu. con cầu. cầu sắc, mặc cái cầu mức kịch Bạch cùng Chính cảnh, Bạch ngạc cùng cái cũng hỏa phun hỏa hỏa hiểm. hỏa mạnh kinh kh đầu đủ đẹp đến lai lang kia Nguyên màu nguy Uy miệng liên này vẫn này liền nổ này nổ liền ngây nói, này Mấy Loại là Lâm loại lập Lâm là mọi vô sẽ sợ sự dù sau đó nhìn chòng chọc vào tô du tô du thấy được ánh mắt của bọn họ về sau liền liền vội vàng hỏi các ngươi đây là đang làm gì bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lắc đầu một cái bọn họ cho rằng là thời điểm đến phiên tô du xuất thủ tô du xem thấu tâm tư của bọn hắn vội vàng nói các ngươi cứ việc yên tâm lần này liền giờ đến phiên ta xuất thủ hắn nói xong về sau liền rút kiếm thương không ra hắn lợi dụng thanh bảo kiếm này trực tiếp đem trước mắt mấy cái hỏa cầu này chặt đứt phan đại ca nhìn thấy màn này sau liền thật chặt nhắm hai mắt lại hắn còn tưởng rằng loại này hỏa cầu sẽ văng đến trên ánh mắt của hắn bạch tiểu lâm đột nhiên nói phan đại ca ngươi đây là đang làm gì tại sao phải nhắm hai mắt lại p h a n đại ca không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ta chỉ bất quá thì không muốn thấy trước mắt loại này giết hại tình cảnh nghe được hắn giải thích về sau bạch tiểu lâm bất đắc di thở dài thật ra thì trong lòng của hắn rất rõ ràng p h a n đại ca vẫn còn có chút nhát gan sợ phiền phức p h a n đại ca liền vội vàng giải thích bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ta yêu cầu giải thích với các ngươi một lần ta tuyệt đối không phải là nhát gan sợ phiền phức hiểu chưa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết chuyện này bạch tiểu lâm đột nhiên nói ta cho là chuyện này hay là thôi đi chúng ta khẩn trương rời đi nơi này bởi vì hắn đã chú ý tới tô du đi theo con làng vườn kia chỉ thời gian c h ư ớ c mắt biến mất không thấy chắc là đi chỗ khác tôn chính uy lớn tiếng hô to đây không phải là trần thiên bằng cùng lâm trí viễn sao các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này trần thiên bằng hiện tại đã có một loại năng lực có thể ở trong không khí ngửi đến bất kỳ mùi hắn nói như linh đóng cột đó là bởi vì ta đã ngửi thấy trên người các ngươi mùi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên trận to c ắ mắt bọn họ không biết là thật hay giả bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi chẳng lẽ ngươi bây giờ thật sự có loại thực lực này sao đó là đương nhiên ta làm sao lại lừa c ạ t ngươi trần thiên bằng nói năng có khí phách nói hắn tại lúc nói chuyện còn mặt lộ vẻ nụ cười bạch tiểu lâm nghe được câu trả lời của hắn sau liền gật đầu một cái vậy cũng tốt ta cũng chỉ có thể tin tưởng theo như lời nói của ngươi rồi chẳng được bao lâu tô du liền đi tới trước mặt bọn họ tô du nói như ninh đ ó n g cột các ngươi mau chạy tới đây ta nhất định phải ở ngay trước mặt các ngươi đem con làng vườn kia tiêu diệt hết mấy người chơi này cảm thấy rất hứng thú vì vậy rất nhanh liền từ chỗ này rời đi bọn họ đi theo tô du đi tới cái kia chỉ trước mặt làng vườn bọn họ liếp mắt liền chú ý tới con làng vườn kia đang tại thoi thót trong thời gian kế tiếp tô du liền ở ngay trước mặt bọn họ sử dụng một cái tuyệt thế thần kiếm trực tiếp đem con lang vương này giải quyết hết tô du quả quyết nói hy vọng các ngươi có thể hiểu được ta mục đích làm như vậy như vậy cũng sẽ không để ta hưởng phí khổ tâm rồi phan đại ca thành thử nói thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi tô du ngươi nhưng là vì cao thủ thôn chúng ta giải quyết vấn đề lớn tô du không cho là đúng cười nói cái này không tính là cái gì đây cũng tính là ta vì cao thủ thôn thêm gạch thêm ngõ sau khi hắn nói hết lời người chơi khác cũng lộ ra hớn hở nụ cười bọn họ không nghĩ tới tô du sẽ như thế ra tay rộng rãi dù sao hiện tại cao thủ thôn nằm ở một loại đặc biệt nguy cơ trạng thái gặp nguy hiểm tự nhiên có cơ hội nhưng là xây lại cao thủ thôn nói dễ vậy sao tô du thành thử nói phan đại ca ngươi yên tâm đi ta sẽ dốc toàn lực ứng phó trợ giúp ngươi xây lại cao thủ thôn phan đại ca vũ bà vai tô du một cái dùng một loại nụ cười tự tin đáp lại hắn hơn nữa nói tô du ngươi yến tâm đi ta biết nên làm như thế nào tô du thẳng thắn nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đương nhiên còn có trần thiên bằng cùng lâm c h í viễn chúng ta nhanh chóng đi trợ giúp phan đại ca đi phan đại ca thấy được hành động của bọn họ về sau thật sự là cảm động không thôi hắn hiện đang kích động không nói nổi một lời nào tô du nghi ngờ không hiểu hỏi phan đại ca ngươi đây là đang làm gì ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ sau đó liền đem phổi của mình phủ nói như vậy nói ra thật ra thì hắn cũng không muốn tại chỗ cũ xây lại cao thủ thôn tô du biết tâm tư của hắn sau liền thẳng thắn nói ngươi yên tâm đi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào bọn họ rất nhanh tìm được một cái cực kỳ chỗ thích hợp xây lại cao thủ thôn phan đại ca thấy được cái này phong cảnh tươi đẹp địa phương về sau thoáng cái liền mê luyến hắn thẳng như nói tô du ngươi thật sự là quá lợi hại rồi không nghĩ tới ngươi lại tìm được chỗ này tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng trong chuyện này chúng ta nên làm chuẩn bị cùng sắp xếp trong thời gian kế tiếp phan đại ca đã hiệu triệu rất nhiều các người chơi chủ yếu nhất là trước kia sinh hoạt tại cao thủ thôn ngươi chơi hắn lớn tiếng hô to trong thời gian kế tiếp chúng ta nhất định phải xây dựng gia viên của mình biết không sau khi hắn nói hết lời tô du cũng lớn tiếng hô to các ngươi yên tâm đi kế tiếp trong khoảng thời gian này ta biết nên làm như thế nào đám cao thủ này các n g ư ờ i chơi gật đầu một cái bọn họ tin tưởng chỉ cần có tô du trợ giúp chuyện này so với trong tưởng tượng của bọn họ còn thuận lợi hơn một cao thủ các n g ư ờ i chơi thẳng thắn nói lần này chúng ta tin tưởng sự giúp đỡ của ngươi cũng tin tưởng thực lực của ngươi chúng ta nhất định sẽ chung nhau hoàn thành tô du hớn hở gật đầu một cái cao hứng không dứt nhìn xem những cao thủ này các ngươi chơi chỉ thời gian trước mắt tô du liền cảm nhận được cái này nguy hiểm trong đó cùng cơ hội hắn hiện tại đem phản đại ca gọi tới trước mặt của mình hắn lớn tiếng hô to phản đại ca ngươi mau chạy tới đây ta có chuyện muốn tìm ngươi phản đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ thẳng thắn nói ta lập tức tới ngay ngươi cứ chờ một chút hắn sau đó liền đi tới trước mặt tô du bọn họ bắt đầu thương lượng lên chuyện trọng yếu Trước Tô quyết thủ thôn cung cấp cùng Ca cao chọn chính 1160, Du đồng Phan định lần nữa Đại địa điểm, đây hộ. bởi vì trước đó bọn họ còn cùng những người chơi thông thường kia tuyên bố cao thủ thôn sẽ không lần nữa chọn địa điểm bạch tiểu lâm rất nhanh xuất hiện ở trước mặt của tô du sau đó đem ý nghĩ của mình nói ra bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca ngươi tại sao phải lần nữa chọn địa điểm chẳng lẽ chỗ trước đây không tốt sao tô du lắc đầu một cái từ từ giải thích thật ra thì chỗ trước đây cũng rất tốt nhưng là đối với ta mà nói có bất đồng ý nghĩa sau khi hắn nói hết lời phan đại ca cũng đến nơi này hắn vô cùng nghiêm túc nói vừa rồi tô du nói rất có lý các ngươi thi hành mệnh lệnh bạch tiểu lâm cùng tôn c h í n huy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên sẽ đối với mệnh lệnh của tô du nói gì ngay nấy vì vậy trực tiếp dựa theo kế hoạch của bọn họ tới chấp hành trong c h ư ớ c mắt bọn họ đi tới một cái phong cảnh xinh đẹp địa phương nhưng vào đúng lúc này bọn họ lại có thể gặp được một đám du hí liệp nhân du hí liệp nhân miêu tả trong thế giới game không nghề nghiệp người chơi liền tương đương với không việc làm mặc dù bị gọi là thợ săn đó là bởi vì bọn họ thích danh hiệu này một cái trò chơi thợ săn tuyên bố nói nơi này chính là địa bàn của chúng ta các ngươi đừng mơ tưởng từ nơi này rời đi mấy cái du hí liệp nhân rõ ràng cho thấy đem tô du bọn họ coi thành ác liệt người chơi t ô du liền vội vàng giải thích chúng ta chỉ bất quá muốn ở chỗ này lần nữa thành lập cao thủ thôn mà thôi hy vọng các ngươi có thể cung cấp ủng hộ và trợ giúp phan đại ca nghe được mấy cái tiếng du hí liệt nhân về sau liền lập tức xuất hiện ở trước mặt của bọn họ h ã n cao hứng không dứt nói nguyên lai là các ngươi những người này ta còn tưởng rằng là ai đó còn không nhanh lập tức phương mấy cái du hí liệt nhân thấy được phan đại ca về sau thật sự là mừng rỡ không thôi dù sao trước đó bọn họ là người chơi tân thủ tân thủ thôn ban đầu người quản lý chính là phan đại ca phan đại ca dứt khoát kiên quyết nói ta liền biết các ngươi những người này nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này trong ô Du đ h i n lòng tô du rất rõ ràng một điểm này vì vậy thẳng thắn nói phàn đại ca ngươi trước xử lý chuyện này đi p h a n đại ca gật đầu một cái thành khẩn nói nếu là như vậy vậy chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi tô du không biết p h a n đại ca vì sao lại làm ra quyết định như vậy chẳng lẽ chỉ là bởi vì đám này du hí l i ệ p nhân can thiệp sao hắn như linh đón g cột mà hỏi phan đại ca ngươi đây là đang làm gì tại sao phải giúp bọn họ mà không phải trợ giúp chính mình phan đại ca đột nhiên nói dù sao bọn họ đều là biên giới người chơi ngươi phải hiểu được một điều này mấy cái du hí l i ệ p nhân rất mau tới đến trước mặt bọn họ bọn họ cũng không hy vọng hai người chơi này ở trước mặt bọn họ cãi vã tô du liền vội vàng giải thích thật ra thì chúng ta cũng không có tại cãi vã các ngươi yên tâm đi sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy kinh ngạc không dứt nhìn xem hắn bạch tiểu lâm thẳng thắn nói hai vị đại ca các ngươi đây là thế nào chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi thật ra thì bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng phải rời đi nơi này bọn họ cũng không thích mấy cái du h í lượm nhân tô du gật đầu một cái nghiêm túc nói các ngươi yên tâm đi tiếp theo chúng ta nhất định sẽ rời đi nơi này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc lộ ra lâu ngày không gặp đủ cười bọn họ không nghĩ tới tô du sẽ như thế thông tình đ ặ t lý tô du thành khẩn nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ trong nháy mắt hiểu ý của tô du thật ra thì bọn họ làm như vậy chính là cho phản đại ca chế tạo áp lực phản đại ca rốt cuộc cảm nhận được loại áp lực này hắn rất mau tới đến trước mặt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi đã không thích nơi này chúng ta đây nhanh từ nơi này lên đường đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ rất nhanh là đến trong một mảnh rừng núi ở chỗ này bọn họ lại có thể thấy được trần thiên bằng cùng lâm c h í viễn trần thiên bằng đột như nói đây không phải là đại ca sao đại ca ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này tô du bất đắc dĩ thở dài sau đó liền đem chuyện lúc trước nói ra trần thiên bằng suy nghĩ cẩn thận nghĩ nói như linh đóng cột thật ra thì cái vấn đề này ta có thể giúp các ngươi để giải quyết các ngươi nhanh nhìn nhà nguyên lai、like、ở trước mặt của hắn đã xuất hiện rất nhiều đất trống bọn họ hoàn toàn có thể ở trên mảnh đất trống này lần nữa thành lập cao thủ thôn tô du cao hưng nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy cái này cũng thật sự là thật bất khả tư nghị phan đại ca cũng cảm thấy chuyện này rất không tưởng tượng nổi hắn t h ả n như i nói vậy chúng ta vẫn là nhanh ở chỗ này xây lại cao thủ thôn đi người chơi khác gật đầu một cái bọn họ cảm thấy chuyện này phi thường không tệ hoàn toàn nghe theo ý kiến của phan đại ca không có qua thời gian bao lâu những thứ kia du hí liệt nhân không nói xin lỗi bọn họ muốn đem cao thủ thôn thành lập ở trên địa bàn của bọn họ tô du biết tâm tư của bọn hắn sau liền ăn nhịp với nhau hắn liền vội vàng đề nghị bằng không tiếp theo chúng ta dứt khoát thành lập hai người cao thủ thôn phan đại ca nghe được loại đề nghị này về sau liền vội vàng vỗ tay nói vẫn là tô du ngươi tương đối linh hoạt vận dụng ngươi nói thật sự là quá đặc sắc tô du gật đầu một cái nhưng sau nói như linh đóng cột nếu là như vậy chúng ta đây vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi dù sao bọn họ cần phải lấy được một chút vật tư cùng trang bị chỉ có như vậy mới có thể khuyết trương đại cao thủ thôn quy mô chỉ thời gian trước mắt ở dưới sự giúp đỡ của tô du bọn họ rốt cuộc lấy một nhóm lớn vật tư những thứ này đều là những thứ kia người chơi bình thường vô tư dân hiến bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được những vật liệu này về sau bọn họ nhất thời rơi vào trong trầm tư bọn họ cũng không như trong tưởng tượng cao hứng như vậy tô du nghi ngờ không hiểu hỏi hai người các người rốt cuộc là làm sao vậy tại sao một bộ mặt mày ủ r ộ i bộ dáng bọn họ bất đắc dĩ thở dài vốn là muốn nói điều gì nhưng vẫn bỏ qua c á i ý niệm này tô du thẳng thắn nói ta còn là để cho các ngươi biết một câu trong thời gian kế tiếp các ngươi nhất định phải hiểu được ý tứ của ta sau khi hắn nói hết lời Phan đại Ca Đại đ ộ theo n i đi tới trước mặt bọn họ. Hắn dùng một loại giọng ra lệnh nói, ngươi phải ê n bọn Hắn dùng lệnh nhất định n trước mặt một ra các họ. h g t h e các như g ư ơ i m ệ n lệnh lần không? Ngàn bạn lần không nên cùng hắn đối nghịch. của Ca, Tô biết t Du Đại đối r thoáng qua một vệt bóng đen. Theo như bóng đen. qua lời nói của p h a n đại ca thâm nhập lòng người tô du sau khi nghe được thật sự là liên tục khâm phục tô du ngượng ngùng nói p h a n đại ca ngươi có thể ngàn vạn không nên nói như vậy chỉ cần ngươi không đối nghịch với ta là được rồi p h a n đại ca đột nhiên n ở nụ cười bởi vì hắn có thể nghe được tô du cái này là đang nói đùa với mình hắn thẳng thắn nói ta làm sao có thể đối n ị c h với ngươi đây chỉ cần ngươi không đối nghịch với ta là được rồi ngay trong nháy mắt này từ trước mặt bọn họ l ó e lên một vệ t bóng đen bóng đen này chủ nhân thật ra thì chính là một cái lang vương thành thục cũng chính là hát ảnh lang vương trong truyền thuyết hát ảnh lang vương cấp bậc lv một t r t h â n phận lang vương tự do hp 182 vạn lực chiến 182 vạn lực phòng ngự 180 vạn hệ số tổng hợp 190. kỹ năng hát ảnh công kích lang vương gào ghét dã man truy quý tô du lớn tiếng hô to trong thời gian kế tiếp chúng ta nhất định phải cẩn thận con lang vương này rồi biết không tất cả người chơi miệng đồng thanh b ắ p lại tô du đại ca xin yên tâm chúng ta nhớ kỹ lời của ngươi nói tô du gật đầu một cái lộ ra một nụ cười vui mừng vậy thì đúng rồi như vậy trong thời gian kế tiếp chúng ta vẫn là nhanh chủ động rút lui loại địa phương nguy hiểm này đi nghe được tô du xin khuyên về sau mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ chỉ thời gian trước mắt liền đi tới một cái chỗ an toàn tô du nói như l i n h đóng cột các ngươi nhất định phải đ à n g hoàng thành thật ở lại chỗ này ngàn vạn lần không nên đi chỗ khắc rồi hiểu chưa hắn nói hết lời về sau liền từ mấy người chơi này trước mặt trợt lõi lên bên trong một cái cao thủ người chơi l ộ t nhiên hỏi phan đại ca vừa rồi tô du đại ca kết quả đi chỗ nào tại sao nhanh như vậy liền biến mất không thấy phan đại ca lắc đầu một cái bất đắc d ĩ thở dài hắn tinh táo nói ngươi liền không nên hỏi vấn đề này rồi các người đến tô du đại ca nhưng là một cái thông tình đạt lý người chơi hắn biết mình nên làm như thế nào tất cả các người chơi gật đầu một cái bọn họ đối với cái này mọi mắt mong chờ bọn họ tin tưởng tô du nhất định là phải đối phó con lang vương thành t h ụ kia bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ở chỗ nào, nào. thật sự là rất không xong để cho bọn họ chạy trốn phan đại ca tức giận nói hắn tại lúc nói chuyện còn vỗ tay một cái d ậ m chân hắn không nghĩ tới nhiệm vụ tô du giao cho hắn lại có thể chưa hoàn thành hắn tự trách không dứt nói tô du lần này là ta có lỗi với ngươi sau khi hắn nói hết lời các người chơi cao thủ kia cũng là dục dịch ngóc đầu dậy bọn họ cũng muốn tìm được tung tích của bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy phan đại ca dùng một loại giọng ra lệnh nói các ngươi đây là đang làm gì còn không mau mau dừng lại cùng lúc đó tô du rốt cuộc đã tới trước mặt con hát ảnh lang vương kia con lang vương này đầu tiên là hướng về phương hướng hắn giống giận một tiếng sau đó trực tiếp xông qua tới hơn nữa từ trong miệng phun ra một đoàn hỏa lửa màu đen tô du thấy được cái này đoàn hỏa cầu về sau l i ề n lạnh lùng nói thật sự là quá không ra gì rồi lại dám đánh l ấ n ta ngươi liền đợi đến nhìn đi trong lúc hắn chuẩn bị lựa chọn tiến công bạch tiểu lâm cùng tôn chính h u lại có thể đi tới bên cạnh của hắn tô du thấy được hai người chơi này về sau l i ề n rất tức giận nói các ngươi đây là đang làm gì bọn họ bất đắc dĩ cười một tiếng sau đó nói ra bọn họ tới chỗ này lý do đại ca chúng ta là đến giúp ngươi bạch tiểu lâm nói Ta đương nhiên bạch i hai người ngươi giúp giờ ngươi giúp, ngươi điểm nói điểm liền ế đến t trợ ta, ta trợ một Tô chính nhưng không hẳn mình ra quan điểm của mình về sau, cần ràng này. được các các các là là là vì về rõ bây b Du tiểu lâm cùng tôn chính uy lý giải. Bạch tiểu lâm cùng tôn chính Huy gật i i Tiểu ả Bạch cùng Chính Tôn Huy Lâm g đầu một cái sau đó lộ ra một loại nụ cười l ú n g túng bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca xin yên tâm đã ngươi không muốn để cho chúng ta ở lại chỗ này vậy chúng ta bây giờ liền khẩn trương rời đi tô du gật đầu một cái cái này cũng là chuyện hắn tha thiết mơ ước hắn rất nhanh liền trơ mắt nhìn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rời đi sau khi bọn hắn rời đi con lang vương kia cũng đột nhiên biến mất không thấy cái này khiến tô du có chút kỳ quái tô du lớn tiếng hỏi người con lang vương này rốt cuộc n ú t ở chỗ nào tại sao còn không mau ra đây sau khi hắn nói hết lời có một đám người chơi xa lạ đột nhiên từ trong khắp nỏ ngách lộ ra tô du lớn tiếng hỏi các ngươi kết quả là ai vì sao lại tránh ở loại địa phương này còn không nhanh thành thật khai báo đi ra một người chơi xa lạ bất đắc gì nói vừa rồi con lang vương kia rốt cuộc rời đi bằng không chúng ta coi như thảm mặt khác một người chơi đột nhiên nói nếu như ta không có đòn sai ngươi chắc là đại danh đại đình tô du rồi chính là ngươi đã cứu chúng ta tất cả người chơi vây tô du bọn họ cực kỳ cảm ơn ân nhân cứu mạng của mình tô du vội và nói thật ra thì không quan trọng ta cũng chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi các ngươi ngàn vạn lần không nên như vậy cảm ơn ta tô du rất nhanh liền đem mấy người chơi này vừa đi bởi vì hắn căn bản không muốn nhận biết những trình độ này tương đối thấp người chơi mà trong thời gian kế tiếp hắn vẫn luôn đang tìm kiếm con hát ảnh lang vương kia nơi ở nhưng là hắn tìm khắp nơi cũng không tìm được cái này khiến hắn có chút nghi ngờ hắn tự nhủ đây rốt cuộc là chuyện gì tại sao chính là không thấy được con lang vương này nơi ở đây sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính u một lần nữa đi tới trước mặt của hắm bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca xem ra chúng ta thật sự chính là có duyên phận không nghĩ tới ở chỗ này trời đất xui khiến gặp nhau tô du lạnh lùng n ở nụ cười thật ra thì trong lòng của hắn rất rõ ràng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy quả thật là liền là cố ý đang đợi hắn bạch tiểu lâm đột nhiên nói cái này rốt cuộc là tình huống gì đại ca ngươi tại sao phải cười lạnh chẳng lẽ không tin tưởng lời chúng ta nói sao tô du lắc đầu một cái hắn vốn là nghĩ phải lập tức nói chuyện nhưng là hắn bất thình lình từ trong không khí ngửi thấy một cổ sát khí hắn hết sức nghiêm túc nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính u các ngươi trước dừng lại hai người bọn họ gật đầu một cái. dù sao bọn họ cũng từ trong không khí ngửi thấy một cổ sắc khí tô du nói như linh đóng cột người con lang vương này rốt cuộc ở chỗ nào nào còn không mau ra đây lang vương từ trên trời hạ xuống lập tức liền triển khai hắc ảnh công kích bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không kiềm hãm được hít vào một hơi bọn họ vạn vạn không nghĩ tới thân thủ của con lang vương này sẽ như thế khỏe mạnh bọn họ đối với cái này c h ố mắt nghẹn họng tô du trực tiếp đem hai người bọn họ đ ẩ y ra sau đó tức giận nói các ngươi đây là đang làm gì còn không khẩn trương rời đi cái này nơi nguy hiểm bọn họ bất đắc dĩ thở dài chỉ có thể dựa theo tô du phương thức đi làm tô du hớn hởi vậy thì đúng rồi các ngươi phải rời đi Trước đột thân. Tiểu tôn tới trước mặt thủ tại thấy rốt thở Tiểu đột rốt tình tại Tại hết trong thẳng thắn nói, trước đó, Tô、du、ra ra người được người ngươi Bạch cùng chính Ca, cao các chơi cũng chỗ. chơi cuộc Bạch cái cuộc Các chờ chủ công kích? Ca Ca 1164, đi Đại đám đợi? động Đại Đại đó, vội vội nhiên hiện vàng vàng Phan Bọn này nhẹ nhõm. nhiên nói, này huống nơi này không hắn nói Phan liền nói nguyên nhân này. Phan nói, họ phào phải khi lời, kêu Lâm Lâm uy sau, Sau Du là l mấy gì? về sao sao ở ở bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y gật đầu một cái xem ra mấy người chơi này vẫn là vô cùng nghe lời nhưng là bạch tiểu lâm đột nhiên nhữ mày vội vàng nói nhưng là bây giờ tô du đại ca đối mặt nguy hiểm chúng ta cần phải đi chợ giúp hắn phan đại ca biết chuyện này liền lập tức nghiêm túc sau đó dùng một loại giọng ra lệnh nói nếu là như vậy chúng ta đây toàn thể xuất phát bọn họ m ê n h mông quần quần hướng phía tô du nơi ở lên đường bọn họ cùng tô du rất nhanh gặp nhau tô du thấy được mấy người chơi này sau liền rất tức giận nói các ngươi đây là đang làm gì còn không khẩn trương rời đi nơi này phan đại ca dứt khoát kiên quyết nói hiện tại chúng ta đây còn không thể rời đi c hai ẳ n ngươi không biết ý tứ trong này g lẽ biết tứ ý s o Tô thận Du suy sau nghĩ cẩn thận ý, sau đó l ạ chú Bạch c ý tới、Bạch、Tiểu Lâm ù người Tôn tức tức Tiểu Tôn Chính、Uy. Hắn lập tức hiểu rõ ra, sau đó tức giận nói, Bạch Tiểu lâm cùng、Tôn、Chính n Bạch các hiểu Uy. sau Uy, lập Lâm rõ ra, đó g ơ i rồi. Hai cũng không n gì g thật sự là quá không ra ư bọn họ chỉ cảm thấy chính mình rất bị khuất dù sao bọn họ cũng là vì tôi du tốt tôi du tức giận nói ta biết hai người các ngươi người chơi cũng là vì ta được nhưng là tại loại tình huống đặc thù này dưới các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi đi bọn họ bất đắc dĩ thở dài sau đó chỉ có thể mang theo phản đại ca lấy cùng người chơi khác rời khỏi nơi này khi bọn hắn vẫn chưa ra khỏi thạch lâm bao xa Cũng đã nghe được nghe trận sói hống thanh, đã một âm sói bọn họ l i ề nghe biết con hát ảnh n hát l a vương n kia đột i hiện thân rồi.、Phan、đại ca vội vã nói, ê n thân Phan cuốn cùng ca vã x m ra chúng ta chúng nhất được ị n lần này n h phải rồi, trở về các g ơ ngươi. i nói yên không Bọn nghe tâm, Tô Du sẽ không nói các ngươi. Bọn họ các ư đ p h a n đại ca chính miệng bảo đảm về sau liền hớn hở gật đầu một cái bạch tiểu lâm đứng mũi chịu xào đi tới cái kia chỉ sau lưng lang vương hắn rất nhanh dùng trên tay mình thanh bảo kiếm kia đem cái đuôi lang vương chém đức con lang vương này cảm nhận được vô cùng đau nhức trên người một nửa hp cũng đã rơi sạch tô du nhìn thấy màn này vốn là nghĩ thừa thắng xông lên nhưng là không nghĩ đến nhưng vào lúc này có một đám tiểu lang vương ngăn cản hắn h á c ảnh tiểu lang vương miêu tả một loại lực chiến tương đối thịnh vượng tiểu lang vương đây là bên cạnh h á c ảnh lang vương tiểu lang vương phụ thuộc bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được đám tiểu lang vương này về sau bọn họ chủ động xin đi muốn đem đám tiểu lang vương này hoàn toàn tiêu diệt hết từ đó thu hoạch được kim tệ cùng trang bị bạch tiểu lâm nói như ninh đóng cột tô du đại ca chuyện này hay là giao cho ta đi tô du suy nghĩ cẩn thận ý, h ắ n hớn hở gật đầu một cái không chút do dự đáp ứng ngược lại hắn hiện tại cũng không có tinh lực đối phó đám tiểu lang vương này hắn tĩnh táo nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy thực lực bây giờ của các ngươi cũng là càng ngày c sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền hoàn toàn đem đám tiểu lang vương này giải quyết hết liền ngay cả phản đại ca cũng là giật mình không thôi hắn cười nói ta đây liền mọi mắt chờ mong bọn họ chỉ lo mình nói chuyện cũng không nhìn thấy tô du ở chỗ nào nào các ngươi tô du đại ca ở chỗ nào nào tại sao không thấy được hắn rồi phan đại ca đột nhiên hỏi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lắc đầu một cái bọn họ cũng không cảm giác được tô du đại ca ở chỗ nào bọn họ tiếp theo cần muốn đi tìm bạch tiểu lâm đột nhiên nói ngươi ở chỗ nào nào chúng ta vẫn luôn đang tìm kiếm tung tích của ngươi nghe được ta giọng nói hy vọng ngươi có thể đáp lại một tiếng tô du rất nhanh từ một mảnh bên trong rừng cây đen vào ra ngươi lai cánh rừng cây này chính là xào huyện hắc ảnh lam vương tô du nói như ninh đóng cột Cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện cũng có Tại tại? này trong này cũng không có hát ảnh lang vương tồn xảy rốt ra hát đã sao gì? bạch tiểu lâm bọn bên biết họ vội vội vàng vàng chạy tới bên người tô du, biết cái này cái chân tướng sự tình về sau, cũng chạy vội vội về tới cái cái Tô rất Du, sau, sự liền o lắng thân thể của Tô t Bạch của Du. ể u lâm l i vội vàng khuyên bảo nói tô du đ ạ i ca vàng không chúng ta trước dừng lại đi trở qua một đoạn thời gian chúng ta lại tìm kiếm con lang vương này tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói cái này không thể được chúng ta yêu cầu tốc chiến tốc thắng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bất đắc di thở dài bọn họ liền biết mình khẳng định không thuyết phục được tô du bạch tiểu lâm bất đắc di nói nếu là như vậy chúng ta đây hoàn toàn nghe theo đại ca ý kiến ngươi nói thế nào chúng ta liền thế nào tô du nghe được trả lời như vậy rốt cuộc lộ ra lâu ngày không gặp nụ cười bọn họ rất mau tiến vào mảnh này bên trong rừng tây đen tô du bằng vào chính mình hoàn mỹ cứu giác rất nhanh liền ngửi thấy con lang vương k i a n ơ i ở tô du lớn tiếng gầm hét lên ngươi con lang vương đáng ghét này còn không mau ra đây bằng không cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi nói xong câu nói này một đám tiểu lang vương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bạch tiểu lâm thẳng thắn nói tô du đại ca vẫn là quy tắc cũ tô du gật đầu một cái cười nói nếu là như vậy như vậy vẫn là quy tắc cũ đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đột nhiên n ở nụ cười bọn họ biết đám tiểu lang vương này căn bản không phải là đối thủ của bọn họ cho nên bọn họ trực tiếp xông qua rất nhiều một loạn theo gió v ư ợ sóng cảm giác tô du đã cảm nhận được bọn họ hai người chơi này quyết tâm hắn cao hứng không dứt nói ta hy vọng trong thời gian kế tiếp các ngươi có thể thành công hắn nói hết lời về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bạch tiểu lâm cười nói đó là đương nhiên mời tô du đại ca yên tâm tiếp theo chúng ta tất nhiên sẽ thành công nghe được hào ngôn của bọn họ tráng trí về sau tô du cũng liền đem nhiệm vụ này yên tâm giao cho bọn hắn trong trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của tô du bọn họ đã đem lấy được kim tệ khen thưởng hiện ra tô du nhìn thấy màn này thật sự là cười miệng quét quét c h ư ơ n một nghìn một trăm sáu mươi sáu thay đổi tương ứng tô du cười nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lần này các ngươi thật sự là quá khó được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết tô du muốn làm gì bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca như vậy tiếp theo chúng ta vẫn là nhanh chóng đi truy kích con làng vườn kia tô du gật đầu một cái nói như ninh nóng cột đó là đương nhiên một điểm này trong nội tâm của ta rất rõ ràng hắn tiếp tục tìm kiếm cái loại này mùi đặc thù rất nhanh liền vào tới khi hắn ngửi thấy trên người lang vương tản mát ra cái loại này mùi đặc thù về sau cũng đã cảm nhận được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy giật mình bạch tiểu lâm thẳng thắn nói cái này cũng thật sự là làm cho người rất bất khả t ư n g h ị nguyên lai con lang vương tiên lại sinh hoạt tại loại này vẫn đục địa phương tô du không cho là đúng nói vậy thì có thể như thế nào cái này còn nói rõ không là cái gì vấn đề lang vương rốt cuộc hiện thân rất nhanh xuất hiện ở sau lưng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hiển nhiên đã coi hai người chơi này là trở thành cựu nhân của mình bạch tiểu lâm đột nhiên nói thật là không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy tô du đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ tinh táo nói nên làm cái gì thì làm cái đó lần này ta tự nhiên biết hết thệ các thứ này đạo lý bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là muốn biểu đạt cái gì nhưng vẫn bỏ qua cái ý điều này bạch tiểu lâm đột nhiên nói tôn chính uy ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi ngàn vạn lần không nên trở ngại tô du đại ca chấp hành nhiệm vụ tô du gật đầu một cái hắn không nghĩ tới lần này bạch tiểu lâm sẽ như thế hiểu chuyện như thế thông tình đạt lý hắn thẳng như nói bạch tiểu lâm hôm nay ngươi làm sao vì sao lại như thế khéo hiểu lòng người cái này khiến ta không tưởng tượng nổi bạch tiểu lâm suy nghĩ cẩn thận nghĩ như linh đóng cột đáp lại có lẽ đến lúc đó ngươi sẽ biết dù sao mỗi người chơi đều biết làm ra thay đổi tương ứng tô du gật đầu một cái hắn vốn là muốn nói điều gì nhưng vẫn bỏ qua cái ý niệm này t ố t các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi chờ quay đầu lại chúng ta lại nói những chuyện khác bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đối với mệnh lệnh của tô du nói gì nghe nấy bọn họ rất nhanh từ chỗ này rút lui bạch tiểu lâm thẳng thắn nói tôn chính uy tiếp theo ngươi có tính toán gì hay không tôn chính uy lắc đầu một cái bất đắc dĩ thở dài thật sự là ngượng ngủng ta cũng không biết tiếp theo phải làm gì rồi trong lúc hắn trong khi nói chuyện rốt cuộc thấy được thật lâu đều chưa từng thấy qua thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ n trong lúc hắn chuẩn bị trong lúc nói chuyện tô du liền từ bên trong đi ra rồi tô du không chút do dự nói các ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này hắn nói hết lời về sau thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ n c h r mắt nhìn nhau bọn họ luôn cảm thấy tô du thật giống như là không nguyện ý nhìn thấy bọn họ thiếu niên áo trắng đột nhiên nói tô du đại ca ngươi làm sao tựa hồ là không quá tình nguyện nhìn thấy chúng ta chẳng lẽ thật là như vậy sao tô du lắc đầu một cái hắn chẳng qua là cảm thấy thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đi tới chỗ này cũng không có bất kỳ tác dụng hắn tĩnh táo nói vô luận như thế nào các ngươi phải rời đi cái này nơi nguy hiểm cũng bao gồm các ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc di t h ở dài bọn họ cũng không biết như thế nào cho phải luôn cảm thấy chuyện này so với trong tưởng tượng của bọn họ còn khó hơn qua Trước 1167, học được một vài thứ. Tô、du、tức giận chất vấn, bạch Tiểu lâm cùng Tôn được ngươi học Bạch cùng Chính các có chuyện gì? Muốn nói gì cứ đây Lâm Muốn vài vấn, là giận nói Du Uy, gì? gì bạch tiểu lâm rốt cuộc vào giờ khắc này đem phổi của mình phủ nói như vậy nói ra thật ra thì hắn sở dĩ một mực đi theo tô du không vì cái gì khác vì chính là có thể từ trên người tô du học được một vài thứ tô du nói như đinh đóng cột thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy n g u y ê n lai ngươi là tâm lý như vậy bạch tiểu lâm gật đầu một cái thật ra thì tâm tư của tôn chính uy cũng là như vậy bạch tiểu lâm đột nhiên nói cho nên liền để chúng ta đi theo đại ca ngươi đi chúng ta nói là lời tâm huyết hy vọng đại ca hiểu được một điểm này tô du suy nghĩ cần thật nghĩ nhất cuối cùng vẫn đồng ý sự lựa chọn của bọn họ hắn thẳng thắn nói nếu là như vậy ta đây đồng ý cách nói của các ngươi trong lúc hắn trong khi nói chuyện con lang vương tia thật giống như là rất chán ghét đối thoại giữa bọn họ muốn đem mấy người chơi này từ ở địa bàn của mình đuổi ra ngoài cho nên trực tiếp xuất hiện tô du nhìn thấy màn này vẫn lạnh lùng cười nói nhìn tới vẫn là sử dụng một chiêu này tương đối có tác dụng con lang vương tia thật giống như là thấy được bản thân trung kế vốn là muốn từ nơi này trực tiếp rút lui nhưng vẫn là lúc này đã trễ tô du nói như ninh đóng cột ngươi tên khốn kiếp này đây là thế nào có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy một lần nữa lựa chọn đi chém chết cái kia chỉ cái đôi lang vương tô du lại dứt khoát quyết nhiên ngăn cản bọn họ tức giận nói hai người các ngươi đây là đang làm gì còn không mau mau dừng lại hắn nói hết lời về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhất thời ngừng lại bọn họ không biết tô du tại sao phải để bọn họ dừng lại bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi đây là đang làm gì tại sao phải để chúng ta dừng lại đây thật là quá kỳ quái tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ sau đó t h ẳ n nhiên nói ta sở dĩ để các ngươi dừng lại thật ra thì đạo lý rất đơn giản hắn rất nhanh liền nói ra đạo lý trong này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy biết những đạo lý này về sau liền bất đắc dĩ thở dài nguyên lai tô du cũng không muốn để cho bọn họ làm loại này chút nào hành vi không có ý nghĩa rồi bởi vì tiếp theo tô du sẽ khoái đao trảm loạn ma mà đem con lang vương này chém rớt tô du tức giận nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hy vọng các ngươi có thể hiểu được đạo lý này còn không khẩn trương rời đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài bọn họ thật giống như là minh bạch cái gì bọn họ trực tiếp từ chỗ này rời đi sau đó trơ mắt nhìn tô du cùng con lang vương kia liều mặc giết chỉ thấy tô du đã rút kiếm thương không ra bên trong thằng kiếm thương khung này đã lóe lên một đạo ánh sáng màu bạc thoạt nhìn tương đối trói mắt đạo này ánh sáng màu bạc rất tránh mau bắt đầu chuyển động từ từ liền biến thành đủ mọi màu sắc bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy xa xa thấy được loại ánh sáng này về sau liền không kiểm hãm được hít vào một hơi bạch tiểu lâm đột nhiên nói cái này cũng thật sự là thật bất khả tư nghị tôn chính uy kinh ngạc không nói nổi một lời nào hắn chỉ là vẫn luôn tại chỗ mắt nghẹn họng t h ư ơ n g thức ngay trong nháy mắt này cái kia một đạo ánh sáng màu bạc đã đâm vào trong thân thể của con, lang vương, thể của con lang vương này cũng đã nổ tung keng chúc mừng ngài đạt được chiến lợi phẩ áo giáp bóng đen một c h ư ớ c g một nghìn một trăm sáu mươi tám thế như trẻ tre bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được bộ khôi giáp này về sau thật sự là yêu thích không được rồi bọn họ rất muốn đạt được bộ khôi giáp này chỉ tiếc bọn họ cấp bậc không đủ bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài cảm khái vạn phần nói thật là không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy bộ khôi giáp này vẫn là rất lợi hại hán giọng nói chuyện bên trong đã để lộ ra chính mình đối với cái này áo giáp bóng đen thích tâm ý tô du nói như đinh đóng cột ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ đem bộ khôi giáp này thay ngươi giữ lại nghe được tô du nói câu nói này về sau bạch tiểu lâm thật sự là không hiểu cảm động hắn cảm động đều có chút than thở khóc lóc rồi hắn cảm động không tôi nói tô du đại ca người đối với ta thật sự là quá tốt rồi ta cũng không biết như thế nào cảm ơn người rồi tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng trong khoảng thời gian này chúng ta hẳn là lấy đại cuộc làm trọng mà không phải là vì trang bị này mà canh cánh trong lòng bạch tiểu lâm suy nghĩ cẩn thận ý, h ắ n thật giống như là minh bạch cái gì hắn tinh táo nói người nói không sai đích xác là như vậy chúng ta đây vẫn là mau đi trở về tìm phản đại ca đi hắn nhất định sẽ rất lo lắng an toàn của chúng ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hiện tại rốt cuộc sáng tỏ thông suốt mà tô du thấy được tâm tình bọn họ vui sướng về sau cũng hớn hở gật đầu một cái bọn họ rất mau tới đến trước mặt p h à n đại ca p h à n đại ca thấy được bọn họ về sau rốt cuộc thở ra một cái hãn vội và nói g n thật sự là quá khó khăn rồi không nghĩ tới các ngươi thế mà lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này các ngươi có phải hay không đem con làng vườn kia tiêu d i ệ t tô du như đ i n h chém s ắ t đáp lại đó là đương nhiên chỉ cần có p h à n đại ca tại chúng ta nhất định sẽ thế như trẻ tre p h à n đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ nghiêm túc nói nếu như là đã tiêu diệt con làng vườn kia không bằng chúng ta nhanh trở lại cao thủ thôn y t ô du lại lắc đầu một cái hắn tự nhiên có ý nghĩ của mình hắn thành t h ẩ n nói hiện tại chúng ta vẫn không thể trở về bởi vì đoạn thời gian gần nhất xuất hiện rất nhiều loại làm vương chúng ta yêu cầu tiêu diệt mấy con lại nói sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem tô du tô du liền vội vàng hỏi các ngươi đây là đang làm gì tại sao dùng ánh mắt như thế nhìn ta bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi tô du đại ca chẳng lẽ chúng ta thật sự không biết trở lại cao thủ thôn rồi sao tô du lắc đầu một cái tinh táo nói chúng ta chỉ là tạm thời không quay về mà thôi ngược lại sau đó còn có thể trở về Các ngươi yên tôi â m nhìn xem một mảnh này mênh mông vô ngần địa bàn cũng đã ngửi thấy trong không khí cái loại này khí tức của lang vương bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhất thời nghênh ngẩn bọn họ không biết tô du đây là đang làm gì bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi tô du đại ca ngươi đây là đang làm gì muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi tô du cẩn thận suy nghĩ một chút hắn thật giống như là nghĩ đến một chỗ Trước Tô rất tới một trong tình thấy một tiểu tiếng to, tiểu xuất tiểu dứt khoát kiên quyết được vương. Miêu tả, đỉnh điểm địa khu đặc tiểu lang vương người vương vương chi chỗ lúc chẳng cái của Các cái cái màu âm. mau mảnh đám mấy làm Mấy đem này này là bàn này Du đen đến địa, địa Đỉ hắn lang Hắn lớn không lang lang hiện nơi lang kiên hắn vô hô xa sao? bao phải lại. lạ lẽ ở ở vây gì? Hơn nữa, lực chiến nữa cùng cứng hãn. lực vô bạch tiểu lâm tức giận mà nói xem lại các ngươi mấy cái tiểu lang vương ta liền đặc biệt sinh khí các ngươi vẫn là nhanh đầu hàng đi có một bộ phận tiểu lang vương đột nhiên từ một cái màu đen trong góc xuất hiện rồi rất mau đưa bạch tiểu lâm cũng bao vây lại bạch tiểu lâm lớn tiếng hô to tô du đại ca mau chạy tới đây cứu ta tô du sau khi nghe những lời này liền trực tiếp chạy tới sau khi hắn thấy được đám tiểu lang vương này liền trong nháy mắt lấy ra lang vân cúng tiễn lợi dụng những cung tên này đem đám tiểu lang vương này trực tiếp bắn chết tô du tức giận nói thật ra thì các người đám tiểu lang vương này vốn không phải là đối thủ của ta các người quả thực là không tự l ư ợ n g sức sau khi hắn nói hết lời lại có một đám tiểu lang vương đột nhiên ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn phan đại ca thấy được đám tiểu lang vương này sau liền vô cùng tức giận hắn dứt khoát kiên q u y ế t v ọ t tới nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du vội và nói phan đại ca ngươi đây là đang làm gì còn không mau mau dừng lại đám tiểu lang vương này vẫn là để ta đến đối phó đi phan đại ca suy nghĩ cẩn thận n cảm thấy tô du nói rất có lý vì vậy gật đầu một cái Phan không h Đại ca c ú trong do dự nói, vậy cũng tốt, dù sao thực lực nói, cũng ngươi vậy của tốt, t ở ê n ta, c h ê n chuyện này liền i ngươi. a o cho thời Du ớ n cùng nghiêm túc nói, nếu là như vậy, chúng ta đây vẫn là khẩn trương hở gật vậy, một túc ta đầu đây cái, vô là là r đi đi. t r o n gian t h ờ g i kế tiếp bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe theo mệnh lệnh của tô du rất mau đưa phản đại ca từ cái địa phương nguy hiểm này mang đi tô du tức giận nói các người đ a m tiểu lang vương này núp ở nơi nào còn không mau ra đây tiểu lang vương dứt khoát quyết nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của tô du hơn nữa từ trong miệng phun ra một loại màu đen gai t ô du vội vàng né tránh mấy cái màu đen đâm bởi vì hắn biết thứ này hết sức lợi hại nếu như bị đâm t r ú n g rồi vậy thật là không bình thường hắn tức giận nói phải biết lần này các ngươi hoàn toàn đem ta trọc giận ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi đ á m tiểu lang vương này biết tô du đã bộc phát cho nên nóng lòng rời khỏi nơi này tô du nói như đ i n h đóng cột ta hy vọng các ngươi hiểu được một chuyện kế tiếp trong khoảng thời gian này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi hắn trực tiếp rút kiếm thương c ũ n g ra một lần nữa toát ra ánh sáng màu bạc t ô du tức giận nói trong thời gian kế tiếp ta sẽ lợi dụng thanh bảo kiếm này tiêu diệt ngươi đám tiểu lang vương này thấy được loại hào quang màu bạc này về sau liền nhất thời ngây ngẩn không có qua thời gian bao lâu mấy cái ánh sáng màu bạc liền đem đám tiểu lang vương này hoàn toàn tiêu diệt tô du vội và nói g n bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi có thể đi ra rồi không cần trốn góc tối được không hai người chơi này bất đắc dĩ cười một tiếng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cuối cùng vẫn là đi ra rồi c h ư ơ n một nghìn một trăm bảy mươi hẳn là cẩn thận tốt hơn tô du nghi ngờ không hiểu hỏi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi rốt cuộc là làm sao vậy hai người chơi này nhất thời rơi vào trong châm tư thật ra thì bọn họ chính là tới trợ g ú t chỉ là không nghĩ tới không cẩn thận bị tô du phát hiện rồi hơn nữa lần này lúc bọn họ tới đã không có chút ý nghĩa nào dù sao tô du đã đem những thứ kia tiểu lang vương hoàn toàn đ ổ i tận giết đ ư ợ c rồi tô du không chút do dự nói nếu ở lại chỗ này không có có bất kỳ ý nghĩa gì rồi chúng ta đây không bằng từ chỗ này rời đi sau khi hắn nói hết lời phan đại ca hớn hở gật đầu một cái hắn thấy cách nói của tô du là có ý nghĩa dù sao chỗ này không có bất kỳ lang vương dấu vết tô du nói như linh đóng cột ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi tất cả người chơi đều nghe theo đề nghị của hắn bao gồm phan đại ca ở bên trong bọn họ rời đi đỉnh điểm địa khu về sau bọn họ liền hướng phía tiếp theo khu vui chơi vực xuất phát cái này cũng là một mảnh địa bàn của lang vương tô du đã cảm nhận được nơi này lang vương ký tức hắn không kiềm hãm được hít vào một hơi sau đó thản nhiên nói có lẽ các ngươi còn không biết sao trong khoảng thời gian này chúng ta hẳn là cẩn thận tốt hơn tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết cẩn thận tốt hơn rồi nhưng là như n g vào lúc này thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p vội vội vàng vàng đi tới trước mặt bọn họ thiếu niên áo trắng đột nhiên nói thật là không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy có một đám người chơi xa lạ thật giống như là muốn qua tới tìm chúng ta gây phiền phi khi hắn ý thức được một điểm này tô du lại không cho là đúng nợ nụ cười hắn cho rằng đám kia người chơi xa lạ không đáng sợ hắn lạnh lùng nói không sao bọn họ cũng chẳng qua chỉ là bị những làng vườn kia khi dễ đủ người chơi bình thường nhìn thấy ta sau bọn họ sẽ túi đầu xưng thần sau khi hắn nói hết lời phan đại ca hớn hở gật đầu một cái phan đại ca thẳng thắn nói ta liền thích tô du ngơi ư một điểm này tự tin tại lúc nói chuyện một bộ bộ dáng trong lòng đã có dự tính tô du không cho là đúng nợ nụ cười hắn tinh táo nói t ố t chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nhưng mà đám người chơi kia vẫn là vào tới Tốc c độ sau khi hắn nói hết lời thiếu niên áo trắng dứt c h o á t kiên quyết đứng dậy hắn lạnh như băng nói ta khuyên ngươi vẫn là không nên ở chỗ này hầu ngôn luận ngữ khi ngươi biết hắn chính là đại danh đại đình tô du về sau ngươi liền đổi chủ ý rồi đối phương nhất thời rơi vào trong chầm tư hắn không nghĩ tới thiếu niên áo trắng sẽ như thế sắc bén đoán được cái này cái mấu chốt sự tình vị trí hắn vốn là muốn từ chỗ này rút lui nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du quả quyết nói ta vẫn là khuyên các ngươi một câu không muốn ở trước mặt của ta ăn nói linh tinh biết không nếu không ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi nhưng vào lúc này đám người chơi này đã bị tô du hung hăng dạy dỗ bọn họ cũng sẽ không bao giờ ăn nói linh tinh cũng sẽ không ở trước mặt của tô du nói dối tô du thản nhiên cười cười sau đó trực tiếp đem bọn họ thả đi đại ca ngươi đây là đang làm gì tại sao phải đem bọn họ để cho chạy chẳng lẽ dựa theo ý của ngươi là muốn đem bọn họ một lần tiêu diệt sao cái này có thể không phải phong cách của ta ngươi phải hiểu được một điểm này tô du quả quyết nói sau khi hắn nói hết lời p h a n đại ca hớn hở gật đầu một cái p h a n đại ca nhất thời rơi vào trong châm tư hắn thật giống như là minh bạch cái gì p h a n đại ca đột nhiên nói các ngươi nhanh nhìn nơi đó bên kia là vật gì thật giống như là có một khối kim quang lấp lánh cục đá sau khi hắn nói hết lời ánh mắt của tất cả người chơi cũng đã theo dõi chỗ đó bọ đích xác là thấy được một khối đá màu vàng tôi du thấy được khối này cục đá màu vàng về sau không chút do dự nói ta thật giống như là hiểu được cái gì các ngươi mau chạy tới đây hắn đi thẳng tới khối này đá màu vàng bên cạnh sau đó dùng trên tay mình kiếm thương khung từ trung gian chém g ã y rồi nhưng vào lúc này hắn đã thu được một khối có thể lấy để cao thực lực đá năng lượng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được viên đá năng lượng này về sau liền cảm thấy đặc biệt mới mẻ bọn họ cũng không biết khối này đặc thù cục đá có tác dụng gì bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi tôi du đại ca tảng đá này rốt cuộc là lên tác dụng gì có thể hay không cho chúng ta biểu diễn một lượt t ô Du suy nghĩ cẩn thận nghĩ vội vàng nói đến lúc đó các ngươi liền biết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhất thời rơi vào trong trầm tư bọn họ cũng không biết trong hổ lô của tôi du rốt cuộc bán chính là thuốc gì bạch tiểu lâm đột nhiên nói cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tôi du đại ca chẳng lẽ ngươi liền không thể theo chúng ta nói thật sao không muốn cho chúng ta suy đoán sao tôi du suy nghĩ cẩn thận nghĩ tĩnh t a o nói ta nói với các ngươi đến lúc đó biết rồi đó chính là đến lúc đó sẽ biết khó nói không rõ sao hắn rất nhanh liền đem một khối đá năng lượng giao cho một người bình thường trong tay của người chơi để cho hắn sử dụng viên đá năng lượng này đem mình thăng lên làm người chơi cao cấp người chơi này nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca cái này sợ rằng không tốt lắm đâu để cho ngươi sử dụng ngươi liền sử dụng ngàn vạn lần không nên nói nói nhảm nhiều như vậy biết không tô du nói như đinh đóng cột bất đắc dĩ người chơi này cũng chỉ có thể bắt đầu sử dụng viên đá năng lượng này tô du tức giận nói như ngươi loại này phương pháp sử dụng là sai lầm tiếp theo để ta làm hướng ngươi biểu diễn vừa dứt lời cái này người chơi bình thường rốt cuộc hiểu rõ đạo lý trong này vì vậy hớn hở gật đầu một cái hắn tinh táo nói vậy cũng tốt tiếp theo liền mời tô du đại ca cho ta biểu diễn một lượt tô du bất đắc dĩ thở dài không có nghĩ tới cái này người chơi bình thường sẽ như thế vụ về cho nên hắn cũng chỉ có thể tự mình làm mẫu rồi tô du không chút do dự nói trong thời gian kế tiếp ngươi nhất định phải quan sát tại chỗ tất cả người chơi đều nhìn tô du làm làm mẫu tô du thẳng thắn nói ta tin tưởng trong thời gian kế tiếp các ngươi nhất định sẽ có ngộ hiểu hắn rất nhanh liền đem tảng đá này ném ở trên mặt đất vị trí chính giữa viên đá năng lượng này đã xuất hiện một tia sáng cái này ánh sáng trực tiếp dốc vào phổ thông mi tâm người chơi chỗ tô du lớn tiếng hô to ta tin tưởng kế tiếp kỳ tích liền muốn ra đời các ngươi liền mọi mắt mong chờ đi sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hoàn toàn khiếp sợ không thôi c h ư một nghìn một trăm bảy mươi hai lắc mình một cái cái này người chơi bình thường được sự giúp đỡ của tô du lắc mình một cái lại biến thành một vị người chơi cao thủ tô du nhìn thấy màn này về sau liền nói như ninh b ó n g cột cái này thật là thật bất khả t ư n g h ị người chơi khác cũng chú ý đến một điểm này bọn họ cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc không nghĩ tới món bảo bối này sẽ lợi hại như vậy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau sớm biết như vậy bọn họ nên đem món bảo bối này cầm đi t ô du nói như linh đ ó n g cột ta hy vọng các ngươi trong thời gian kế tiếp nhất định phải nhiều hơn quan sát hiểu chưa sau khi hắn nói hết lời còn lại các ngươi chơi gật đầu một cái bọn họ nhất định sẽ làm được một điều này t ô du thẳng n h i ê nói n các ngươi đã cũng đã biết chuyện này phương hướng phát triển chúng ta đây vẫn là nhanh chóng đi tìm kiếm đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ trực tiếp đi theo t ô du về phía trước lên đường không có qua thời gian bao lâu thiếu niên áo trắng cùng mập mạ đột nhiên biến mất không thấy phản đại ca biết chuyện này liền lập tức tìm được t ô du hắn khổ sởi t ô du ngươi nói một chút tiếp theo chúng ta phải làm gì t ô Du suy nghĩ c ẩ n thật nghĩ thợ hồn h ì n nói cái này còn cần hỏi sao chúng ta phải phải rời đi nơi này hiểu chưa nhất định phải tìm đến bọn họ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe chuyện này bọn họ cũng rất lo lắng thiếu niên áo trắng cùng vấn đề an toàn của, của mập mạng bạch tiểu lâm đột nhiên nói hai vị đại ca các ngươi cứ việc yên tâm chuyện này liền giao cho chúng ta sau khi hắn nói hết lời cũng đã cảm nhận được tôi du cùng p h à n đại ca cái loại này vẻ kinh ngạc các ngươi đây là thế nào tại sao phải dùng ánh mắt như thế nhìn ta bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi tôi suy nghĩ cần thật nghĩ thẳng thắn đáp lại ta tin tưởng trong thời gian kế tiếp các ngươi khẳng định có thể tìm được bọn họ lần này hắn đã đem nhiệm vụ này giao cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ trực tiếp lên đường trong trước mắt bọn họ liền thấy một đám tiểu lam vương s ơ n lâm tiểu lam vương miêu tả cái này là một đám sinh hoạt tại núi rừng địa khu tiểu lam vương động tác hết sức bén n h y lực chiến lại tô du lớn tiếng hô to bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi nhất định phải cẩn thận thì tốt hơn đám tiểu lam vương này tốc độ phản ứng tương đối nhanh bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết chuyện này bạch tiểu lâm đột nhiên nói như vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì tô du nói năng có khí phách nói đương nhiên là muốn đem đám tiểu q u á i này toàn bộ tiêu diệt nghe được mệnh lệnh của hắn về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy gật đầu một cái bọn họ quả quyết lên đường chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền mang đến phong phú kim tệ khen thưởng tô du tức giận nói các ngươi đây là đang làm gì tại sao phải đem những kim tệ này mang về các ngươi hẳn là đưa cho các người chơi cao thủ kia bạch tiểu lâm gật đầu một cái hắn lập tức dựa theo tô du phân phó đem những kim tệ này đưa cho các người chơi cao thủ kia phan đại ca biết chuyện này liền cảm thấy rất không tưởng tượng nổi Hắn không tưởng tượng nổi nói, bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy, các ngươi đây là đang làm gì. các ngươi không cần làm như vậy. tô du đột nhiên cắt đứt ý nghĩ của bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy, hắn vội và nói, g n hiện tại chúng ta nên trợ giúp lẫn nhau, nhưng cao thủ kia người chơi yêu cầu kim ế tệ. c h ư ơ n một nghìn một trăm bảy mươi ba, hết sức trợ giúp ngươi. bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tán thành ý của tô du, bọn họ dứt khoát kiên quyết gật đầu một cái. bạch tiểu lâm đột nhiên nói, phan đại ca ngươi liền không nên ngăn cản chúng ta làm như vậy, hiểu chưa. phan đại ca gật đầu một cái, bất đắc gì đáp lại, vậy cũng tốt, ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi. sau khi hắ các người chơi cao thủ kia cũng vây quanh tô du nói như linh đón g cột các n g ư ờ i cứ việc yên tâm lần này ta nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trợ giúp n g ư ờ i thăng cấp những cao thủ này các người chơi nghe được cam kết của tô du về sau thật sự là đặc biệt cao hứng bọn họ lập tức hoan hô lên tô du tức giận nói có phải hay không là có một đám người chơi xa lạ len lén tại nghe ta nói đúng như dự đoán có một đám người chơi xa lạ từ một cái bên trong góc tối đi ra rồi thật ra thì bọn họ cũng là một đám cao thủ người chơi chẳng qua chỉ là không có trải qua phản đại ca chứng nhận phản đại ca đột nhiên hỏi các ngươi kết quả là từ nơi nào tới tại sao phải trốn ở chỗ này trong một người chơi bất đắc dĩ nói phản đại ca có chỗ không biết còn không phải là bị đám lang vương kia bắt buộc tô du nghe được nguyên nhân trong này về sau liền gật đầu một cái các ngươi đã phải rời đi nơi này ta tự nhiên sẽ trợ giúp ngươi tô du liền vội và nói mấy người chơi này nghe được cam kết của tô du về sau liền hớn hở gật đầu một cái bọn họ đích xác muốn rời khỏi cái này nơi nguy hiểm tô du vội và nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tiếp theo liền từ các ngươi hai cái đi t r ợ giúp bọn họ rời đi cái này nơi nguy hiểm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du bạch tiểu lâm dứt khoát kiên quyết nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tô du suy nghĩ cẩn thận ý, thẳng thắn đáp lại đã như vậy vậy các ngươi vẫn là nhanh chóng đi đi chỉ thời gian trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền hoàn thành nhiệm vụ này tô du thấy được bọn họ trở về về sau liền hớn hở gật đầu một cái tô du lớn tiếng nói mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì chúng ta từ nay không lại phân cách kể từ sau khi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gia nhập tô du đoàn đội bọn họ liền chưa từng nghĩ rời đi đoàn đội này bạch tiểu lâm thẳng thắn nói tô du đại ca xin yên tâm chúng ta chắc chắn sẽ không rời đi đoàn đội này nghe được như vậy trung thành tận tâm lời nói tô du thật là có chút ít cảm động tô du không chút do dự nói ta lẫn nhau tin theo như lời nói của các ngươi là nghiêm túc cho nên trong thời gian kế tiếp chúng ta nhất định sẽ kể vai chiến đấu chính làm lúc bọn họ nói chuyện đã từ trong không khí ngửi thấy một cổ sát khí phản đại ca nhất thời khẩn trương lên liền vội vàng hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì tại sao trong không khí có mãnh liệt như vậy sát khí tô du không cho là đúng cười lạnh nói phản đại ca xin yên tâm trong thời gian kế tiếp hết thể có chúng ta ở đây sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy dứt khoát quyết nhiên xuất hiện ở sau lưng phản đại ca bọn họ dựa theo mệnh lệnh của tô du trực tiếp đem hắn mang x u ố n g dưới tô du hài lòng gật đầu một cái sau đó tiến vào trong một mảnh rừng núi rất nhanh liền phát hiện một đám sơn lâm tiểu lang vương hắn trong nháy mắt liền đem đám này sơn lâm tiểu lang vương đánh sụt hơn nữa lấy được một chút kim tệ khen thưởng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này quả thực mừng rỡ không thôi Trước trở ngăn đường đi. bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã cảm nhận được tô du cái loại này trong lòng có dự tính tô du đối mặt nghi ngờ của bọn họ liền vội vàng hỏi các ngươi đây là đang làm gì tại sao dùng ánh mắt như thế nhìn ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết sau này thế nào là tốt bạch tiểu lâm đột nhiên nói chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi tô du gật đầu một cái tinh táo nói ta đương nhiên biết phải rời đi nơi này nhưng vào lúc này phan đại ca cũng đi tới trước mặt bọn họ phan đại ca đột nhiên nói mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì chúng ta đều phải đoàn kết nhất trí tô du gật đầu một cái tinh táo nói ta đương nhiên hiểu được chuyện này rồi đúng vào lúc này có một đám tiểu quái đột nhiên đi tới trước mặt bọn họ đám tiểu quái này đã nghiêm trọng cản trở đường đi của bọn họ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này liền cảm thấy đặc biệt sinh khí bọn họ dứt khoát kiên quyết vào tới thôn thiên tiểu quái miêu tả đây là một loại rất không tầm thường tiểu quái lực chiến có thể so với một đám tiểu làm vương đối với người chơi tới nói cực không hữu hảo bạch tiểu lâm tức giận chất vấn các ngươi kết quả muốn làm gì còn không nhanh thành thật khai báo đi ra sau khi hắn nói hết lời tô du trực tiếp ngăn cản bọn họ tô du tức giận nói bạch tiểu lâm ngươi đây là đang làm gì ngươi cảm thấy lời của ngươi nói đám tiểu quái này có thể nghe hiểu sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc di thở dài bọn họ căn bản không có nghĩ tới chỗ này bạch tiểu lâm đột nhiên nói chuyện này chúng ta ngược lại là không nghĩ tới tô du tức giận nói cho nên trong thời gian kế tiếp các ngươi nhất định phải hiểu được một cái vấn đề hết t hệ phải nghe theo mệnh lệnh của ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái mà trong thời gian kế tiếp đám tiểu quái này trực tiếp xông về phía tô du tô du thấy được đám tiểu quái này về sau liền rất tức giận nói các ngươi quả thực là c ò i trời bằng vung hắn rất nhanh lấy ra lăng vân cung tiễn sau đó bắt đầu dương cung bắn tên ngay trong nháy mắt này tất cả tiểu quái đều bị hắn tiêu diệt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này thật sự là đặc biệt kinh ngạc bạch tiểu lâm kinh ngạc không thôi nói tô du đại ca ngươi thật sự là quá lợi hại rồi ta cũng không biết nên nói cái gì rồi tô du chỉ là cười lạnh một tiếng sau đó đem kim tệ chuyển giao cho tôn chính uy tôn chính uy lộ ra hài lòng nụ cười hắn còn nói như linh đóng cột may mắn ban đầu ta một mực đang đi theo đại ca la lột tại trong thời gian sau này ta vẫn sẽ đi theo đại ca sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cũng chú ý đến một điểm này bạch tiểu lâm đột nhiên nói tôn chính uy ngươi bất ở đại ca trước mặt nói loại này vô dụng nói nhảm tô du không cho là đúng nói thật ra thì cũng không hoàn toàn đúng nói nhảm các ngươi hẳn là rõ ràng một điểm này có lúc ta vẫn đưa thích nghe loại này lời ca ngợi ngữ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái trong thời gian kế tiếp bọn họ bắt đầu chụp tô du nịnh bợ tô du vội vàng nói được rồi ta cũng không muốn nghe các ngươi ở chỗ này nói chuyện chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi bọn họ trực tiếp từ nơi này rời đi rồi không có qua thời gian bao lâu p h a n đại ca cùng cao thủ khác các người chơi vội vội vàng vàng chạy tới tô du liền vội vàng hỏi các ngươi đây là thế nào rốt cuộc chuyện gì xảy ra phàn đại ca bất đắc dĩ thở dài liền cái, hớn hở gật đầu một đầu bạch ấ rất t tức quá bọn b họ vẫn là rất tức giận. là tiểu lâm đột nhiên nói, cùng tôn chính uy cũng gật đầu một cái bọn họ rất mau đưa tô du dẫn tới trước mặt phản đại ca phản đại ca chú ý tới tô du đến về sau liền n h ạ cấm hoan hô nói ta còn tưởng rằng ngươi cần phải hao phí thời gian rất lâu không nghĩ tới nhanh như vậy t ô du thẹn thùng cười cười lung tung nói ta còn là để cho ngươi biết đi con lang vương kia cũng không có bị ta giải quyết hết phản đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ bất đắc di thở dài bất quá vẫn là không cho là đúng nói nếu là như vậy vậy không bằng lưu lại t ô du suy tư một chút liền nghe theo phản đại ca sắp xếp hắn cần phải ở lại chỗ này nghỉ ngơi một chút hơn nữa cũng có thể ở chỗ này há miệng chờ s u n g dụng qua thời gian mấy ngày t ô du thật sự chính là chờ đến con lang vương kia đến t ô Du vội và nói thật là không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy xem ra hết thể chờ đợi đều là đáng giá con lang vương kia cũng vạn vạn không nghĩ tới tô du sẽ xuất hiện ở nơi này vốn là muốn từ nơi này chạy trốn nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du tức giận chất vấn người con lang vương này rốt cuộc muốn làm gì lang vương dường như có thể nghe được theo như lời nói của tô du vì vậy trực tiếp xông qua tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhất thời cảm giác được nơi này tràn đầy giá rét không khí chỗ này giống như là đưa thân vào trong hầm băng bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi tô du đại ca đây rốt cuộc là chuyện gì tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ngươi yên tâm đi hắn trực tiếp xông qua hắn yêu cầu tiêu trừ con lang vương này to lớn thai hoàng ẩm hắn tức giận nói ta vẫn là khuyên ngươi một câu ngàn vạn lần không nên ở chỗ này đấu với chúng ta chí so dũng khí rồi ngươi không phải là đối thủ của chúng ta sau khi hắn nói hết lời cũng đã rõ ràng cảm nhận được cái này áp lực trong đó thật ra thì loại áp lực này chính là từ trên người con lang vương này thể hiện ra hơn nữa còn có trên người bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tản mát ra áp lực bạch tiểu lâm đột nhiên nói thật là không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy ta luôn cảm giác mình áp lực nặng nghề sau khi hắn nói hết lời phan đại ca đột nhiên đến nơi này phan đại ca tĩnh tào nói Bạch c Tiểu Lâm ù nguyên tôn chính người. Người cùng cùng tô lai、like、hai người n chơi này đã sớm ở chỗ này ở nút thời gian rất lâu mục đích của bọn họ rất đơn giản chính là phối hợp tô du cùng nhau đem con lang vương này tiêu diệt hết tô du lớn tiếng hỏi các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này cái này thật sự là quá làm ta kinh ngạc rồi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp lộ ra một loại nụ cười cởi mở bọn họ liền là muốn thấy được tô du kinh ngạc Trước Tư Thái hoang Thiếu niên áo trắng đột nhiên nói, Tô du đại ca xin yên tâm, kế tiếp trong khoảng thời gian này, chúng ta hẳn là hợp tác. Tô du hớn hở gật đầu một cái, hắn đương nhiên biết tiếp theo nhất tác. cột, thật thì thể ta một chút, thế tác. Thiếu ra đương như người người hớn ca chúng cái, các có cùng các 1176, Hoang Ninh. nhiên khoảng hẳn hợp hở hắn nhiên định phải hợp Hắn đinh hợp áo niên nói, đại xin gian nói giờ nói nào yên này, đóng muốn kế Du Du đầu bây là t ô du biết kế hoạch của bọn họ về sau liền không cho là đúng nợ nụ cười hắn nghiêm túc nói chẳng lẽ các ngươi là phát huy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tinh thần sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lắc đầu một cái bọn họ cũng không biết tiếp theo phải làm thế nào mới tốt dù sao hai người chơi này cũng là mới vừa vừa đến nơi đây bọn họ cũng không biết trước đó t ô du cùng thiếu niên áo trắng bọn họ nói cái gì t ô du thấy được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đến về sau liền cười nói thật là không có nghĩ đến các ngươi thế mà lại đi tới nơi này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không cho là đúng nợ khi bọn hắn thấy được thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đến về sau lộ ra một loại tư thái hoan nghênh nhưng vào đúng lúc này một cây gai băng lại có thể đâm vào trong thân thể của bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm chỉ cảm thấy đau đớn không dứt vì vậy thống khổ không chịu nổi hô to tô du đại ca mau chạy tới đây cứu ta ta thật giống như là bị thương rồi tô du đã rõ ràng cảm giác được bạch tiểu lâm loại đau này cảm giác vì vậy liền vội vàng đi tới hắn quả quyết lấy ra khí huyết hoàn sau đó đặt ở trong miệm bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm đột nhiên nói thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi tô du đại ca tô du không cho là đ ú nói thật ra thì không quan trọng ngươi có thể muôn vạn lần không nên nói như vậy sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm nhanh chóng máu đ ầ y trở lại như cũ rồi sau đó hắn dứt khoát kiên quyết xuất hiện tại cái kia chỉ trước mặt lang vương con lang vương này bắt đầu hướng về phương hướng hắn giống giận bạch tiểu lâm vốn là nghĩ phải toàn lực tấn công nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du vội và nói g n bạch tiểu lâm ngươi đây là đang làm gì bạch tiểu lâm bất đắc d ì nói ta nói thật với ngươi đi thật ra thì ta cũng không biết chính mình đang làm gì ta nhìn ngươi quả thật là chính là đang chịu chết tô du tức giận nói ở bên dưới mệnh lệnh của tô du phan đại ca trực tiếp đem bạch tiểu lâm từ chỗ này mang đi t ô du không chút do dự nói p h a n đại ca trong thời gian kế tiếp chuyện này ta liền giao cho ngươi p h a n đại ca suy nghĩ cẩn thận ý, thẳng thắn đáp lại nếu là như vậy ta đây liền biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi chỉ thời gian trước mắt p h a n đại ca đem người chơi khác toàn bộ từ nơi này mang đi chỉ có tô du lưu lại cùng trước mắt con lang vương này đấu trí so d ũ n khí tô du thở hồn hiền nói ngươi bây giờ rốt cuộc sinh đi lần này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi con lang vương này trong nháy mắt từ trước m ặ t của h ắ n biến mất không thấy thay vào đó là một đám người chơi xa lạ ngươi lai、like、trước đó con lang vương này đem đám người chơi xa lạ này tóm lấy đám người chơi xa lạ này đang dùng một loại hết sức sợ sệt ánh mắt nhìn xem tô du tô du liền vội v à n g hỏi các ngươi kết quả là ai vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này sau khi hắn nói hết lời đám người chơi xa lạ này liền dần dần đi tới trước mặt của hắn Trước thật ra thì không liên quan. Các liền đi tới tới. Tô một gật một Trong một đột thật ta. ra ra ngươi người người ngươi Các cần chơi cái. chơi cứu của chúng không không lệnh nhiên nhân quan. xa liên liền nơi này dừng dùng giọng nói. này nói, ân mạng lại loại lạ là đi đi, đi Du đầu Đám sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đã nghe được từ nơi này truyền đi động tĩnh bạch tiểu lâm tức giận chất vấn các ngươi kết quả là ai vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này tô du đột nhiên t r ê n miệng nói bạch tiểu lâm ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên dùng lánh k h ố c như vậy vô tình ánh mắt đối mặt bọn hắn bọn họ đều là một đám tờ lễ vô tội chính là m lúc bọn họ nói chuyện lại có một đám tiểu lang vương vào tới đám tiểu lang vương này con mồi chính là đám người chơi xa lạ này c ự hàn tiểu lang vương miêu tả sinh tồn tại lạnh giá địa khu tiểu lang vương cái này là một đám thủy hệ tiểu lang vương bạch tiểu lâm thấy được mấy cái tiểu lang v l i ê n rất tức giận nói các n g ư ơ i những người này thật sự là quá ghê tởm các n g ư ơ i rốt cuộc muốn thế nào tô du trực tiếp ngăn cản hắn hơn nữa không chút do dự nói bạch tiểu lâm n g ư ơ i đây là đang làm gì còn không mau mau dừng lại bạch tiểu lâm suy nghĩ c ẩ n thật nghĩ cuối cùng vẫn là ở trước mặt của tô du thỏa hiệp bạch tiểu lâm đột nhiên nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy hắn nói xong câu này lời nói không hiểu ra sao về sau liền trực tiếp từ chỗ này đi ra ngoài trong thời gian kế tiếp tô du dứt khoát kiên quyết đem đám tiểu l a n vương này giải quyết hết tô du vội và nói tôn chính uy ngươi ở chỗ nào, nào? nơi này có thật nhiều kim tệ còn không nhanh đảm bảo quản tôn c h í n h uy đối với những kim tệ này số lượng đều hơi trắng rồi dù sao trong bảo k h ố của hắn có thật nhiều kim tệ thật sự là đ ế n không hết nhiều vô số k ể tôn Du chú ý tới é t mặt chinh ủ a ắ n về sau, l ề liền vội và ỏ i người làm sao? Vì sao lại có vẻ mặt như、thế? Tôn Chính làm mặt sao? sao Vì vẻ có thế? uy đột nhiên nói thật ra thì cũng không có gì có thể là đối với những kim tệ này không có bất kỳ cảm thụ đi tôn d chinh uy Tô du đột nhiên nói các người vẫn làm mau đi trở về đi ta còn cần tìm kiếm cái kia chỉ tung tích của lam vương sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cũng đi tới trước mặt tô du hắn cũng muốn đi cùng bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca lần này coi như ta van cầu ngươi rồi cũng cho ta đồng thời đi theo đi thôi tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ nhất cuối cùng vẫn đáp ứng hắn t h ả n n h i ê nói n nếu là như vậy ta đáp ứng ngươi chính là bạch tiểu lâm thật sự là đặc biệt hết sức phấn khởi hắn kích động không tôi h nói không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy đại ca ngươi đối với ta thật sự quá tốt rồi tô du bất đắc dĩ thở dài thật ra thì hắn cũng không muốn mang theo bạch tiểu lâm hắn tinh tạo nói bạch tiểu lâm bằng không ngươi vẫn là nhanh chóng đi tìm phản đại ca đi nhìn hắn bên kia có hay không có gì cần giúp giúp địa phương bạch tiểu lâm lại cự tuyệt đề nghị của hắn lý do của hắn rất đơn giản hắn thẳng như nói chẳng lẽ đại ca muốn nói không giữ lời sao tô du cười cười xấu hổ đến một khắc cuối cùng bạch tiểu lâm vẫn là được như nguyện đi theo tô du rời khỏi nơi này lập tức đi tìm cái kia chỉ tung tích của lang vương rồi mà lúc này lang vương đã sớm về tới xào huyệt của nó Trước tiểu tôn rốt t người Bạch cùng chính cuộc không muốn liên người. Bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lụy t ô du đại ca xin yên tâm chuyện này đã giao cho chúng ta tới xử lý rồi chúng ta đã thuận lợi hoàn thành t ô du nghe được trả lời như vậy sau liền hớn hở gật đầu một cái hắn tin tưởng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vẫn có loại năng lực này hắn nói như đinh đóng cột nếu là như vậy vậy các ngươi vẫn là nhanh mang ta đi cho bất quá ngàn vạn không nên báo cáo phản đại ca sau khi hắn nói hết lời phản đại ca liền đã đi tới bắt đầu hỏi thăm chuyện này phản đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi t ô du ngươi đây là ý gì tại sao không nên báo cáo ta t ô du thành khẩn nói đó là bởi vì không muốn liên lụy ngươi húng chi chúng ta ba người chơi là đủ rồi sau khi hắn nói hết lời phan đại ca bất đắc dĩ thở dài tô du tiếp tục giải thích phan đại ca ngươi yên tâm đi lần này chúng ta nhất định là tình thế bắt buộc phan đại ca bất đắc dĩ nói vậy cũng tốt ta cũng không muốn ngăn các ngươi các ngươi dựa theo tâm tư của mình đi chấp hành là được rồi tô du gật đầu một cái cười nói ta liền biết p h a n đại ca nhất định sẽ nói như vậy ngươi vĩnh viễn đều là chúng ta p h a n đại ca phan đại ca lung t u n g nói thừa dịp ta bây giờ còn chưa có thay đổi chủ ý các ngươi vẫn là chạy nhanh đi ngàn vạn lần không nên để cho ta hối hận sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau cuối cùng vẫn là đi theo tô du từ chỗ này rời đi bọn họ rất mau tới đến lang vương nơi ở bọn họ vẫn chưa đi đến gần bên cũng đã nghe được một trận sói hống âm thanh tô du lớn tiếng hô to ngươi con lang vương này ở chỗ nào nào còn không mau ra đây bằng không cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi con lang vương này giống như là một vệ bóng đen một dạng xuất hiện ở trước mặt của bọn họ tô du không chút do dự nói cái này thật là thật bất khả tư nghị hắn nói xong câu nói này về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng chú ý tới bóng đen này tồn tại bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi tô du lại ca vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì t ô Du suy nghĩ cẩn thận ý, không cho là đúng nói đương nhiên là muốn theo đuổi đội đạo hắc ảnh kia rồi hy vọng các ngươi có thể hiểu được một điểm này bọn họ gật đầu một cái không chút do dự đáp ứng rất nhanh liền đổi u kịp đạo hắc ảnh kia hơn nữa đem bóng đen này vây lại nhưng lại như vào lúc này bóng đen này rất nhanh tập kích bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm trong nháy mắt mất đi m á u trên người lượng cũng không ngừng đang giảm xuống tôn chính uy lớn tiếng hô to t ô du đại ca ngươi mau chạy tới đây nha, nơi này đã xảy ra sự tỉnh tôi du nghe tiếng chạy tới hắn chú ý tới bạch tiểu lâm bất tỉnh trên mặt đất tình cảnh cái này khiến hắn không khỏi ngược lại hết một hơi kh cái này rốt cuộc là tình huống gì sẽ không phải là bị con lang vương kia đánh lén a tôn chính uy gật đầu một cái nghiêm túc nói ngươi nói không sai đích sắc là như vậy vậy chúng ta kế tiếp còn là nhanh chóng đi cứu hắn đi chỉ thời gian trước mắt tô du liền từ trên người mình lấy ra một viên khí huyết hoàn trực tiếp để cho bạch tiểu lâm phục d ụ n g rồi bạch tiểu lâm n u ố t vào viên này khí huyết hoàn sau liền dần dần tỉnh táo lại hắn vội vắng nói mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì Trước 1179, từ từ hưởng thụ hưởng tô du không cho là đúng c ở i nói thật ra thì không quan trọng chúng ta trong thời gian kế tiếp liền nên giao hấn con lang vương này vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy gật đầu một cái bọn họ tin tưởng tô du có loại bản lanh này bạch tiểu lâm đột nhiên nói con lang vương kia ở chỗ nào nào ta cần phải tìm được nó ta nhất định phải báo thủ cho mình tôn chính huy gật đầu một cái vô cùng nghiêm túc nói bạch tiểu lâm ngươi yên tâm đi lần này ta nhất định sẽ giúp ngươi tô du đã chú ý tới hai người chơi này trong lúc đó tình nghĩa h u n h đệ đây thật là để cho hắn đặc biệt cao hứng hắn cao hứng không dứt nói thật ra thì ta xem lại các ngươi như vậy thật sự là để cho ta rất cao hứng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái hơn nữa trong thời gian kế tiếp bọn họ dùng chính mình hành động thực tế để chứng minh thực lực của mình bạch tiểu lâm đột nhiên nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy con lang vương này ngay tại chúng ta phụ cận mà chúng ta vẫn luôn đang tìm kiếm nó con lang vương này đi thẳng tới trước mặt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lang vương còn tưởng rằng tô du không có đến tô du rất mau tới đến sau lưng con lang vương này hơn nữa lấy ra tuyệt thế thần kiếm một kiếm liền đâm vào trong thân thể của lang vương này tô du thở hồn hển nói cái này chính là kết quả của ngươi từ tự hưởng thụ loại tư vị này đi Khen. chúc mừng ngài đạt được c h i ế n lợi phẩm, áo giáp lang vương hai. To du thu được cái này hai bộ khôi giáp về sau, liền h ớ n hở gật đầu một cái, hơn nữa đưa cho bạch tiểu l â m cùng tôn c h í n h Uy. Bạch tiểu l â m cùng tôn c h í n h Uy thật sự là cao hứng không dứt, bọn họ nhẹ con hoan hô nhìn xem tô du. To du nghi ngờ không hiểu hỏi, các n g ư ơ i cần phải như thế à. n h ữ n g t r a n g bị này cũng không phải là cực kỳ lợi hại. Bạch tiểu l â m thẳng thắn nói, tô du đ ạ i ca có chỗ không biết, thật ra thì trong chuyện này t r ọ n g yếu nhất cũng không phải là t r a n g bị, mà là tình nghĩa. Sau khi hắn nói hết lời, tôi du như có điều suy nghĩ suy nghĩ một chút hắn cảm thấy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nói rất có lý tôi du nói như đinh đ ó n g cột ta đã khái hiểu được ý tứ của các ngươi rồi các ngươi yên tâm đi sau khi hắn nói hết lời phan đại ca đã nghe âm thanh chạy tới bởi vì hắn vừa rồi liền nghe được ba người chơi bọn họ trong lúc đó giọng nói phan đại ca vội và nói g n ta liền biết các ngươi nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này quả nhiên không ngoài dự đoán của ta tôi du nghi ngờ không hiểu hỏi phan đại ca ngươi làm sao có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi phan đại ca suy nghĩ cẩn thận n cuối cùng vẫn là nói ra lời trong tim của mình chẳng lẽ tô du ngươi không muốn trở lại cao thủ thôn chúng ta rồi sao đoạn thời gian gần nhất cao thủ thôn xây dựng thật sự là như dầu sôi lửa bỏng hy vọng ngươi có thể tham quan cùng hướng dẫn phản đại ca nói hết lời về sau tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ nhất cuối cùng vẫn là đáp ứng tô du dùng một loại giọng r a lệnh nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi mau nhanh cho ta qua tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết tô du đang suy nghĩ gì tô du thẳng thắn nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chúng ta vẫn là nhanh đi theo phản đại ca cùng nhau tiến vào cao thủ thôn đi đề nghị của tô du lấy được hai người chơi này đồng ý bọn họ không chút do dự đáp ứng trước một nghìn một trăm tám mươi đều đang đợi ngươi chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền đi tới cao thủ thôn đúng như p h a n đại ca đoán như vậy nơi này xây dựng đích sắc là như dầu sôi lửa bỏng p h a n đại ca đột nhiên nói các ngươi ba vị vẫn là nhanh mời vào đi nơi này là kiến trúc tạm thời sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bất quá bọn họ hay là t r ư ớ c để cho tô du tiến vào tô du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì tại sao phải dùng phương thức như thế mời ta vào trong sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lắc đầu một cái bọn họ chẳng qua chỉ là lợi dụng phương thức như thế lộ ra chính mình đối với tô du cung kính tô du biết ý bọn họ về sau liền hớn hở gật đầu sau đó nghiêm túc nói vậy cũng tốt ta đại khái biết ý tứ của các ngươi rồi khi hắn tiến vào cái này tạm thời công trình kiến trúc về sau cũng đã chú ý tới có một chút người chơi cao thủ đang tại cung kính chờ đợi hắn rồi hắn nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này có thể hay không cho ta một cái trả lời chính xác một cao thủ người chơi như linh đóng cột đáp lại đương nhiên là đang chờ ngươi rồi chúng ta tất cả người chơi đều đang đợi ngươi sau khi hắn nói hết lời tô du gật đầu một cái nhưng vẫn là nghiêm túc nói các ngươi đây là đang lãng phí thời gian các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi đám cao thủ này các người chơi bất đắc di t h ở d à i bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn rời khỏi nơi này phan đại ca đột nhiên giải thích tôi du ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên làm như vậy như vậy sẽ đả kích sự tích cực của bọn họ tôi du suy nghĩ cẩn thận nghĩ không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ta là tuyệt đối sẽ không đả kích sự tích cực của bọn họ phan đại ca cũng suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn cảm thấy tôi du nói vẫn còn có chút đạo lý hắn tinh táo nói nếu là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của ngươi rồi vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì tô du nghiêm túc nói vậy hãy để cho bọn họ thật tốt xây dựng cao thủ thôn đi những chuyện k h á c liền tạm thời không cần lo bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên đến nơi này bọn họ vốn là muốn cùng nhau xây dựng cao thủ thôn nhưng là bị một đám người chơi xa lạ ngăn cản cho nên bọn họ hai người chơi này chính là đến tìm phan đại ca tố cáo phan đại ca đột nhiên nói thật ra thì ta hiện tại biết ý tứ của các ngươi rồi các ngươi yên tâm đi ta sẽ cùng bọn họ nói một chút bạch tiểu lâm bị khuất nói vốn là chúng ta cũng nghĩ ra một p h ầ n lực nhưng là không nghĩ đến bị bọn họ tản nhẫn cự tuyệt tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ta biết ý tứ của các ngươi Các ở lại bên cạnh ngươi bên lại ở tôi a Sau là lời, Bạch Tiểu Lâm được Bạch cùng rồi. khi nói Tiểu hắn hết t n Chính c Nguy đầu gật một á Bạch đại ca, vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì? Còn có thể làm sao? Tiếp tục ở nơi này chờ nhiên phải thể Tiểu đột tiếp ta Tiếp Tô nói, nơi đợi. Lâm làm làm này sao? vậy kế gì? ở du như đ i n h chém sắt ra lệnh bọn họ ở nơi này chờ chờ đợi thời gian mấy ngày cao thủ thôn xây dựng rốt cuộc h o à n thành không thể không nói sức mạnh các người chơi cao thủ kia hay là có thể t ô du chú ý đến một điểm này liền không chút do dự nói phan đại ca xem ra lần này ngươi quản lý là hiệu quả để cho ta vô cùng vui vẻ phan đại ca suy nghĩ cẩn thận n cười nói đó là đương nhiên cái này phen làm thật là mất ta một tâm viết. Bạch, bạch, bạch tiểu lâm cao ù n tôn chính muốn hướng g phản uy học như không chuyện Phan bạch chính hớn hở Phan nhiên hỏi Bạch chính họ thật bọn lực Trước có ca cùng ca các của các được cùng cái, c tập biết tiểu tôn tâm đột tâm ta tiểu tôn gật một rất vậy. đáp năng nguyện liền ứng. nói, ngươi yên ngươi gì làm. lâm là lâm là sự về uy uy rồi. 1181, sau, đầu a đại đại đi, đòi hứng Bạch cao hứng tiểu lâm không dứt nói p h a n đại ca người đối với chúng ta thật sự là quá tốt rồi chúng ta thật sự không biết nên nói cái gì p h a n đại ca không cho là đúng nói Các có được của các cũng cảm được cái cột, ngươi muôn vạn lần không nên nói như ngươi. hắn nói nhận này không vui. Tô du nói như linh đóng hiểu khi lời, loại vui. thể thật thì ta tứ hết Tô Tô Sau Du Du vậy, ra đã ý bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không, không kiềm hãm được hít vào một hơi bọn họ đương nhiên biết tô du là đang cùng bọn họ tức giận bạch tiểu lâm vô cùng tự trách nói tô du đại ca hết thể các thứ này đều là lỗi của chúng ta hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta tô du suy nghĩ cẩn thận n vội và nói thật ra thì đây cũng không phải là lỗi lầm của các n g ư ờ i các ngươi hẳn là hiểu được một điểm này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp từ chỗ này rời đi mà p h a n đại ca vẫn là đối với tô du có chút ý kiến p h a n đại ca đột nhiên nói tô du ngươi làm sao có lời gì có thể nói thẳng ra ngàn vạn không nên giấu ở trong lòng tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ tĩnh táo nói ta thật giống như hiểu được ý tứ của p h a n đại ca rồi p h a n đại ca xin yên tâm hắn cũng trực tiếp từ chỗ này rời đi hắn tự hồ là đang cố ý tránh p h a n đại ca p h a n đại ca bất đắc dĩ thở dài hắn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy phàn đại ca thành thật nói đổi mau tới người a từ giờ phút này bắt đầu cao thủ thôn chúng ta có thể tiếp thu bất đồng cao thủ người chơi rồi hắn ra lệnh một tiếng tất cả cao thủ các người chơi đều bắt đầu hành động không có qua thời gian bao lâu cao thủ thôn cũng đã trở về đến cảnh tượng phồn hoa trước đây tô du vội vàng nói p h a n đại ca trước đó ta biết người đối với ta là có một ít ý kiến mà bây giờ đây có phải là không có ý kiến rồi hay không p h a n đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ vội vàng nói t ố t ta biết tiếp theo phải làm gì rồi sau khi hắn nói hết lời người chơi khác cũng gật đầu một cái tô du nhìn đến tình huống của mấy người chơi này về sau liền vội vàng nói thật ra thì mấy người chơi này đều là ta thúc đẩy m à tới hy vọng các ngươi có thể quý trọng phan đại ca biết loại tình huống này về sau liền hớn hở gật đầu một cái hắn vừa mở nước xong cảm thấy không tưởng tượng nổi tại sao trong thời gian ngắn ngủi liền và o ở nhiều cao thủ như vậy người chơi bây giờ nghe câu trả lời của tô du về sau hắn rốt cuộc hiểu rõ đạo lý trong này hắn thẳng như nói tô du ngươi thật sự là quá lợi hại rồi thật sự là để cho ta đặc biệt bội phục ngươi tô du không cho là đúng nói đây chẳng qua là một đám cao thủ người chơi mà thôi lớn không cần phải như vậy nói hiểu chưa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên từ bên ngoài trở về tới rồi bọn họ lần này lại dẫn tới một cổ sức mạnh nguy hiểm cho nên phản đại ca còn chưa kịp nói chuyện với tô du cũng đã chú ý tới hai vở lỡ bọn họ hốt hoảng chạy tới tô du liền vội vàng hỏi các người hai người chơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ta hy vọng các ngươi có thể nói thật bọn họ bất đắc dĩ thở dài sau đó chỉ chỉ phía sau bọn họ chương một nghìn một trăm tám mươi hai liền ở phụ cận bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã chú ý đến một điều này bọn họ cảm nhận được trong không khí bộc lộ ra ngoài nguy hiểm bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì sau khi hắn nói hết lời Tô du rất Du mau n h ì n đến một con một quái vội ậ t khổng lồ. Hán lồ. và nói thật ra thì ta đã chú ý tới quái vật khổng lồ này các ngươi yên tâm đi tùy tâm lang vương cấp bậc lv 184. t h â n phận lang vương tự do hp một t r ă vạn lực chiến 184 vạn lực phòng ngự 182 vạn hệ số tổng hợp 190. kỹ năng tùy tâm công kích lang vương gào thét lang vương nóng bớt phan đại ca cũng chú ý tới con lang vương này xuất hiện hắn không nghĩ tới ngay tại phụ cận cao thủ thôn vậy mà lại có một con vô cùng tạ ác lang vương Hắn nói như đinh nói đóng cột, bạch tiểu lâm đột nhiên nói ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nếu không tình huống kế tiếp sẽ trở nên rất phức tạp tô du lại lắc đầu một cái thẳng thắn đáp lại ta còn là phụ trách mặc cho nói cho các ngươi biết đi ta căn bản không muốn rời khỏi nơi này sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài bạch tiểu lâm đột nhiên nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy đại ca ngươi thật sự là quá lợi hại rồi dù sao hắn có thể cảm nhận được từ trên người tô du t à n mát ra sức mạnh kia đây là một loại sức mạnh người c h ơ i anh hùng tô du nói như linh đóng cột thật ra thì các ngươi không cần thiết như vậy khen ngợi ta ta nói chẳng qua chỉ là sự thật mà thôi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tỉnh táo suy tư một chút bọn họ cảm thấy tô du nói rất có lý bạch tiểu lâm đột nhiên nói vậy kế tiếp chúng ta vẫn chủ động xuất kích đi tôn chính uy như linh chém sắt đáp lại thật ra thì ta cảm thấy bạch tiểu lâm nói rất có lý chúng ta nên chủ động xuất kích bạch tiểu lâm gật đầu một cái sau đó nhìn về phía tô du hắn cũng không biết tô du là nghĩ như thế nào tô du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi hắn nói xong về sau tất cả vấn đề đều gật đầu một cái bởi vì hắn hiện tại yêu cầu càng nhiều hơn chính là một loại giải thích nếu như giải thích không nhiều như vậy tình huống kế tiếp sẽ trở nên càng thêm bất đắc dĩ hắn bất đắc dĩ nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi vẫn là đứng sang bên cạnh đi chuyện kế tiếp liền giao cho ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận ý, bọn họ đương nhiên hiểu được hết thệ các thứ này bạch tiểu lâm đột nhiên nói vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì tôn chính uy thấm tiến đáp lại chúng ta đương nhiên phải nghe theo đại ca chỉ thị hiểu chưa hắn nói hết lời về sau tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng tô du vội và nói g n tôn chính uy nói rất có lý bạch tiểu lâm ngươi cần muốn phục tùng mệnh lệnh của ta biết không tôn chính uy nhất thời rơi vào trong châm tư thật ra thì hắn cũng là vô tâm cắm liễu liêu thành d ừ n g tôn chính uy đột nhiên nói tô du đại ca ngươi yên tâm đi kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng ta nên đi trông chờ một ít chuyện sau khi hắn nói hết lời người chơi khác đều gật đầu một cái nhất là tô du hắn vẫn tương đối tán thành tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm chủ ý phan đại ca đột nhiên nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi vẫn là cùng ta rời đi trực tiếp trốn bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y gật đầu một cái bọn họ lập tức đi theo phản đại ca rời đi địa phương nguy hiểm này tô du tiếp tục tìm kiếm cái kia chỉ tung tích của lang vương dù sao trước đây con lang vương kia có thể là chú ý tới trên giới toàn thân mình tản mát ra khí tức vương giả về sau liền trực tiếp trốn hắn lớn tiếng hô to n g ư y i con lang vương đáng ghét này ở chỗ nào nào còn không mau ra đây nhưng lại như n g vào lúc này tại một cái trong góc gần nút mặt đột nhiên xuất hiện một người chơi người chơi này chính là thiếu niên áo trắng thiếu niên áo trắng đột nhiên nói đây không phải là tô du đại ca sao ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này t ô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ không cho là đúng nói đương nhiên là đến tìm vật khổng lồ cũng chính là cái con tia tùy tâm lam vương sau khi hắn nói hết lời thiếu niên áo trắng gật đầu một cái đ ô n g nhiên tỉnh lộ nói thì ra là như vậy cái tia ta biết đại ca nhiệm vụ rồi chỉ thời gian trước mắt thiếu niên áo trắng liền muốn từ chỗ này rời đi lại bị t ô du ngăn cản t ô du như đ i n h đóng cột mà hỏi cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngươi tại sao phải rời đi nơi này nhưng mà sau khi hắn nói hết lời có một đám người chơi xa l ạ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của thiếu niên áo trắng thiếu niên áo trắng hết sức lo sợ nói t ô du đại ca mau chạy tới đây cứu ta tôi du nghe được tiếng hô to của thiếu niên áo trắng sau liền vội vội vàng vàng chạy tới tôi du vội vàng nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy vậy chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi tôi du cũng không muốn cùng mấy cái người chơi xa lạ thù địch hắn không phải là vì tự mình làm tính toán mà là vì thiếu niên áo trắng suy tính hắn tiếp tục nói ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi biết không hắn vẫn luôn đang thúc giục thiếu niên áo trắng mà mấy người chơi xa lạ kia vẫn không thuận không đ ú n g tha thiếu niên áo trắng đột nhiên nói coi như ta van cầu các ngươi còn không được sao hy vọng các ngươi có thể hiểu được một điểm này mấy cái người chơi xa lạ vẫn là lắp đầu một cái bọn họ đối với thiếu niên áo trắng thật sự là ghét cay ghét đắng dù sao thiếu niên áo trắng đem bọn họ một thanh bảo kiếm t r ố n g đi một người chơi xa lạ đột nhiên nói đây thật là thật bất khả tư nghị không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy thanh bảo kiếm kia ở chỗ nào nào tô du biết cái này bảo kiếm sự tình về sau liền gật đầu một cái nghiêm túc nói đã ngơi cầm người ta bảo kiếm còn không nhanh trả lại thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ thở dài vội và nói đại ca có chỗ không biết thanh bảo kiếm kia là ta dùng thực lực của mình tranh thủ mà tới sau khi hắn nói hết lời tô du suy nghĩ cẩn t h ậ n g hắn lựa chọn tin tưởng theo như lời nói của hắn tô du nghiêm túc nói thiếu niên áo trắng người yên tâm đi ta biết người muốn nói điều gì thiếu niên áo trắng không chút do dự đáp lại nếu là như vậy ta đây liền biết đại ca ý tứ mà mấy người chơi xa lạ kia đã cảm nhận được tô du cái loại này lợi hại bọn họ cũng chỉ có thể bông tha cái ý niệm này bất quá nhưng vào lúc này đám này người chơi xa lạ lao đại rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt của tô du hắn vẫn là không tha thứ thái độ tô du tức giận nói người rốt cuộc là ai vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này dương ai đối phương không cho là đúng nói chẳng lẽ ngươi không biết ta là ai không ta là lão đại của bọn hắn nghe nói ngươi đang làm khó dễ bọn họ cho nên ta tới xem một chút Trước thủ Tô rất tuyệt thế thần thấy thanh thật thấy tưởng tượng ta tới thế thật thủ Tô biết trương ra ra rời người được ngươi như ngươi ngươi chính chơi cảm cam cấp bậc của sẽ như thế đỉnh cấp, cho chuyện còn 1184, gặp game thủ hàng đầu. Tô du không phong đúng nói, đã ngươi đã biết này, vậy ngươi còn không nghĩ gặp game hàng không đúng không phải nhanh mình Hắn hạ đỉnh khẩn bảo kiếm, đại kiếm nổi. bái nói, nói, đi nơi、này. Đối xa lao sau, đem đám xem này này là là là này là là này, này. lần đầu. đầu. đã đã Du Du lấy lạ vậy vậy về sự sẽ sự thiếu niên áo trắng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm hắn liền vội vàng nói cảm ơn tô du đại ca lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ta đương nhiên biết ngươi là nghĩ như thế nào sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền đến nơi này bọn họ cũng là nghe tiếng chạy tới bạch tiểu lâm đột nhiên nói nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có nặng lắm không tô du lắc đầu một cái thẳng thắn nói không sao nơi này không sao các ngươi yên tâm đi tô du cũng vội vã chạy tới hắn chú ý tới tô du cái loại này hòa hoán biểu tình về sau cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm hắn vội vàng nói xem ra lần này chúng ta cần phải từ từ tiếp nhận phát sinh loại chuyện như vậy bởi vì sau đó sẽ trở thành thói quen tô du gật đầu một cái hắn cảm thấy tôn chính uy nói rất có lý hắn thâm tiến nói thật ra thì tôn chính uy nói rất có lý sau đó chúng ta nhất định phải thành thói quen thiếu niên áo trắng ngươi biết sao thiếu niên áo trắng nhất thời rơi vào trong châm tư thẳng thắn nói vậy cũng tốt ta hiểu được tiếp theo phải làm gì rồi nhưng vào lúc này phan đại ca cũng đến nơi này hắn đã chú ý tới thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cái loại biểu tình này phan đại ca không chút do dự nói các ngươi hai cái này là chuyện gì xảy ra tại sao vội vã ly biệt luôn miệng bắt chuyện đều không đánh mập mạp bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói phan đại ca lần này thật sự là rất xin lỗi ngươi chúng ta lần kế cũng không dám nữa phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn thật giống như là minh bạch cái gì thấm thiên nói vậy thì tốt ta lẫn nhau tin hành động của các ngươi trong c h ư ớ c mắt bọn họ mấy người chơi này đều về tới cao thủ thôn chỉ có tô du còn đang lo lắng cái kia chỉ hành động lang vương tô du vội và nói g n các người đi về trước đi ta hiện tại đi tìm con l a n g vương kia thiếu niên áo trắng cùng mập mạp trố mắt nhìn nhau bọn họ hiện tại đã nảy sinh một loại ý tưởng đây là một loại ý tưởng mới mẻ thiếu niên áo trắng thẳng thắn tỉnh h cầu nói tô du đại ca lần này không bằng mang ta lên đi tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn thật giống như là minh bạch cái gì hắn như đinh đóng cột đ ắ p lại nếu là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của các ngươi rồi hắn nói hết lời về sau liền lựa chọn đem hai người bọn họ người mang ở bên người mình bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau thật ra thì hai người bọn họ cũng muốn đi tô du chú ý tới vẻ mặt của bọn họ về sau liền dùng một loại đặc thù ánh mắt á m hiệu bọn họ một chút bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhất thời hiểu ý bọn họ cũng sẽ không cùng thiếu niên áo trắng bọn họ tranh lấy vật gì rồi. bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi tô du hớn hở gật đầu một cái hắn liền biết bạch tiểu lâm là một cái thông tình đạt lý người chơi trong h i n trước mắt bọn họ liền đi tới một cái sói trong huyện đột nhiên nghe được một trận sói lống âm thanh tôi du nghe được loại này sói lống âm thanh sau liền nói như đinh đóng cột chúng ta nhanh vào tốc độ càng nhanh càng tốt nhưng mà sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy lại có thể len lén truyền vào bạch tiểu lâm đột nhiên nói đây rốt cuộc là chuyện gì tôi du đại ca t ô du thấy được hai người bọn họ sau liền rất tức giận nói hai người các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ căn bản không muốn nói ra nói thật bạch tiểu lâm tĩnh tạo nói nhưng thật ra là như vậy phản đại ca để chúng ta qua tới giúp đại ca giúp một tay t ô du lại lắc đầu một cái hắn tin tưởng theo như lời nói của bạch tiểu lâm hoàn toàn là lời nói dối bộ dáng bây giờ của hắn rất phẫn nộ hắn tức giận không thôi nói bạch tiểu lâm ngươi cũng không cần ở trước mặt của ta cả gan làm loạn như thế rồi vẫn là nhanh nói ra nói thật đi bạch tiểu lâm suy nghĩ cẩn thật nghĩ bất đáp gì nói vậy cũng tốt ta vẫn là cùng ngươi nói thật đi trong thời gian kế tiếp bạch tiểu lâm rốt cuộc nói thật hắn bất đắc dĩ nói thật ra thì đây là chúng ta ý của cá nhân chúng ta liền là muốn đi qua chợ giúp tô du đại ca sau khi hắn nói hết lời tô du tức giận nói các ngươi hai người này thật sự là thật là quá đáng các ngươi rốt cuộc muốn thế nào tô du suy nghĩ cẩn thận ý, tiếp tục nói ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi hiểu chưa hai người bọn họ gật đầu một cái sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ từ chỗ này rời đi lúc này tô du đã chú ý tới thiếu niên áo trắng cùng mập mạp loại ánh mắt đó các ngươi tại sao dùng ánh mắt như thế nhìn ta chẳng lẽ cảm thấy ta mới vừa mới nói không đúng sao tô du nghi ngờ không hiểu hỏi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp lắc đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du rồi thiếu niên áo trắng rất cung kính nói tô du đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn cũng sẽ không làm khó nữa thiếu niên áo trắng cùng mập mạp bọn họ tiếp tục thâm nhập trong đó rất nhanh liền gặp một đám tiểu lang vương tùy tâm tiểu lang vương miêu tả bên cạnh tùy tâm lang vương tiểu lang vương phụ thuộc loại tiểu lang vương này tầm cao khí não côn vọng tự đại nhưng là thực lực rất bình thường Tô t Du ứ chiến nói, một nghìn một trăm tám mươi sáu lần này cũng không ngoại lệ tô du không cho là đúng nói tắc thành các người dĩ nhiên chính là thành toàn mình các ngươi ngàn vạn lần không nên khách khí như vậy thiếu niên áo trắng cùng mập mạp gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du rồi thiếu niên áo trắng đột nhiên nói như vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì đã đem đám tiểu lang vương này tiêu diệt đặt được kim tệ giao cho ai tô du suy nghĩ cẩn thận ý, nghiêm túc nói các ngươi trước hết giữ đi chờ gặp được tôn chính uy về sau các ngươi nguyện ý cho hắn liền để hắn bảo quản thiếu niên áo trắng cùng mập mạp gật đầu một cái bọn họ suy nghĩ cẩn thận ý, quyết định vẫn là giao cho tôn chính uy bảo quản mập mạp nghiêm túc nói dưới tình huống bình thường vô luận là ai đặt được kim tệ đều giao cho tôn chính uy bảo quản lần này cũng không ngoại lệ hắn nói hết lời về sau tô du hớn hở gật đầu một cái tô du tĩnh tảo nói nếu là như vậy sau l i khi tứ của hắn nói rồi. c hết lời thiếu niên áo trắng cùng mập mạc gật đầu một cái bọn họ cực kỳ nghe theo mệnh lệnh của tô du tô du thành khẩn nói như vậy tiếp theo chúng ta khẩn trương rời đi đi bọn họ rất mau trở lại đến cao thủ thôn chỉ là không nghĩ tới con làng vương kia cũng đi theo ở trước bọn họ muốn đánh lén cao thủ thôn tô du tức giận nói cái này thật là thật bất khả tư nghị xem ra trước đó chúng ta đánh giá thấp con làng vương này sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ bọn họ đã nghe được sói hống âm thanh bạch tiểu lâm dứt khoát kiên quyết nói tô du đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ tinh táo nói nên làm cái gì thì làm cái đó không phải là một con làng vương sao hai người các ngươi cũng có thể phụ trách tới cùng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cười cười xấu hổ bọn họ đương nhiên biết thực lực của mình là loại trình độ nào bọn họ không có khả năng đối phó một cái lang vương thành t h ụ bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca ngươi cũng không cần nâng đỡ chúng ta chúng ta biết thực lực của mình tô du đột nhiên n ở nụ cười vội và nói g n tốt ta biết ý tứ của các ngươi ta liền không làm khó dễ các ngươi sau khi hắn nói hết lời thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p trực tiếp về tới bên người phàn đại ca hai người bọn họ là qua tới chịu đò n n h ậ t tội thiếu niên áo trắng đột nhiên nói phàn đại ca lần này ta xin lỗi ngươi đây vốn chính là sai lầm của ta phàn đại ca suy nghĩ cẩn thận n hắn thật giống như là minh bạch cái gì vì vậy thản nhiên nói các ngươi đã cũng đã thừa nhận sai lầm hoan n ê n các ngươi trở về tất cả cao thủ các người chơi vì bọn họ vỗ tay hoan hô để cho bọn họ cảm nhận được cảm giác về nhà mập mạp kích động không tôi nói loại cảm giác này thật sự là quá tốt rồi không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy xem ra chúng ta hẳn là sớm một chút trở về tôi du rất mo đưa con lang vương kia đổi chạy hắn thật là có chút ít không c â m lòng hắn lúc này đột nhiên cắt đứt theo như lời nói của mập mạp t h ẳ n thắn nói thiếu niên áo trắng cùng mập mạp chúng ta khẩn trương rời đi nơi này thiếu niên áo trắng cùng mập mạp không biết trong hồ lô của tô du rốt cuộc bán chính là thuốc gì liền cảm thấy rất không tưởng tượng nổi thiếu niên áo trắng nghi ngờ không hiểu hỏi tô du đại ca người làm sao tô du suy nghĩ cẩn thận ý, vội và nói không sao rồi nếu như các ngươi không muốn đi ta là tuyệt đối sẽ không cường cầu thiếu niên áo trắng rốt cuộc hiểu rõ đạo lý trong này vì vậy nói được rồi hết thệ các thứ này đều là lỗi lầm của chúng ta chúng ta nguyện ý đi theo đại ca tô du rất mau dẫn hai người chơi này rời khỏi nơi này bọn họ một lần nữa về tới trước đây cái đó sói trong huyện mà lần này bọn họ rốt cuộc thấy được con làng vườn kia tồn tại thiếu niên áo trắng cùng mập mạp c h ố mắt nhìn nhau bọn họ nhất thời mắt t r ò n váng dù sao có thật nhiều chỉ tiệu lang vương mắt lom đom nhìn chằm chằm bọn họ thiếu niên áo trắng đột nhiên hỏi tô du đại ca vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì tô du nhất thời rơi vào trong châm tư hắn luôn cảm thấy thiếu niên áo trắng cùng thực lực mập mạp còn chưa tới cái loại này chặt đứt lang vương cái đôi trình độ hắn bất đắc dĩ thở dài vừa lúc bị thiếu niên áo trắng cùng mập mạp phát hiện rồi lúc này thiếu niên áo trắng cũng có chút suy nghĩ lung tung hắn vội v ắ n ó i ta biết đại ca vì sao lại than thở chúng ta thật sự là tài nghệ không bằng người tô du nói như linh đóng cột hiểu chưa sau khi hắn nói hết lời thiếu niên áo trắng cùng mập mạ p bất đắc dĩ thở dài thiếu niên áo trắng đột nhiên nói bằng không chúng ta liền không nên ở chỗ này vướng chân vướng tay rồi tô du đại ca ngươi cảm thấy thế nào tô du đối với bọn họ loại này lời nói rất tất giận hắn nghiêm khắc nói chẳng lẽ các ngươi thật sự nghĩ như vậy sao bọn họ bất đắc dĩ thở dài vốn là muốn nói điều gì có thể vẫn bỏ qua cái ý niệm này c ò n lang vương kia rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt của bọn họ hơn nữa từ trong miệng bắt đầu phút lửa tô du quả quyết nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi nhanh từ phía sau lưng công kích bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được một điểm này thiếu niên áo trắng cùng mập mạp căn bản không biết hai người chơi này là lúc nào tới bọn họ thật sự là rất kinh ngạc thiếu niên áo trắng kinh ngạc không thôi mà hỏi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi lúc nào tới tô du thay bạch tiểu lâm trả lời cái vấn đề này hắn t h ả n như nói chẳng lẽ các ngươi không biết tốc độ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất nhanh sao ta hy vọng các ngươi có thể hướng bọn họ học tập bọn họ bất đắc dĩ thở dài thật giống như là minh bạch cái gì bạch tiểu lâm đột nhiên nói ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi, nơi này đi. thật ra thì bạch tiểu lâm cũng không muốn để cho thiếu niên áo trắng cùng mập mạ p cảm giác được lúng túng cho nên hắn một mực đang tránh hai người chơi này thiếu niên áo trắng liền vội vàng đem hắn n g ă n cản bạch tiểu lâm đại ca ngươi đây là đang làm gì ngươi đây không phải là đang đánh mặt của ta sao dù sao ngươi so với chúng ta càng có thực lực tô du nghe được đối thoại giữa bọn họ liền thẳng như nói ta cảm thấy các ngươi hẳn là toàn bộ lưu lại nhìn cho k ỹ ta là như thế nào đối phó con lang vương này tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ tương đối tình nguyện ở lại chỗ này thưởng thức tô du như thế nào đối phó con lang vương này tô du thấy được biểu tình của bọn họ về sau liền cao hứng không dứt nói trong thời gian kế tiếp các ngươi nhất định phải trận to cặp mắt của mình rồi Trước than Tô thú, tại tình thù quyết bật hết hỏa lực. Hắn thành thần mắt tình tiếp thất mắt mắt mắt Tô Tô rất rút tuyệt thế thần ra người được người dưới, ngươi ngươi người chơi phục. cảm chơi đặc lực. các cặp của các chơi chờ, liếc chăm chăm dần dần nhận này hứng huống này hắn định Hắn nói, ngàn bạn lần không nên nhắm mình, huống kinh. này mong bọn không nháy mắt nhìn chăm chăm Tô du. Tô du rất nhanh loại lại mỏi kiế hòa họ Du đều Du. Du mấy Mấy vậy để vì kế sẽ phan đại ca thấy được cái này buộc ánh sáng màu vàng về sau cũng là thán phục không tôi nói thật sự là thật bất khả t ư nghị không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy kinh ngạc đều không khép m i ệ n g được bọn họ một bộ chố mắt nghẹn họ n g bộ dáng nhìn hết t h ể trước mắt tô du rất nhanh liền đem trước mắt con lang vương này tiêu d i ệ t cũng lại đạt được một cái trang bị đ ỉ n h cấp keng chúc mừng ngài đạt được chiến lợi phẩm giang nanh lang vương một loại giang nanh lang vương này khác biệt với thông thường giang nanh lang vương tô du biết loại giang n a n lang vương này tác dụng về sau liền t h ẳ n như nói thật là ngượng ngùng ta không có thể tặng cho các ngươi rồi bạch tiểu lâm không cho là đúng nói đại ca ngươi nói nói gì vậy đây vốn chính là ngươi có được tại sao phải tặng người phan đại ca đột nhiên nói ra ý tưởng của mình hắn thẳng thắn nói bạch tiểu lâm ngươi đây là đang làm gì trước ngươi không có được sao bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài hắn vốn là muốn giải thích cái gì nhưng vẫn bỏ qua cái ý niệm này bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca bằng không ngươi đem ta những trang bị kia lấy đi đi tô du cười nói thật ra thì phan đại ca là đang đùa giỡn với ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên nghe hắn sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm gật đầu một cái sau đó chú ý tới phản đại ca cười tươi như hoa bạch tiểu lâm tinh tạo nói phản đại ca ngươi lại dám đùa bất ta ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào trong lúc phản đại ca chuẩn bị trả lời thời khắc đám kia người chơi xa l ạ đột nhiên nghe được một trận thanh âm kỳ quái nguyên lai、like、một cái nhà cao lớn công trình kiến trúc trong nháy mắt than sụt xuống tô du nhìn thấy màn này liền trực tiếp xông qua tô du vội và nói các ngươi mau chạy tới đây nha nơi này có một dãy kiến trúc sụp đổ đây cũng là một tòa tàng b ả o tháp sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã chú ý tới trước mắt một vùng phế tích bạch tiểu lâm đột nhiên nói cái này thật, là thật bất khả tư nghị. không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy tôn chính uy cũng chú ý tới mảnh phế tích này hắn thẳng thắn nói bạch tiểu lâm ngươi yên tâm đi ta sẽ kể vai chiến đấu với ngươi trong lòng bạch tiểu lâm rất rõ ràng tôn chính uy thật ra thì liền là đang an ủi mình tôn chính uy vội và nói g n tô du đại ca ở chỗ nào nào tại sao không thấy được hắn rồi tô du chú ý đến một điểm này liền liền vội vàng hỏi tôn chính uy ngươi tìm ta có chuyện gì ngươi hoàn toàn có thể nói ra tôn chính uy lại lắc đầu một cái hắn chỉ là tại lo lắng an toàn của tô du mà thôi hắn tĩnh táo nói ta chẳng qua chỉ là đang lo lắng đại ca an toàn những chuyện khác cũng không có cái gì rồi sau khi hắn nói hết lời từ mảnh phế tích này bên trong lại có thể xuất hiện một đám tiểu quái cái này nguyên lai chính là tiểu quái phế tích trong truyền thuyết đám tiểu quái phế tích này chính là sinh ra ở mảnh phế tích này tiểu quái phế tích miêu tả thường thường sinh ra ở trong phế tích một đám tiểu quái loại tiểu quái này tương đối khó dây dưa hơn nữa bộ dáng rất xấu xí Trước 1189, ủng hộ quyết định của hắn. Tô、du、thấy được đám tiểu này về sau, liền rất tức thật rất được ngươi của các chính 1189, ủng định hắn, này liền giận nói, hộ quái Du sau, xấu đám là về sự xí, bọn họ cũng không muốn chém chết đám này xấu xí tiểu quái bạch tiểu lâm đột nhiên nói được rồi chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nhìn thấy đám này xấu xí tiểu quái liền để ta vô cùng ác tâm người chơi khác cũng gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy là nghĩ như thế nào thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đi tới bên người bạch tiểu lâm bọn họ ủng hộ bạch tiểu lâm quyết định bạch tiểu lâm biết ý tưởng của bọn họ về sau liền thẳng thắn nói các ngươi nói không sai các ngươi nên ủng hộ quyết định của ta hắn nói hết lời về sau phan đại ca liền mang theo một bộ phận người chơi rời khỏi nơi này mà đám tiểu quái ph phản đại ca lớn tiếng hô to tô du mau chạy tới đây cứu ta chúng ta thật sự là không muốn ở lại chỗ này tô du gật đầu một cái bởi vì hắn biết đám tiểu quái phế tích kia đã đem phản đại ca bọn họ vây lại dù sao đám tiểu quái này thật sự là thật khó dây dưa tô du tinh táo nói có lẽ các ngươi hẳn là tỉnh táo lại hiểu chưa h ắ n tại lúc nói chuyện đã lấy ra lăng vân cung tiễn ngay sau đó bắt đầu d ư ờ n g cung bắn tên tô du tức giận nói các ngươi những người này thật sự là thật là q u ả đáng các ngươi rốt cuộc muốn thế nào đám tiểu quái phế tích này hẳn là hiểu được ý tứ của tô du vì vậy trực tiếp xông qua thoạt nhìn là muốn đem đám người chơi này tiêu giết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tới trợ giúp bọn họ mới vừa đến bên người tô du liền bị ngăn cản tô du tức giận nói chuyện nơi đây không liên quan với các ngươi hy vọng các ngươi có thể hiểu được một điểm này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết tô du đang c u ố n q u y ế t cái gì chẳng lẽ là tại lo lắng an toàn của bọn họ sao bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ ngươi là tại lo lắng an toàn của ta sao tô du gật đầu một cái vô cùng nghiêm túc nói đó là đương nhiên an toàn của các ngươi mới là vị trí đầu não một điểm này ta rất tán thành vừa dứt lời tô du bắn ra cung tên đã đem một bộ phận tiểu quái phế tích giải quyết hết tô du đắc ý cười cười nghiêm túc nói xem ra mấy cái lăng vần c u n g tiễn vẫn rất có hiệu quả bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi lập tức bắn tên hai người bọn họ gật đầu một cái hoàn toàn dựa theo phương pháp tô du đi làm không có qua thời gian bao lâu đám tiểu quái phế tích kia cũng đã bị bọn họ đổ u i chạy tô du tức giận nói đám tiểu quái này thật sự là quá ghê tởm vì sao lại đột nhiên chạy trốn mà không phải theo chúng ta quyết tử chiến một trận đây phan đại ca rốt cuộc thở phào nhẹn h õ m bởi vì trước mắt nguy hiểm đã giải trừ hắn mặt không bi Các n g ư ơ i mấy người chơi này bình thường không phải nói chính mình rất lợi hại phải không làm sao đến loại nguy hiểm này thời khắc các ngươi thì không được đây tô du nghe được phản đại ca chính tại sau khi trách quái thanh âm của bọn họ liền trực tiếp đi qua tới tô du vội và nói g n phản đại ca ngươi đây là đang làm gì ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên trách cứ bọn hắn bọn họ cũng là tình hình có thể chấp nhận phản đại ca bất đắc dĩ thở dài thấm thiên nói vậy cũng tốt lần này ta liền cho tô du ngươi một bộ mặt tạm thời buông tha hắn tô du hớn hở gật đầu một cái phan đại ca mang theo tô du rất mau trở lại đến trong cao thủ thôn dù sao đám tiểu quái phế tích kia rất có thể sẽ đánh lén cao thủ thôn phan đại ca nói như linh đóng cột tô du lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi còn làm phiền ngươi trở về một chuyến tô du không cho là đúng nở nụ cười t h â m thiên nói phan đại ca ngươi nói nói gì vậy thật sự là quá k h á c h khí phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ ý, ý vị sâu xa nói vô luận như thế nào giữa chúng ta hữu tình đều là tồn tại môn u t h ở sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vừa vẫn nghe được bọn họ hiển nhiên là bị cảm động đến rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ vốn là muốn nói điều gì nhưng vẫn bỏ qua cái ý niệm này bạch tiểu lâm đột nhiên nhìn xem tô du mà tô du nghi ngờ không hiểu hỏi bạch tiểu lâm ngươi đây là đang làm gì tại sao dùng ánh mắt như thế nhìn ta bạch tiểu lâm nhất thời rơi vào trong c h ầ m tư hắn thật giống như là minh bạch một d ạ n gì g hắn không chút do dự nói đại ca xin yên tâm sau đó tình hữu nghị giữa chúng ta cũng là tồn tại muốn thở tô du đột nhiên n ở nụ cười nguyên lai、like、bạch tiểu lâm là cái ý này hắn nghiêm túc nói trong thời gian kế tiếp chúng ta nhất định phải tạo một loại sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy gian nan khổ cực ý thức hiểu chưa phan đại ca mở miệm nói đó là đương nhiên lần này ta liền nghe tô du ngươi chứ ngươi ra ai nói cũng không nghe tô du chỉ cảm thấy ý của phan đại ca thật sự là quá tuyệt đối vì vậy phản bác phan đại ca ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nói như vậy phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn thật giống như là minh bạch một dạng gì hắn tức giận nói đều là bởi vì đám tiểu quái phế tích kia nếu như không phải là bởi vì đám tiểu quái này ta cũng không khả năng lại làm phiền các ngươi tô du thản nhiên nói phan đại ca ngươi nói nói gì vậy còn không nhanh ý miệng phan đại ca bất đắc dĩ thở dài hắn vốn cũng muốn ý miệng nhưng là hắn không làm được sau khi hắn h nói g trong lòng đem mình n hết lời tất cả người chơi đều đồng ý một điểm này nhất là bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bạch tiểu lâm nói như ninh đóng cột phan đại ca nói rất có lý ta xem chúng ta kế tiếp còn là khẩn trương rời đi nơi này đi tô du nghi ngờ không hiểu hỏi chẳng lẽ ngươi nghĩ phải tiên phát chế nhân sao chỉ cần thu được tiên cơ liền có thể đạt được thắng lợi cuối cùng sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái đây chính là kế hoạch giữa bọn họ không nghĩ tới tô du liếc mắt một cái t h ấ y ngay bạch tiểu lâm nói như l i n h đóng cột xem ra trong chuyện này mỗi người đều biết có tiêu chuẩn của mình tô du đại ca cũng giống như nhau tô du thản nhiên cười cười ý vị sâu xa nói các ngươi đã đã có kế hoạch của mình vậy các ngươi cứ dựa theo phần kế hoạch này chấp hành đi mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ đã đem tô du lời nói này làm thành một loại mệnh lệnh bọn họ lập tức xuất phát đi tấn công đám tiểu cái kia Trước tiêu chủ mục công kích, 1191, yếu bạch tiểu lâm cùng Tôn Chính Tôn Uy đột i tới rốt nửa đường, c u c được gặp đám i quái kia. Tiểu ể u phế tích Bạch đột Lâm nhiên hỏi các người đám tiểu quái đáng giận này vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này đám tiểu quái phế tích này liếc mắt n h ì n c h ầ m trăm bạch tiểu lâm xem ra lần này đám tiểu quái này hàng đầu mục tiêu công kích chính là hắn tô du đã phát hiện một điểm này hắn liền vội vàng hô lớn các người đám tiểu quái phế tích này còn không nhanh dừng tay có chuyện gì liền hướng ta tới phan đại ca cũng vội vã m ạ tới bên cạnh của hắn đã xuất hiện rất nhiều cao thủ người chơi nhưng làm ấy người chơi này căn bản là không làm nên chuyện gì chỉ thấy bọn họ thấy được đám này xấu xí tiểu q u á i phế tích về sau bọn họ thật sự là sợ không thôi sợ đến toàn thân cao thấp đều phát run tô du nhìn thấy màn này liền rất tức giận mà nói với phàn đại ca phàn đại ca ngươi tại sao phải đem mấy cái không dùng được người chơi mang tới thật ra thì phàn đại ca liền là muốn cho mấy người chơi này một cái cơ hội để cho bọn họ nhiều học hỏi kinh nghiệm nhưng là không nghĩ đến bọn họ đều là một đám quỷ n h á c gan phàn đại ca thở hồn hề nói n các ngươi những người này thật sự là quá làm cho ta tức giận rồi các ngươi rốt cuộc muốn thế nào mấy người chơi này chỉ có thể từ chỗ này rời đi bọn họ căn bản không muốn chọc giận phàn đại ca đối với bọn hắn như vậy cũng không có bất kỳ c h ỗ t ố t phan đại ca đột nhiên nói tô du ngươi yên tâm đi trong thời gian kế tiếp ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tô du nghe được phan đại ca lợi thế về sau liền g ậ t đầu một cái bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lập tức liên thủ đem đám tiểu q u á i phế tích kia giải quyết hết cái này khiến tô du đặc biệt cao hứng tô du cao hứng nói thật là không có nghĩ đến thủ đoạn của các ngươi vẫn vô cùng lôi lệ phong hành vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy t r mắt nhìn nhau bọn họ hiển nhiên là lộ ra một loại nụ cười lúng túng bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca xin yên tâm kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng ta hẳn là luận bàn một chút mà lúc này tôn chính uy đang tại bảo quản những thứ kia mới vừa lấy được kim tệ khen thưởng đây là một số lớn kim tệ tô du thấy được những kim tệ này về sau liền cười nói thật là không có nghĩ đến các ngươi lần này lại phát tải tôn chính uy lộ ra một loại cười ngây ngô sau đó lung tùng nói thật ra thì hết thệ các thứ này đều là nhờ đại ca phúc tô du nghe được tôn chính uy đối với mình khen ngợi sau liền hớn hở gật đầu một cái hắn thông t i ê n nói ta hy vọng trong thời gian kế tiếp các ngươi có thể tiếp tục cố gắng chính sau khi hắn nói hết lời phan đại ca rốt cuộc đi tới trước mặt của hắn chịu đòn nhận tội rồi hắn bạch tiểu lâm thành thật nói p h a n đại ca ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên quá tự trách chúng ta tô du đại ca cũng không phải là cái loại này trách tội ngươi người chơi p h a n đại ca suy nghĩ cẩn thận n h trên mặt của hắn cũng dương tràn ra nụ cười sáng lạc hắn vội và nói g n vô luận như thế nào tình huống kế tiếp vẫn tương đối phức tạp cũng không biết các ngươi có dạng gì dự định bạch tiểu lâm bất đắc dĩ nói bất quá trong chuyện này tô du đại ca làm vẫn còn có chút quá đáng hắn tại sao ra đi không từ giả tôn chính uy như đinh chém s ắ t đ á p lại bạch tiểu lâm ngươi có thể muôn vạn lần không nên nói như vậy hiểu chưa bạch tiểu lâm không kiềm hãm được hít vào một hơi vội và nói g n ngươi nói không sai ta là không nên chỉ trích đại ca vừa dứt lời phan đại ca liền rời khỏi nơi này hắn cần muốn tìm kiếm tung tích của tô du trong trước mắt tô du rất mau tới đến một cái rừng rậm địa khu tại bên trong khu vực này tô du rất nhanh phát hiện một đám tiểu quái tiểu quái rừng rậm cao cấp miêu tả sinh tồn tại rừng rậm địa khu cao cấp tiểu quái Đám tôi i quái này lực chiến người chơi ể u này mạnh, bình thường lực h rất k n g p h ả là đối thủ của chúng. Tô chúng. của du nói c tức các có ngươi những người này lại nhiên hiện thật ghê tởm, đột là quá xuất sao sao loại lại tiểu cảm được lợi trên giận nói các ngươi cũng thật sự là quá thông minh đi cũng biết ta là một cái lợi hại người chơi cho nên muốn muốn lẩn nút ta đi bọn họ căn cứ đối với tô du lý giải bọn họ có thể đoán được tô du tức sẽ đi phương hướng cho nên bọn họ liền hướng phía mảnh rừng rậm này mà tới tô du nghe được phân tích của bọn hắn về sau liền cao hơn nói xem ra các người đối với ta vẫn là có chút hiểu biết thật sự là để cho ta cảm thấy vui vẻ yên tâm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lộ ra một loại không tưởng tượng nổi đủ cười nhưng vào lúc này phan đại ca cũng đuổi theo đến nơi này dù sao hắn dọc theo đường đi đều đang theo dõi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bạch tiểu lâm đột nhiên phát hiện p h a n đại ca liền nghi ngờ không hiểu hỏi p h a n đại ca ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này p h a n đại ca nhất thời rơi vào trong châm tư tinh táo nói tô du ngươi có phải hay không muốn muốn vứt bỏ cao thủ thôn rồi tô du lại lắc đầu một cái hắn nói ra lý do của mình phan đại ca xin yên tâm ta vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ cao thủ thôn cũng sẽ không vứt bỏ các ngươi mấy người chơi này nghe được tô du giải thích về sau phan đại ca hớn hở gật đầu một cái phan đại ca nói như ninh b ó n g cột nếu là như vậy vậy ngươi còn không nhanh cùng ta cùng nhau trở về ngay trong nháy mắt này có một nhánh cung tên đột nhiên phát bắn qua c h ư một nghìn một trăm chín mươi ba lại hối lận tô du đã cảm nhận được nơi này nguy hiểm hắn nói như ninh b ó n g cột kết quả là ai phát bắn tới cung tên sau khi hắn nói hết lời liền ra hiệu bạch tiểu lâm cùng tôn chính u liền vội vàng rời khỏi nơi này hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được ý tứ của tô du tô du nói như linh đóng cột p h a n đại ca khẩn trương rời đi cái này nơi nguy hiểm địch nhân ở trong tối chỗ mà chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ sau khi hắn nói hết lời p h a n đại ca liền mang theo bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy từ nơi này rời đi rồi nhưng là một lát sau bọn họ lại hối hận p h a n đại ca đột nhiên nói chúng ta làm như vậy quả thật là chính là bất nhân bất nghĩa chúng ta tại sao phải vứt bỏ các ngươi tô du đại ca bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cảm thấy p h a n đại ca nói rất có lý bạch tiểu lâm đột nhiên nói phàn đại ca nói rất có lý tiếp theo chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi đúng vào lúc này t ô du rất nhanh đuổi theo bọn họ hắn vội vàng nói các ngươi tại sao còn sẽ xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy cái vấn đề này rất trọng yếu sao thật ra thì hắn chú trọng điểm tại chỗ tốc độ ba người chơi này tại sao biết cái này sao chậm t ô du không chút do dự nói các ngươi đây là thế nào có lời gì có thể cùng ta nói một chút phan đại ca lo l ắ n g nói thật ra thì chúng ta rất lo lắng an toàn của ngươi cho nên chúng ta muốn trở lại không nghĩ tới ngươi lại có thể tới sau khi hắn nói hết lời t ô du không cho là đúng nợ nụ cười chẳng qua chỉ là một đám người chơi bình thường mà thôi không đáng kể chút nào tôi du liền vội vàng giải thích bọn họ biết ý tôi du về sau liền lộ ra nụ cười sáng l ạ n g bọn họ lập tức đem trong lòng nguy cơ giải trừ rồi nhưng là một lát sau trước đây đám k i a tiểu quái rừng rậm cao cấp một lần nữa xuất hiện rồi nguyên lai、like、không chỉ là cái kia một đám mà thôi tôi du thấy được đám tiểu quái này về sau liền rất tức giận nói các người đám này tiểu quái rừng rậm cao cấp tại sao lại qua tới chịu chết rồi thật ra thì đám tiểu quái này là một đường theo tới chẳng qua chỉ là muốn đem phản đại ca ba người chơi này giải quyết hết mà thôi chỉ là không nghĩ tới nửa đường giết ra cái tôi Tô Du bạch i ế t tâm t tiểu lâm đột nhiên hỏi phàn đại ca ngươi tại sao không để cho chúng ta đi chợ giúp tô du đại ca p h a n đại ca lắc đầu một cái thản nhiên nói chẳng lẽ loại chuyện này còn không bình thường sao các ngươi không cần giúp đỡ tô du hắn rất lợi hại trong lúc hắn trong khi nói chuyện tô du liền đem đám tiểu quái kia giải quyết hết tô du thở hồn hển nói chỉ bằng thực lực đám tiểu quái này còn muốn đấu với ta bọn họ quả thật là kém quá xa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lộ ra nụ cười sáng l ạ n g bọn họ liền biết tô du khẳng định sẽ rất lợi hại đám tiểu quái kia với hắn mà nói không đáng kể chút nào tô du dùng một loại giọng ra lệnh nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi vẫn là nhanh đ ỉ n h chỉ nụ cười tiếp theo liền giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái vẻ mặt của bọn họ trở nên rất nghiêm tú Trước Trí 1194, Lý、Chí、quyết định, bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết chuyện này rồi bọn họ rất nhanh rời khỏi nơi này ở nửa đường thời điểm liền gặp được mấy con như vậy tiểu quái bạch tiểu lâm đột nhiên nói tôn chính uy ngươi chú ý tới sao đám tiểu quái này đã xuất hiện tại trong tầm mắt của chúng ta rồi t bạch, bạch tiểu lâm nói g n t như ơ ninh h n đóng điểm này, n h cột đại ca xin yên tâm chúng ta là tuyệt đối sẽ không sợ hãi tô du nhất thời rơi vào trong c r ầ m tư hắn thật giống như là minh bạch cái gì hắn tinh táo nói các ngươi đã không cách nào cảm thấy sợ hãi như vậy tình huống kế tiếp sẽ trở nên càng thêm lý trí bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đích xác là rất lý trí sau đó lấy ra trên người tốt nhất trang bị lập tức đi tấn công đám tiểu quái kia đám tiểu quái này rất nhanh bị bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy giải quyết hết bọn họ lấy được rất nhiều k í m tệ tô du cảm thấy rất hài lòng tô du hài lòng nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lần này biểu hiện của các ngươi cũng không tệ lắm hy vọng các ngươi có thể không ngừng cố gắng nghe được tô du khen ngợi về sau bọn họ gật đầu một cái bất quá nhưng vào lúc này phía sau bọn họ đột nhiên xuất hiện một cái t ô du thấy được cái này tàng bảo dương về sau liền nghi ngờ không hiểu hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì tại sao nơi này sẽ có một cái tàng bảo dương hắn nói hết lời về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lập tức đem cái này tàng bảo dương mở ra phát hiện bên trong lại có một thanh bảo kiếm bạch tiểu lâm mừng rỡ không tôi nói nguyên lai、like、cái này là một thanh tiếng tốt đã lâu kiếm thiên không t ô du đã cảm nhận được cái thanh này kiếm thiên không m g ị lực hắn khen không dứt miệng nói thật là không có nghĩ tới đây là một thanh tuyệt thế thần kiếm nha sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài dù sao thanh bảo kiếm này chỉ có tôn mới có thể sử dụng t ô du vội vàng nói đây rốt cuộc là chuyện gì các ngươi tại sao bắt đầu than thở bọn họ bất đắc dĩ thở dài vốn là muốn nói điều gì nhưng vẫn là không lời nào để nói t ô du nghiêm túc nói thật ra thì ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì các ngươi yên tâm đi tiếp theo các ngươi nhất định sẽ đạt được tốt hơn trang bị bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y gật đầu một cái bọn họ tin tưởng theo như lời nói của t ô du bạch tiểu lâm nghiêm túc nói t ô du đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào t ô du hớn hở cười một tiếng sau đó nói vậy thì đúng rồi đây mới là ta nhận biết bạch tiểu lâm chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy được như nguyện hoàn thành nhiệm vụ này bọn họ chỉ cảm thấy lần này là tô du cố ý tại rèn luyện bọn họ Trước trở rất trở Tại trở ta thấy hết bất thở Tô cột, thích, rồi? được ngươi như ngươi đương ca các cho cảm cực ngạc đắc ca Chẳng ca 1195, hoan nên trở về. Phan đại ca rất nhanh gặp được bọn họ, nghi ngờ không hiểu hỏi, các ngươi không phải không nhiên. khi hắn họ đinh Phan không hoan nên phải không? Phan nhi sao? sao sao? Sau nên bọn ngờ nói nói bọn nói đóng nên liền vàng về. về vội gặp Đại Để Đại Đại lại lại lời, dài, giải kỳ Du làm lẽ dĩ tất cả người chơi đều xuất hiện rồi bọn họ chính tại hoan g n ê n nhiệt liệt tô du trở về vào giờ phút này phan đại ca có một cái vấn đề muốn thương lượng với tô du tô du thẳng thắn nói như vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì phan đại ca ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi phan đại ca thành thật nói theo cao thủ các người chơi số lượng càng ngày càng nhiều một cao thủ thôn quy mô thật sự là không cách nào chưa xuống nghe được phan đại ca yêu cầu về sau tô du gật đầu một cái cười nói thật ra thì ngươi có thể nói thẳng ta hiểu được ý tứ của ngươi phan đại ca chính là hy vọng có thể được sự giúp đỡ của tô du tại chỗ khác lần nữa mở ra một cái mới cao thủ thôn phan đại ca ngượng ngùng nói chẳng lẽ chuyện này thật sự không có làm ngươi khó xử sao tô du lắc đầu một cái liền vội vàng giải thích làm sao lại để cho ta làm khó đây phan đại ca ngươi yên tâm đi chuyện này liền giao cho ta phan đại ca thành t h ậ n nói nếu là như vậy ta đây liền đem chuyện này chính thức giao cho ngươi, ngươi nhưng g ư ơ i n ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng vừa dứt lời phan đại ca gật đầu một cái bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất mau tới đến trước mặt tô du bọn họ lần này cũng coi là lâm u y nhận bệnh bạch tiểu lâm đột n h i ê nói n tôn chính uy ngươi làm sao tại sao một bộ vội vã cuống cùng dáng vẻ tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài như đinh đóng cột đắp lại thật ra thì không quan trọng trong khoảng thời gian này ta hẳn là kiên cường tô du nghe được đối thoại giữa bọn họ liền hớn hở gật đầu một cái hắn tĩnh táo nói ta biết các ngươi đều là có lý tưởng người chơi cho nên lần này các ngươi vẫn là nhanh chóng đi tìm kiếm mới sân bãi đi hai người bọn họ gật đầu một cái trực tiếp từ trước mặt tô du rời đi thiếu niên áo trắng cùng mập mạc vội vã đi tới bên người của tô du hai người bọn họ có một chuyện trọng yếu phi thường nghĩ nói ra thiếu niên áo trắng đột n h i ê nói n tô du đại ca mau chạy tới đây nơi này có một cái tàng bảo dương chỉ tiếp chúng ta không cách nào mở ra tô du không cho là đúng nói không sao chuyện kế tiếp liền giao cho ta ba người bọn hắn rất mau tới đến tàng bảo dương nơi ở tô du thấy được cái này tàng bảo dương sau liền không chút do dự nói ta biết cái này tàng bảo dương là như thế nào mở ra các ngươi đổi mau tránh ra bọn họ gật đầu một cái bọn họ tin tưởng thực lực của tô du vì vậy đổi mau tránh ra rồi trong trước mắt tô du liền đem cái này tàng bảo dương mở ra tô du vội và nói thật sự là không có nghĩ tới cái này giấu trong hồng đau có một thanh nửa tháng chi đao thấy được trang bị này về sau những thứ khác hai người chơi đều cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ thiếu niên áo trắng đột nhiên hỏi cây đao này là dùng tới làm gì tại sao trước đó cho tới bây giờ đều chưa từng thấy như vậy tạo hình đao hắn nói hết lời về sau tô du lại khẽ mỉm cười cũng không có nói ra nguyên do trong này đại ca ngươi làm sao mập mạc hỏi Trước tìm một Tô một thành được chỉ lắc cái, có mảnh điểm. đầu đó bảo khẩn nói, ng Du sau là lẽ loại này bảo đao tạo hình chính là như vậy giống như là nửa tháng phát sáng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên đến nơi này bọn họ đã phát hiện tô du đến bạch tiểu lâm chỉ chỉ trước mặt một mảnh đất trống vội vàng nói tô du đại ca nhanh nhìn sân bãi bên kia như thế nào đây tô du thấy được trước mắt mảnh đất trống này về sau liền cười nói chỗ này cũng không tệ lắm bất quá vẫn là cần để cho phản đại ca xem thật kỹ một chút chỉ thời gian trước mắt dưới sự triệu tập của tô du phản đại ca cùng một bộ phận cao thủ người chơi đến nơi này phản đại ca nhìn đến khu này đất trống về sau khen không dứt việc nói nơi này đích sắc là rất không tệ so với trước kia mảnh đất k i a phương còn tốt hơn sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thật sự là đ ắ c trí dù sao chỗ này là bọn họ tìm được phan đại ca khâm phục không dứt nói thật là không có nghĩ đến ánh mắt của các ngươi khá vô cùng chỗ này đều có thể bị các ngươi phát hiện trong lúc hắn trong khi nói chuyện một đám người chơi xa lạ đột nhiên ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn bọn họ tuyên bố chính mình là chủ nhân của nơi này một người chơi vóc dáng cường tráng đột nhiên nói chúng ta mới là nơi này chủ nhân chân chính các ngươi kết quả là ai tại sao lại xuất hiện ở nơi này sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp xông qua rất nhanh liền đem đối phương đánh bại tô du thấm thiền nói chẳng lẽ nơi này thật sự là địa bàn của các ngươi sao cái này có thể không thấy được đi bọn họ bất đắc dĩ thở dài bọn họ đương nhiên biết tô du chắc chắn sẽ không tin tưởng theo như lời nói của bọn họ tô du tinh t á o nói mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì chỗ này ta nhất định phải đạt được rồi nhưng vào lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã cảm nhận được tô du cái loại này kiên quyết lấy tô du cầm đầu mấy người chơi này rốt cuộc thu được mảnh địa phương này quyền sử dụng phan đại ca cảm khái vạn phần nói vì có thể có được mảnh địa phương này quyền sử dụng thật sự là đặc biệt phiền t o á i cực khổ các ngươi t ô không Du c h o là đ ú n g nói, Phan đại ca, ngươi có Đại Ca, t h chớ ể ngàn vạn lần chớ nói n h ư vậy, hiểu c h Phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ, hắn thật giống như ư a Ca cẩn giống Đại suy là mắt i cái thiên nói, n nếu là như vậy, chúng ta đây vẫn là nhanh hành động h bạch thấm chấp gì, Trong ta m là là à. vậy, đây bọn họ liền đem chỗ này biến phế thành bảo đã trở thành thứ hai cao thủ thôn tô du thấy được cái này cao thủ thôn mới tinh về sau trong lòng đã có dự tính cười một tiếng phan đại ca nhìn thấy màn này cũng hớn hở cười nói hết t hệ các thứ này đều là tâm huyết của chúng ta đ ú c thành thật sự là đáng quý bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đột nhiên đại phát c ả m khái bất quá bọn họ vẫn là đem công lao lớn nhất quy công cho tô du tô du không cho là đúng nói thật ra thì hết thệ các thứ này đều là thành quả cố gắng của chính mọi người các ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên như vậy ca tụ ta thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cũng đến nơi này bọn họ muốn từ chỗ này rời đi dù sao cấp bậc của bọn hắn tiến một bước được tăng lên thiếu niên áo trắng đột nhiên nói tô du đại ca chúng ta sau này gặp lại lần kế lại lúc gặp mặt ta tự nhiên sẽ trở thành đẳng cấp tiếp theo người chơi tô du gật đầu một cái c a hứng nói không thành vấn đề ta đây liền mỏi mắt chờ mong nhanh dẫn ta đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rời đi sau tô du trong lúc nhất thời còn không quá thói quen phan đại ca chú ý đến một điểm này liền nghi ngờ không hiểu hỏi tô du ngươi làm sao tại sao thờ ơ vô tình tô du lắc đầu một cái không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng chắc là thói quen vấn đề trong lúc hắn trong khi nói chuyện thiếu niên áo trắng cùng mập mạ p đột nhiên đến nơi này thiếu niên áo trắng vội vội vàng vàng nói hai vị đại ca có chỗ không biết có một con quái vật khổng lồ đột nhiên đánh lén cao thủ thôn nghe chuyện này tô du thở hồn h i n nói thật sự là thật là to gan các ngươi nhanh dẫn ta đi chẳng được bao lâu tô du liền thấy con quái vật khổng lồ kia đây là một cái cự quái thâu tập cự quái cấp bậc lv 185. t h â n phận cự quái tự do hp 185 vạn lực chiến 185 vạn lực p h o n g ngự 183 vạn hệ số tổng hợp 192. kỹ năng đánh lén công kích cự quái công kích dã man g à o thét tô du vốn là muốn để cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trước tiên đem cái đuôi con cự quái này chặt đứt nhưng là hắn kêu mấy lần lại mới nhớ tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã rời đi phan đại ca thành khẩn nói ngươi làm sao hôm nay trạng thái không tốt lắm là không phải là nguyên nhân bởi vì bạch tiểu lâm cùng tôn chí n h uy tô du lắc đầu một cái không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng tiếp theo ta nhất định sẽ đem con cự quái này diệt trừ phan đại ca tin tưởng thực lực của tô du chỉ là rất lo lắng tình trạng của hắn cùng tâm tình hắn bất đắc dĩ nói vậy cũng tốt ngươi không có việc gì là tốt rồi tiếp theo ta sẽ để cho thiếu niên áo trắng cùng mập mạp lưu lại trợ giúp ngươi tô du lại lắc đầu một cái hắn trực tiếp cự t u y ệ t hảo ý của phan đại ca hắn tính táo nói giữa ta cùng hai người chơi này ăn ý còn chưa đủ để cần phải từ từ bồi dưỡng lần này thôi được rồi sau khi hắn nói hết lời thiếu niên áo trắng cùng mập mạp chố mắt nhìn nhau tô du quay đầu nhìn lại liếc mắt liền phát hiện hai v ờ lỡ bọn họ tồn tại liền lúng túng nói các ngươi nghe được liền nghe được đi đây là sự thật chính là bởi vì câu nói này rõ ràng đả kích thiếu niên áo trắng cùng mập mạp tính tích cực thiếu niên áo trắng cùng mập mạp chố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết như thế nào cho phải thiếu niên áo trắng đột nhiên nói tô du đại ca không nghĩ tới ngươi lại như thế xem thường chúng ta tô du lắc đầu một cái không cho là đúng nói ta cũng không phải là xem thường các ngươi ta nói chẳng qua chỉ là sự thật các ngươi ngàn vạn lần chớ suy nghĩ nhiều nhưng n m ộ vào lúc này trần thiên bằng cùng lâm trí viễn lại có thể đến nơi này trần thiên bằng nói như linh bóng cột đại ca chúng ta là đặc biệt qua đến giúp đỡ ngươi hy vọng ngươi có thể tiếp nhận tô du nghe được loại âm thanh này liền cười nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã rời đi không nghĩ tới các ngươi lại trở về tới rồi thật là thật đáng mừng trần thiên bằng cùng lâm c h í viễn vội vã mà tới bọn họ rất nhanh đã đứng ở tô du hai bên trái phải một bộ dáng vẻ chuẩn bị chiến đấu Trước 1198, tâm tình chập trởn. Thiếu niên áo trắng mạc, thế tức Tô ngươi ngươi ngươi chập cùng các Các cuộc chính cứu của các ca. ca chính 1198, đây đây ân nhân mập mạp, mạng niên nào? ngàn vạn lần không nên đánh nữa giận, Phan đang an đại đại ủi Du áo là là chờ đến sau khi phản đại ca rời đi thiếu niên áo trắng đột nhiên nói ra đề nghị của mình hắn vội vàng nói mập mạc chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi cao thủ thôn đi chúng ta phải không tới tô du đại ca công nhận chúng ta liền không có đất đặt chân mập mạc gật đầu một cái bất quá vẫn là lo lắng nói cái này sợ rằng không ổn đâu vạn nhất chuyện này bị phản đại ca cùng tô du đại ca biết mà nói thiếu niên áo trắng đột nhiên cắt đứt theo như lời nói của hắn tức giận nói chúng ta cũng không có đất dung thân còn lo lắng mấy cái làm gì mập mạc gật đầu một cái hắn cảm thấy thiếu niên áo trắng nói rất có lý hắn tĩnh táo nói nếu là như vậy chúng ta đây trực tiếp từ chỗ này rời đi đi nhưng vào lúc này hai người bọn họ ra đi không từ giả ở dưới sự hướng dẫn của tô du trần thiên bằng cùng lâm trí viễn quả quyết chặt đứt cái đuôi con quái vật khổng lồ kia bọn họ vì vậy mà đắc trí sau đó rất mau tới đến bên cạnh tô du g i à n h công tô du vội vàng nói các ngươi đây là đang làm gì chỉ là lấy được từng chút thành tích liền vì vậy mà kiêu ngạo không dứt sao trần thiên bằng cùng lâm trí viễn c h ố mắt nhìn nhau bọn họ liền vội vàng giải thích lên đầu nói chuyện trước chính là trần thiên bằng trần thiên bằng nói năng có khí phép nói tô du đại ca có chỗ không biết coi như người chơi thông thường nên thu hoạch khen thưởng đây vốn chính là một loại quy tắc trò chơi vừa dứt lời tô du hớn hở gật đầu một cái sau đó liền đem trên người hai trang bị làm khen thưởng đưa cho bọn hắn trần thiên bằng cao hứng không dứt nói tô du đại ca người đối với chúng ta thật sự là quá tốt rồi sau đó chúng ta nhất định sẽ quyết chết một lòng đi theo ngươi tô du không cho là đúng nói sau đó các ngươi liền ở lại cao thủ thôn đi đương nhiên đây chỉ là giai đoạn hiện tại hiện tại cao thủ thôn còn không có cường đại lên trần thiên bằng cùng lâm chí viễn gật đầu một cái bọn họ cũng cần thông qua một loạt phương thức để cho cấp bậc của mình nhanh chóng tăng lên phan đại ca coi như cao thủ thôn người quản lý tự nhiên sẽ cho bọn hắn một chút điểm kinh nghiệm nhưng vào đúng lúc này phan đại ca vội vội vàng vàng đi tới trước mặt bọn họ hắn kinh hoàng thất thù nói thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đã đi không từ giả có một ít người chơi nhìn thấy bọn họ đã chui vào rừng rậm chỗ sâu tô du tức giận nói thật là không có nghĩ đến hai người chơi này tính tình còn rất lớn ta chẳng qua chỉ là nói bọn họ mấy câu mà thôi phan đại ca bất đắc d ì đáp lại bọn họ hai người chơi này không giống với người chơi khác có lúc trời sinh tính đa nghi n g hơn nữa lòng nghi kỵ rất nặng trần thiên bằng cùng lâm trí viễn biết chuyện này bọn họ rất lo lắng thiếu niên áo trắng cùng vấn đề an toàn của của mập mạp trần thiên bằng đột nhiên nói nếu như ta nhớ không lầm phương hướng con quái vật khổng lồ kia chạy trốn cũng là rừng rậm chỗ sâu có nghĩa là hai người bọn họ rất nguy hiểm phan đại ca lần nữa kinh hoàng thất thù nói vậy chúng ta vẫn là đuổi nhanh đi tìm bọn họ đi ngàn vạn lần không nên để cho bọn họ gặp phải nguy hiểm tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết p h a n đại ca lo lắng tô du rất mau tới đến rừng rậm chỗ sâu hắn lớn tiếng hô to thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p các ngươi ở nơi nào 1199, có Trước không nghĩ tới hắn tự mình tới tìm chúng ta rồi thiếu niên áo trắng chúng ta không bằng trở về đi thôi nghe được mập mạp khuyên về sau thiếu niên áo trắng lại lắc đầu một cái hắn thở hồn hề nói n mập mạp n g ư ơ i đây là đang làm gì n g ư ơ i nói nói gì vậy chúng ta làm sao có thể bỏ dở nửa chừng sau khi hắn nói hết lời trước mặt bọn họ cũng đã xuất hiện một đám thâu tập tiểu quái thâu tập tiểu quái miêu tả một đám am hiểu đánh lén tiểu quái loại tiểu quái này đang đánh lén thời điểm tương đối ẩn nút quan trọng nhất là lực chiến vô cùng lợi hại t ô du vội và nói thiếu niên áo trắng cùng mập mạp ta rốt cuộc phát hiện các người các người mau chạy tới đây c các các đúng vào lúc này đám tiểu quái kia bắt đầu đánh lén thiếu niên áo trắng cùng mập mạp may mắn tô du đã dương cùng bắn tên đem đến không hết lăng vân cùng tiện pháp bắn ra ngoài tiêu diệt bộ phận tiểu quái về sau còn dư lại tiểu quái nghe tin đã sợ mất mật mà chạy tô du nói như linh đóng cột chỉ bằng các người đám tiểu quái này cũng muốn cùng ta đấu tới đấu lui sao các ngươi quả thực l à quá không tự lượng sức trần thiên bằng cùng lâm trí viễn rất mau tới đến trước mặt tô du trần thiên bằng vội và nói g n tô du đại ca xin yên tâm kế tiếp đám tiểu quái này liền giao cho chúng ta đi đối phó rồi tô du gật đầu một cái vội và nói g n như vậy lần này liền cực khổ các ngươi các ngươi nhanh chóng đi truy kích đi bọn họ nghe được mệnh lệnh của tô du về sau liền vội vàng từ nơi này rời đi rồi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp rất mau nhìn đến phản đại ca đến Bọn họ điên lặng trước i đầu, đó tô du đã cùng hai người chơi này làm xong câu thông công tác giải quyết tâm lý của bọn hắn quái nhiễu tô du thành t h ẩ n nói thiếu niên áo trắng cùng mập mạng hy vọng các ngươi có thể hiểu được một điểm này ngàn vạn không nên chọc giận phàn đại ca phàn đại ca gật đầu một cái vội vàng nói nếu là như vậy ta đây liền đem các ngươi trước mang đi sau khi trở về ta giáo dục lại các ngươi chỉ thời gian trước mắt trần thiên bằng cùng lâm trí viễn liền trở về bên người tô du tô du liền vội vàng hỏi các ngươi tình huống bên kia thế nào bọn họ lắc đầu một cái bọn họ cũng không có phát hiện đám tiểu quái kia chỗ dung thân cũng không có phát hiện con cự quái kia nơi ở trần thiên bằng bất đắc gì nói đại ca có chỗ không biết chúng ta cũng không nhìn thấy con cự quái kia tồn tại tô du không cho là đ ú nói vậy chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi t r ư ớ c g một nghìn hai trăm biết trước nguy hiểm trần thiên bằng cùng lâm trí viễn gật đầu một cái bọn họ rất mau cùng theo tô du về tới cao thủ thôn tô du vội và nói g n tại sao phản đại ca vẫn chưa về hắn không phải là sớm trở về sao thiếu niên áo trắng đột nhiên trả lời phản đại ca tuyên bố quay trở lại tìm ngươi chẳng lẽ các ngươi không có tụ tập cùng nhau sao tô du nhất thời ngây ngẩn hắn thật giống như là minh bạch cái này nguy hiểm trong đó hắn vội và nói các ngươi nhanh theo ta đi ra đi tìm tung tích của phản đại ca tất cả cao thủ thôn người chơi tập thể điều động bọn họ nhất định phải trong thời gian ngắn tìm được phản đại ca nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi phản đại ca n g ư ơ i ở chỗ nào nào màu ra đây tô du lớn tiếng hô kết quả lần này cũng không có đem phản đại ca triệu hoán qua tới ngược lại là đem con cự quái kia triệu hoán qua tới tô du tức giận nói n g ư ơ i con cự quái này thật sự là thật là to gan lại dám xuất hiện ở nơi này ra lệnh một tiếng trần thiên bằng cùng lâm chí v i ê n v ọ n tới trong tay bọn họ bảo kiếm dạng lời rực rỡ tản mát ra đủ mọi màu sắc ánh sáng trần thiên bằng thợ hồn h i n nói người con cự quái này thật sự là quá ghê tởm người rốt cuộc muốn thế nào tại sao không tìm được phản đại ca rồi con cự quái này trực tiếp hướng về phương hướng trần thiên bằng vào tới tô du trực tiếp cản trở con cự quái này tiến lên thở hồn hiền nói ngươi đổi nhanh dừng lại cho ta nếu không thì đứng trách ta không khách khí với ngươi rồi con cự quái này rốt cục cũng n ừ n g lại dù sao đã chú ý tới tô du cái loại này ánh mắt tức giận tô du dùng một loại giọng r a lệnh nói trần thiên bằng cùng lâm trí viễn chuyện kế tiếp các ngươi liền không cần lo nhanh tìm kiếm tung tích của phản đại ca bọn họ do dự một hồi cuối cùng vẫn là nghe theo mệnh lệnh của tô du bọn họ trước đây do dự chẳng qua chỉ là đang lo lắng vấn đề an toàn của, của tô du t ô du một lần nữa dùng một loại giọng ra lệnh nói chẳng lẽ các ngươi không muốn nghe lời rồi sao còn không nhanh đi nhưng vào lúc này một đám thâu tập tiểu quái rất mau tới đến trước mặt bọn họ t ô du thấy được đám tiểu quái này về sau liền lập tức sử dụng lang vần cung tiễn đem chúng nó tiêu diệt nguyên bản trần thiên bằng cùng lâm chí viễn muốn làm d ù m nhưng là không nghĩ đến tốc độ t ô du thật sự là quá nhanh trong thời gian ngắn ngủi cũng đã đem đám tiểu quái này một lưới bắt hết rồi t ô du thở hồn hển nói thật là không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy cái này cũng thật sự là quá kỳ quái hắn không biết là thực lực của mình được tăng lên hay là bởi vì thực lực đám tiểu quái này lấy được hạ xuống ngược lại một lần này tốc độ vô cùng làm người ta khiếp sợ hắn xoay người nhìn lại đột nhiên phát hiện trần thiên bằng cùng lâm trí viễn cái loại biểu tình này tương đối trố mắt nghẹn họng hắn nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì tại sao dùng ánh mắt như vậy nhìn ta bọn họ lắc đầu một cái từ từ liền từ chỗ này rời đi tô du cười nói ngươi con cự quái này muốn làm gì ngươi ứng với nên biết sự lợi hại của ta đi còn không nhanh đầu hàng con cự quái này trực tiếp từ trước mặt của hắn biến mất không thấy xem ra con cự quái này vẫn có nhất định đầu g ó biết đánh không lại bỏ chạy n g u y tắc t ô du vội và nói g n ngươi đừng mơ tưởng từ trước mặt của ta chạy trốn ta là tuyệt đối sẽ không để cho n g ư ơ i chạy trốn vừa dứt lời hắn trực tiếp đuổi theo ngươi tên khốn kiếp này kết quả trốn đến nơi nào còn không đổi mau ra đây gặp ta Trước 1201, phương thức xử lý đặc biệt. Tô、du、tìm được ngày, chính là không có tìm được tung tích trời đất phát tồn tại. đột xuất Trần Thi phương được nhưng Ngươi đặc chính có của con cử Ca Ca 1201, Phản phải Phản không khiến hiện không nhiên hiện nơi nửa ngày, này? xử xui lý là là là lại Đại Đây Đại quái kia, Du vì sao? sao ở p h a n đại ca n g ư ơ i làm sao chẳng lẽ hp của ngươi hạ xuống rồi sao hắn đã nhìn ra được một điểm này có thể là bởi vì đám kia thâu tập tiểu quay đánh lén p h a n đại ca p h a n đại ca mới có thể hp hạ xuống hắn do dự một chút sau đó rất nhanh lấy ra hai viên khí huyết hoàn trực tiếp để cho p h a n đại ca dùng rồi chẳng được bao lâu p h a n đại ca từ từ tỉnh táo lại hắn một sau khi nhìn thấy tô du liền lộ ra một chút nụ cười hắn t h ả n n h i ê nói n ta liền biết ngươi nhất định sẽ qua tới cứu ta quả nhiên không ngoài dự đoán của ta sau khi hắn nói hết lời trần thiên bằng cùng lâm trí viễn cũng đến nơi này trần thiên bằng lộ ra một loại ánh mắt không tưởng tượng được nghi ngờ không hiểu hỏi cái này rốt cuộc là tình huống gì cái này cũng thật sự là thật bất khả tư nghị đi vừa dứt lời tô du tức giận nói ta không phải là để các ngươi tìm kiếm tung tích của phản đại ca rồi sao đây chính là phương thức xử lý của các ngươi sao lâm trí viễn liền vội vàng giải thích vừa rồi chúng ta gặp được một đám thâu tập tiểu quái thật vất vả đem đám tiểu quái này tiêu d i ệ t hắn nói hết lời về sau còn đem bọn họ thu hoạch được kim tệ cùng trang bị hiện lộ ra tô du hớn hở gật đầu một cái cười nói hy vọng các ngươi có thể đối phó một đám thâu tập tiểu quái thấy được tô du ánh mắt kinh ngạc về sau trần thiên bằng cùng lâm trí viện giống như là nghe được vô cùng khen ngợi liền cảm thấy đặc biệt vui vẻ trần thiên bằng khiêm tốn nói tô du đại ca có thể nghe được ngươi nói như vậy thật sự là để cho ta rất vui vẻ ta nói chính là nghiêm túc tô du cũng nghiêm túc nói biểu hiện của các ngươi đích sắc là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa phan đại ca đột nhiên nói bất kể như thế nào ta đều phải vô cùng cảm ơn các ngươi nếu như không phải là bởi vì ngươi sao chỉ sợ ta đã sớm không giữ được hắn còn sâu đậm bãi một cái vì biểu đạt cảm ơn của mình phan đại ca đột nhiên nói chúng ta vẫn là nhanh trở lại cao thủ thôn đi nơi này tương đối nguy hiểm không thích hợp ở lâu tô du gật đầu một cái không chút do dự đáp ứng hãn vội và nói g n phản đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền trở về cao thủ thôn tô du vội và nói g n lần này mặc dù không có đem con quái vật khổng lồ kia giải quyết hết nhưng ít ra đem phản đại ca tìm trở về mấy người chơi này đều tụ ở một chỗ chúc mừng lên nghe được theo như lời nói của tô du bọn họ vô cùng cao hứng tô du cao hứng không dứt nói trần thiên bằng cùng lâm trí viễn không nghĩ tới các người muốn vào ở cao thủ thôn rồi đây chính là một cái chuyện có thể chúc mừng trần thiên bằng cùng lâm trí viễn c h ố mắt nhìn nhau cười cười xấu hổ thật ra thì bọn họ vừa mở nước xong cho là tô du đại ca sẽ c ự tuyệt trần thiên bằng vội và nói g n tô du đại ca thật ra thì hết t hệ các thứ này đều là ngươi cho chúng ta ảnh hưởng đây là một loại có lợi ảnh hưởng tô du không cho là đúng nói trần thiên bằng ngươi nói nói gì vậy thật sự là quá khiêm đường hy vọng ngươi sau đó ngàn vạn lần không nên như thế khiêm tốn Trước 1202, tới chế một bước. trải ư qua sự kiện lần này về sau trần thiên bằng cùng lâm trí viện đối với tô du lại có nhận thức mới bọn họ vốn là muốn cùng tô du cùng nhau diệt trừ con tự cái kia nhưng là không nghĩ đến bọn họ đến tìm tô du phát hiện tô du đã rời đi phan đại ca vội và nói g n các ngươi đây là thế nào có phải hay không là tới tìm các ngươi tô du đại ca hắn đã đi diệt trừ cự quái rồi các ngươi tới c h ậ m một bước trần thiên bằng cùng lâm trí viễn cũng không nói lời nào mà là trực tiếp từ chỗ này rời đi bọn họ liền vội vàng rời đi cao thủ thôn lúc này tô du đã tìm được con cự quái kia xào huyệt hắn ở chỗ này thả một cây đuốc đây là liệt diễm chi hỏa hắn như linh đóng cột hô to ngươi quái vật khổng lồ này còn không mau ra đời sao qua thời gian không được bao lâu ngươi cũng sẽ bị đốt chết Con q u vì vậy hắn liền lấy ra tinh mang bảo kiếm lợi dụng tinh mang chi hỏa tới diện trừ con cự quái này nhưng vào lúc này trần thiên bằng cùng lâm trí viễn đến nơi này trần thiên bằng lớn tiếng hô to tô du đại ca chúng ta là đặc biệt tới giúp ngươi tô du gật đầu một cái hớn hở nói ta liền biết các ngươi nhất định sẽ đổi tới chỉ là không nghĩ tới thời gian sử dụng lại nhanh như vậy trần thiên bằng cùng lâm trí viễn gật đầu một cái bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo đến nơi này vì chính là có thể ngay đầu tiên trợ giúp tô du tô du vội và nói trong thời gian kế tiếp các ngươi có thể nghĩ ra biện pháp dạng gì đối phó con cự quái này sao bọn họ trong lúc nhất thời lắc đầu một cái cũng không biết tô du đây là ý gì tô du tiếp tục hỏi thật ra thì ta biết ý tứ của các ngươi trong thời gian kế tiếp hy vọng các ngươi có thể không ngừng cố gắng hắn trực tiếp để cho hai người chơi này đợi ở một bên mà chính mình toàn lực ứng phó đối phó con cự quái này lâm chí viễn đột nhiên hỏi đại ca đây là có chuyện gì tại sao đột nhiên đem chúng ta ném tới đây bất kể trần thiên bằng thẳng thắn nói Bằng trần h chúng ta là không có cách nào đối phó con cự quái này, cho nghĩ. ự lực cự c của có con là là Lâm ta nào này, nên ngươi vẫn đừng t quái đối suy thiên bằng đột nhiên nói hy vọng thần may mắn có thể hàng lâm tại trên đầu của chúng ta như vậy chúng ta liền có thể đạt được trên thực lực tăng lên tô du rất nhanh liền đem quái vật khổng lồ này ngăn ở trong một cái ngõ cụt hắn tức giận nói ngươi tên khốn kiếp này vẫn là nhanh chịu chết đi sau khi hắn nói hết lời cũng đã lấy ra tuyệt thế thần kiếm đương nhiên còn có vậy đem mới vừa đạt được kiếm thiên không hai thanh kiếm này một trái một phải hình thành một loại không cách nào lường được siêu cường thực lực tô du trực tiếp cơ hai thanh kiếm này rất nhanh liền đem trước mắt quái vật khổng lồ này đánh cho hoa rơi nước chảy trần thiên bằng cùng lâm chí viễn nhìn thấy màn này bọn họ chỉ cảm thấy rất không tưởng tượng nổi trần thiên bằng vội và nói g n tô du đại ca thật không hổ là game thủ hàng đầu trong tay hai thanh kiếm đáo tiệc cũng là đ ỉ n h cấp thật sự là vô cùng lợi hại lâm chí viễn đại phát c ả m khái c ả m khái vạn phần nói cũng không biết chúng ta lúc nào mới có thể đến loại trình độ đó nhưng vào lúc này tô du lớn tiếng hô to hai người các ngươi mau chạy tới đây ta cần các ngươi trả rút sau đó ngay đầu tiên đi tới bên người tô du tô du dùng một loại giọng ra lệnh nói với bọn họ tiếp theo để các ngươi thể nghiệm một cái như thế nào giải quyết quái vật khổng lồ này bọn họ c h ố mắt n h ì nhau n còn tưởng rằng tô du là đang cùng bọn họ đ ù a g i ỡ n tô du đại ca chẳng lẽ ngươi là nói thật sao tô du gật đầu một cái vội v a n g nói đó là đương nhiên ta nói chính là nói thật chẳng lẽ ngươi không tin phải không sau khi hắn nói hết lời hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ rốt cuộc tin tưởng theo như lời nói của tô du chẳng được bao lâu trước mắt con cự quái này cũng đã bị bọn họ một lưới bắt hết rồi、Ken. sau khi hắn nói hết lời bọn họ trực tiếp về tới cao thủ thôn mà phan đại ca ngay đầu tiên biết chuyện này hắn thật sự rất cao hứng thiếu niên áo trắng cùng mập mạc cũng cảm thấy cao hứng vô cùng thiếu niên áo trắng thậm chí nói tô du đại ca hy vọng sau đó có cơ hội có thể hợp tác với ngươi tô du đột nhiên sững sợ bất quá vẫn là hữu hảo nói đó là đương nhiên ngươi yên tâm đi ta biết phải nên làm như thế nào phan đại ca thành c ầ n nói đây chính là tô du ngươi cho chúng ta mấy người chơi này mang tới có lợi ảnh hưởng hy vọng ngươi có thể tiếp tục phát huy tô du không cho là đúng nói ta đương nhiên biết điểm này ngươi yên tâm đi phan đại ca ta nhất định sẽ dựa theo lời của ngươi đi làm phan đại ca hớn hở gật đầu một cái sau đó chuẩn bị đi sắp xếp tiệc ăn mừng sự tình rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc trở về tới rồi bọn họ ngay từ đầu đi tới cao thủ thôn liếp mắt liền phát hiện phản đại ca phan đại ca thấy được bọn họ trở về liền thật cao hứng nói nếu như bị các ngươi tô du đại ca biết rồi hắn cũng sẽ rất cao hứng nhưng là tô du thấy được hai người chơi này trở về về sau liền rất tức giận nói các ngươi làm sao đột nhiên trở về rồi còn không nhanh đi bọn họ c h ố mắt n h ì nhau n cũng không biết tô du đây là thế nào tại sao bọn họ mới vừa vừa trở về liền muốn đuổi bọn hắn đi bạch tiểu lâm đột nhiên nghi ngờ không hiểu hỏi tô du đại ca ngươi làm sao tại sao phải làm như vậy sau khi hắn nói hết lời tô du không cho là đúng nợ nụ cười tô du vội và nói ta vừa rồi chẳng qua chỉ là đang cùng các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi các ngươi ngàn vạn lần chớ coi là thật bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc t h ở phào nhẹ nhõm bọn họ còn tưởng rằng tô du nói là nghiêm túc bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết không nghĩ tới ngươi lại là đang nói đùa với chúng ta tô du nhẹ nhàng vỗ b ả vai của hắn một cái thẳng thắn nói đùa giỡn với ngươi thế nào chẳng lẽ không thể được sao có thể là có thể nhưng là vừa rồi cái loại này vẻ mặt và thái độ cũng thật sự là quá lô hỏa thuần thanh bạch tiểu lâm hít vào m ộ t hơi không có qua thời gian bao lâu bọn họ tất cả các người chơi bắt đầu ở cùng nhau mở tiệc ăn mừng tô du nói với bạch tiểu lâm thiếu a ra qua tin tưởng một lần này đi ra ngoài trải tới đi ngoài đối với ngươi nói lần này các k ẳ n định g g có trợ ú p rất ra trang Tiểu gật đầu một tôn thu lớn. Lâm hắn còn biểu hiện ra chính mình cùng tôn chính uy thu hoạch trang bị cùng Bạch biểu bị hoạch cái, i đầu sau uy đó k tệ. Trước 1204, Chiến giáp q ý Thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p một lần nữa lấy được thăng cấp bọn họ rất nhanh liền đem cái tin tức tốt này nói cho tô du tô du biết về sau hớn hở vui mừng nói ta liền biết các ngươi nhất định sẽ lần nữa thăng cấp thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p gật đầu một cái sau đó bọn họ nhận được tô du cho lễ vật bọn họ thiếu niên áo trắng đột nhiên nói đại ca ngươi đây là đang làm gì ngươi tại sao phải đưa lễ vật cho chúng ta thiếu niên áo trắng cùng mập mạp nhận được lễ vật là hai bộ chiến giáp đây chính là lang vương trong truyền thuyết chiến giáp tương đối chân quý tô du không cho là đúng cười nói các ngươi lần này thăng cấp ta thật sự là rất cao hứng các ngươi vẫn là nhanh tiếp nhận đi sau khi hắn nói hết lời thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đột nhiên hít vào một hơi bởi vì bọn họ biết dựa theo hiện tại cấp bậc là không cách nào sử dụng chiến giáp thiếu niên áo trắng đột nhiên nói cái này thật là thật bất khả tư nghị tô du đại ca ngươi lễ vật tặng cho chúng ta chúng ta bây giờ không cách nào sử dụng tô du thản như nói ta đương nhiên biết chuyện này rồi Ta tại cũng các không ngươi hiện phải là để sau ử dụng, mà làm là lưu s đó đầu sử dụng. Du dụng người có thể rời khỏi nơi này bọn minh lương gật Hai chơi họ bạch cái, cuộc một rốt Tô tâm khi Tô nói n hắn đinh tiếp ngươi rời đóng nơi theo thể cột, khỏi ta hiện tại cần nghỉ、ngơi. Sau khi hắn nói hết lời hai người chơi này trực tiếp rời đi nơi này rất mau tới đến trước mặt phản đại ca phản đại ca thấy được cái này hai bộ chiến giáp về sau không ngừng hâm mộ nói loại chiến giáp này tương đối chân quý các ngươi nhất định phải bảo tồn sau khi hắn nói hết lời thiếu niên áo trắng cùng mập mạc gật đầu một cái trong trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của tô du bọn họ đã tìm được một đám đặc biệt lợi hại tiểu quái bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca chúng ta khẩn trương rời đi nơi này đi tô du gật đầu một cái vội vàng nói ta biết tâm tình bây giờ của các ngươi rất kích động tìm được một đám tiểu quái đặc thù các ngươi liền có thể mau sớm thắng c h ớ p hai người chơi này hớn hở cười một tiếng bọn họ chờ cơ hội này đã rất lâu rồi bọn họ cũng biết thiếu niên áo trắng cùng mập mạp lấy được trên cấp bậc tăng lên cho nên bọn họ không ngừng hâm mộ thiếu niên áo trắng cùng mập mạp thật sự là rất may mắn không nghĩ tới bọn họ đồng thời thăng cấp đồng thời thu được đại ca đưa cho bảo bối của bọn hắn trang bị bạch tiểu lâm nói xong về sau tô du liền dùng một loại giọng r a lệnh nói chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy gật đầu một cái sau đó rất nhanh rời khỏi nơi này chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền tìm được đám tiểu quái kia nơi ở đây là một loại tiểu quái đặc thù chỉ cần đem đám này tiểu quái đặc thù tiêu diệt hết lấy được thắng lợi người chơi liền có thể lên tới cấp tiếp theo thăng cấp tiểu quái miêu tả đây là một loại lực chiến tương đối thịnh vượng tiểu quái chỉ cần đánh b liền có thể đạt được thăng cấp tô du đã cảm giác chịu đến một điểm này hắn thành cần nói thật không hổ là thăng cấp tiểu quái quả nhiên là danh bất hư truyền sau khi hắn nói hết lời p h a n đại ca cũng đến nơi này hắn cũng là mộ danh m à tới hắn đã chú ý tới đám này thăng cấp tiểu quái là như vậy đủ mọi màu sắc để cho người ta nhìn thấy sau thật sự là mơ tưởng viền vông p h a n đại ca cảm khái vạn phần nói bộ dáng đám tiểu quái này thật sự là rất đẹp c h ư ơ n một nghìn hai trăm linh năm để cho ta làm d ù m tô du thấy được p h a n đại ca đến liền nói như đinh đóng cột phàn đại ca ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này phàn đại ca không cho là đúng nói chẳng lẽ không thể được sao ta tại sao không thể xuất hiện ở nơi này tô du lắc đầu một cái thản nhiên nói ngươi đương nhiên có thể ở lại chỗ này đây cũng không phải là ta có thể cấm chỉ phan đại ca đột nhiên n ở nụ cười sau đó hắn nói ra thỉnh cầu của mình tô du bằng không lần này liền để ta làm dùng đi tô du cười cười xấu hổ sau đó nhìn về phía bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ngươi hay là hỏi bọn họ đi dù sao đám này tiểu cái đặc thù là bọn họ đầu tìm được trước ngươi yêu cầu thương lượng với bọn họ một cái nghe được theo như lời nói của tô du phan đại ca không chút do dự đi tới bên người của bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hắn nghi ngờ không hiểu hỏi kế tiếp các ngươi có thể hay không phát huy một cái vô tư dâng hiến tinh thần đem cơ hội này nhường cho ta nhưng mà sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lại lắc đầu một cái bọn họ không cố kị chút nào cự tuyệt thỉnh cầu của phan đại ca phan đại ca vội và nói g n các ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ là đang cự tuyệt ta sao bạch tiểu lâm bất đắc di nói phan đại ca nói không sai ta đúng là là đang cự tuyệt ngươi phan đại ca nghe được như vậy rõ ràng sau khi trả lời liền bất đắc di thở g i i phan đại ca tức giận nói trước đó bạch đau lòng các ngươi rồi h ư n g công chiếu cố các ngươi thật sự là lãng phí cảm tình hắn nói hết lời về sau liền trực tiếp từ chỗ này rời đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhất thời n g â y n g ẩ n bọn họ không nghĩ tới lần này phản đại ca tính tình lớn như vậy bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía tô du tô du không cho là đúng nói không sao phản đại ca chẳng qua chỉ là đang b ự i bội qua thời gian không được bao lâu hắn liền sẽ thay đổi chủ ý nghe được tô du giải thích về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhất thời sáng tỏ thông suốt trong thời gian kế tiếp bọn họ bắt đầu d i ệ t trừ đám tiểu quái này tô du vội và nói hai người các ngươi nhất định phải coi chừng ngàn vạn lần không nên bị đám tiểu quái này gây thương t í c h bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ thận trọng đi tiến hành kế hoạch nhưng l ạ như n g vào lúc này có một đám người chơi xa lạ đến nơi này bọn họ cũng nhìn thấy đám này thăng cấp tiểu q u á i bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi mau mau dừng lại là chúng ta trước tiên phát hiện đám này thăng cấp tiểu q u á i một người chơi vóc dáng khôi ngô nói bạch tiểu lâm lại lắc đầu một cái t h ở hồn hển đáp lại chu thần quang ta khuyên ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này n g u y ê n lai、like、cái này cái tên người chơi gọi là chu thần quang tô du thấy được cái này chu thần quang về sau liền phát hiện cấp bậc của hắn không sai biệt lắm với bạch tiểu lâm tô du vội và nói bạch tiểu lâm chẳng lẽ ngươi biết hắn sao bạch tiểu lâm gật đầu một cái quả quyết nói đại ca nói không sai ta đúng là là biết hắn tên của hắn là làm chu thần quang như cấp bậc của ta vừa dứt lời tô du liền đi tới trước mặt chu thần quang chu thần quang chú ý tới bộ dáng của hắn về sau liền đặc biệt hết sức lo sợ bởi vì hắn biết vị này chính là đại danh đại đ ỉ n h tô du chẳng lẽ ngươi chính là đại danh đại đ ỉ n h tô du đại ca sao hôm nay gặp mặt quả nhiên là rất phi phạm lần này thật sự là mạo mội cái giày chu thần quang vốn là phải rời đi nơi này nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản t ô du nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi đây là đang làm gì không thể bởi vì nhìn thấy sự tồn tại của ta liền muốn nửa đường bỏ cuộc đây là một loại biểu hiện không hợp lý chu thần quang bất đắc dĩ nói ngươi không phải là bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy phía sau màn người ủng hộ sao ta làm sao dám cùng bọn họ đánh đồng với nhau đây hắn nói xong sau liền hèn mọn túi đầu hắn có thể cảm giác được trên người t ô du tản mát ra khí tức cờ ư n giả g t ô du liền vội vàng giải thích ngươi có thể muôn vạn lần không nên nói như vậy ta cũng không phải là chỗ r ử a của bọn họ cùng nhau đi tới đều là y theo dựa vào sự nỗ lực của bọn hắn chu thần quang đột nhiên ngẩng đầu lên dùng một loại không giải thích được ánh mắt nhìn xem tô du hắn còn có chút không tin tô du thề son thề s á t nói ta nói có thể đều là thật sự tình ta cho tới bây giờ đều không biết nói láo một điểm này ngươi nhất định phải tin tưởng vừa dứt lời chu thần quang gật đầu một cái vội và nói g n vậy cũng tốt ta biết ý tứ của ngươi rồi tô du rất mo đưa bạch tiểu lâm kêu đi qua để cho hắn cùng chu thần quang đồng thời đứng ở trước mặt của mình tô du dùng một loại giọng ra lệnh nói lần này để cho công bằng hai người các ngươi người chơi đồng thời tiến hành tôn chính uy đột nhiên đi tới trong tầm mắt của tô du liền vội vàng hỏi tô du đại ca còn ta đâu Ta cùng bạch tiểu lâm tiếp theo ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi ta cũng không nghĩ tới tô du đại ca sẽ như thế công bằng bạch tiểu lâm thản nhiên cười nói đó là đương nhiên chỉ cần ngươi cùng tô du đại ca từ từ tiếp xúc ngươi sẽ phát hiện hắn là một cái khá vô cùng người chơi chu thần quang gật đầu một cái hắn cảm thấy hôm nay có thể gặp tô du thật sự là có phúc ba đời hắn thành t h ầ n nói ta xem chúng ta vẫn là lời o n g tiếng ve ít nói đi ngay trong nháy mắt này bọn họ song phương bắt đầu cố gắng phấn khởi chiến đấu tô du liền ở một bên xem cuộc chiến một bộ bộ dáng hứng thú r ồ i r à o không có qua thời gian bao lâu bọn họ lại có thể đánh thành ngăn g tay cho nên đem đám tiểu q u á i này tiêu diệt song sau bọn họ mỗi người chơi đều được thăng cấp bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vui sướng hớn hở đi tới trước mặt tô du tô du nói với bọn họ lần này các ngươi làm khá vô cùng bất quá cùng ta tâm lý mong muốn còn có chút t r a n l ệ n h bất quá đây cũng tính là rất khá nghe được tô du khen ngợi về sau hai người chơi này gật đầu một cái bất quá bọn họ vẫn cảm thấy không được mà mỹ tô du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là thế nào vì sao lại lộ ra vẻ mặt như thế vừa dứt lời chu thần quang muốn từ chỗ này rời đi hắn tính toán ra đi không từ giả hắn cũng không muốn nói chuyện với tô du rồi bởi vì hắn không gánh nổi loại trách nhiệm này tô du tức giận chất vấn chu thần quang ngươi đây là muốn đi chỗ nào còn không nhanh đứng lại chu thần quang bất đắc dĩ thở dài thuận nhầm nói ta thật sự là không mặt mũi gặp lại tô du đại ca rồi không nghĩ tới lần này lại có thể đánh thành n g a n g tay tô du tức giận nói ta khuyên ngươi vẫn là mau chạy tới đây đi thật sự nếu không qua tới cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi Trước thực Thần bất rất xuất trước mặt của Tô Tô biết thể tướng trong Tô cột ta thể ta, ta ra ngươi như ngươi lực. Chu đắc của ca, cũng có chỉ có cái chân có của cùng 1207, đủ đáp đại đó. đinh đóng đoàn đội hắn nhanh hiện Hắn nghi ngờ không hiểu hỏi, không hy lệnh, hy nhập Quang Du. Du Du ứng, ngờ vọng nói này vọng ra gia gì giáo, dĩ ở kể lập tức c h ố mắt nghẹn họp lên ngay cả lời đều sẽ không nói bạch tiểu lâm đột nhiên nói chu thần quang ngươi ở chỗ này làm gì còn không nhanh nói thật chu thần quang ấp a ấp cùng nói thật ra thì ta cũng biết thực lực của mình còn là không cho phép gia nhập đại ca đ o à n đội tô du không cho là đúng nói ngươi cũng cùng bạch tiểu lâm bọn họ đánh thành ngang tay đủ để chứng minh thực lực của ngươi đầy đủ sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm hớn hở cười một tiếng bạch tiểu lâm thẳng thắn nói mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì sau đó chúng ta chính là đồng đội chu thần quang gật đầu một cái thề son thề s á t nói tô du đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi chỉ thời gian trước mắt chu thần quang theo bọn họ về tới cao thủ thôn chu thần quang đột nhiên nói chẳng lẽ vị này chính là đại danh đại đ ỉ n h phản đại ca sao thật sự là chăm nghe không bằng gặp mặt phản đại ca nghe được chu thần quang đối với mình khen ngợi về sau liền cẩn thận quan sát hắn trên dưới hắn nghi ngờ không hiểu hỏi người rốt cuộc là ai vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này tô du vội vàng trả lời hắn là chu thần quang sau đó liền sẽ trở thành một thành viên trong chúng ta sau khi hắn nói hết lời chu thần quang khiêm tốn nói thật ra thì ta chẳng qua chỉ là một cái vô danh t i ể u tốt mà thôi cái này nhờ có đại ca nâng đỡ ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết chu thần quang là một cái khiêm tốn người chơi phan đại ca đột nhiên lấy ra chính mình một thanh bảo kiếm muốn cùng chu thần quang tỉ thí một chút chu thần quang đột nhiên nói phan đại ca ngươi đây là đang làm gì tại sao vô duyên vô cớ hướng ta phát động khiêu chiến phan đại ca thản nhiên hồi đáp chẳng lẽ không thể được sao tô du đột nhiên nói với bọn họ chu thần quang ngàn vạn lần không nên khách khí với phần sức mạnh chu thần quang suy nghĩ cẩn thận ý, nhất cuối cùng vẫn là đáp ứng hắn tinh táo nói p h a n đại ca như vậy tiếp theo ta chỉ có thể nói với ngươi một tiếng xin lỗi rồi p h a n đại ca không cho là đúng nói không sao ta là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi bởi vì tiếp theo ta sẽ đem ngươi đánh bại bọn họ rất nhanh đầu nhập vào trong chiến đấu tô du chính đang xem náo nhiệt bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi tô du đại ca ngươi thấy đến hai người bọn họ ai có thể đạt được thắng lợi tô du nhất thời rơi vào trong châm tư không cho là đúng nói cái vấn đề này còn là rất khó trả lời chúng ta vẫn là mọi mắt mong trở đi bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài hắn luôn cảm thấy tô du là cố ý đang giấu g i ế m chính mình chân tướng bạch tiểu lâm bất đắc dĩ nói tô du đại ca chẳng lẽ ngươi thật sự không thể đề cập với ta trước tiết lộ một chút sao tô du lắc đầu một cái tức giận nói bạch tiểu lâm ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh ý miệng bạch tiểu lâm yên lặng cúi đầu hắn cũng không dám lại ở trước mặt của tô du nói ra bản thân yêu cầu quá đáng rồi tô du đại ca thật sự là thật xin lỗi bạch tiểu lâm vội vàng xin lỗi sau thì s khi hắn nói hết lời bọn họ tiếp tục xem cuộc chiến nhưng vào đúng lúc này có một đám tiểu quái đột nhiên xuất hiện tại cao thủ thôn xung quanh rõ ràng cho thấy muốn đánh lén cao thủ thôn thâm viên tiểu quái miêu tả một đám sinh hoạt tại thâm viên địa khu tiểu quái bình thường cực kỳ giỏi về đánh lén là phổ thông tâm phúc của người chơi hòa lớn phan đại ca biết chuyện này liền tạm thời kêu ngừng chiến đấu hắn nói như đinh đóng cột ta xem chúng ta vẫn là nhanh chóng đi giải quyết đám tiểu quái này đi ngàn vạn lần không nên để cho đám tiểu quái này thường t ổ n tới cao thủ thôn tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ đương nhiên đồng ý một điểm này nhất là tô du hắn dùng một loại giọng r a lệnh nói phan đại ca nói rất có lý chúng ta nhất định phải bảo vệ cao thủ thôn an toàn chu thần quang cũng gật đầu một cái hắn bây giờ đối với tô du nghe lời giám g i á hắn t h ẳ n nhiên nói phan đại ca xin yên tâm lần chiến đấu này liền coi như ta thua rồi ngươi là người thắng cuối cùng sau khi hắn nói hết lời phan đại ca gật đầu một cái phan đại ca đột nhiên nói thật ra thì ta thắng lợi như vậy là thắng không anh hùng sau đó có cơ hội chúng ta tái chiến đấu chu thần quang là một cái rất biết làm việc người chơi hắn lần này cũng coi là cho đủ phan đại ca mặt mũi tô du hiểu được một điểm này vì vậy hắn nhẹ nhàng vỗ b ả vai chu thần quang một cái chu thần quang thành thật nói tô du đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tô du thản nhiên nói ta đương nhiên biết ý tứ của ngươi rồi sau khi hắn nói hết lời đ á m tiểu quái kia cũng đã xuất hiện ở trước mặt của bọn họ rồi tô du thở hồn h i n nói các người đam tiểu quái này thật sự là không biết trời cao đất rộng lại có thể thật sự chính là xuất hiện ở nơi này chu thần quang đột nhiên ngăn cản hành động tô du hắn thẳng thắn nói giết gà lại dùng đao mổ trâu lần này vẫn để cho ta đi cho tô du gật đầu một cái hắn đáp ứng thỉnh cầu của chu thần quang tô du liền vội vàng đem bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy kêu đi qua bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi tô du đại ca rốt cuộc chuyện gì xảy ra có lời gì n g ư ơ i liền chỉ thị tô du nói như đ i n h đóng cột tiếp theo các người hai người chơi này nhất định phải nhìn chăm chú chu thần quang ngàn vạn lần không nên để cho hắn làm chuyện khác người gì bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên hiểu được ý tứ của tô du rồi bạch tiểu lâm không chút do dự nói phản đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền đi tới bên người của chu thần quang chu thần quang chỉ cảm thấy bọn họ thật sự là quá cản trở liền tức giận nói các ngươi đây là đang làm gì các ngươi đây không phải là tại ảnh hưởng ta phát huy sao bạch tiểu lâm lắc đầu một cái hắn nghiêm túc nói thật ra thì tô du đại ca biết ngươi có lúc sẽ đánh vỡ thông thường làm một chút chuyện k á c người hắn nói tới nơi này liền nhìn về phía tô du đại ca tô du vội, vội vàng vàng đến nơi này Hắn t bạch tiểu lâm, lâm t i là mới mới suy nghĩ cẩn thận nghĩ trong lúc bất chợt bỗng nhiên tỉnh lộ hối hận không dứt nói hết thể các thứ này đều là sai lầm của ta hy vọng đại ca tha thứ ta tô du bất đắc dĩ thở dài tức giận nói được rồi nói cho ngươi cũng là vô ích ngươi căn bản cũng không quá não trước mắt mấy cái tiểu quái này toàn bộ bị tô du giết chết mà người chơi khác chẳng qua chỉ là là một lần người xem mà thôi chu thần quang khâm phục không dứt nói vẫn là tô du đại ca tương đối lợi hại đ á m tiểu quái này thật sự là danh bất hư truyền quả nhiên là lợi hại phi phạm tô du gật đầu một cái hắn tin tưởng phán đoán của chu thần quang là chính xác chu thần quang tĩnh tạo nói tô du đại ca vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì tô du suy nghĩ cẩn thận ý thành k h ẩ n nói tiếp theo chúng ta cần phải rời khỏi cao thủ thôn chỗ này đã không thể ở lâu vừa dứt lời phan đại ca lại cự tuyệt phan đại ca lý do cự tuyệt rất đơn giản cái kia ngay tại lúc này cao thủ thôn vẫn chưa có hoàn toàn hoàn thiện tới hắn không chút do dự nói các ngươi có thể hay không tạm thời lưu lại hiện tại cao thủ thôn cần các ngươi trợ giúp cùng duy trì nghe được thỉnh cầu của phản đại ca về sau tô du đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt hắn dùng một loại giọng r a lệnh nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy còn có thiếu niên áo trắng cùng mập mạng các ngươi mấy người chơi này lưu lại mấy người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bởi vì bọn họ biết lần này tô du là phải mang theo chu thần quang rời đi cao thủ thôn bạch tiểu lâm đột nhiên ghen tị nói tô du đại ca ngươi làm như vậy đối với chúng ta mà nói không công bằng ngươi dựa vào cái gì mang đi hắn một cái vừa dứt lời tô du thản nhiên trả lời dù sao hắn là một tân thủ cho nên ta cần giúp đỡ hắn lớn lên chu thần quang cảm tạ ơ n đ ứ c nói ở trước mặt của tô du đại ca ta đúng là là một tân thủ cho nên hy vọng sau đó đại ca có thể chiếu cố nhiều hơn hắn thậm chí ở trước mặt của tô du bái một cái thật sâu từ đó biểu đạt ra chính mình đối với tô du cái loại này cảm ơn tô du không cho là đúng nói ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên làm như vậy bằng không người khác sẽ hiểu lầm ta người chơi khác là tuyệt đối sẽ không hiểu lầm tô du bởi vì bọn họ biết tô du đối với mỗi người chơi đều rất công bằng bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài chính là bởi vì hắn biết một điểm này cho nên lòng ghen tị của hắn đang chậm rãi tan r ã hắn thành thần nói tô du đại ca xin yên tâm trong thời gian kế tiếp chúng ta nhất định sẽ bảo vệ cao thủ thôn chờ đợi ngươi trở về tô du hớn hở cười một tiếng sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi vài ngày sau tô du liền mang theo chu thần quang đi tới trong một vùng rừng rậm chu thần quang chỉ cảm thấy tự mình tới qua chỗ này liền hỏi thật sự là quá kỳ quái chỉ nhớ rõ trước tới có thể chính là không biết đây là nơi nào tô du nói như ninh đ ó n cột thật ra thì đây chính là một mảnh kỳ huyễn rừng rậm đến lúc đó ngươi liền biết ta vì sao lại đem ngươi mang tới đây nghe được câu trả lời của hắn chu thần quang hớn hở gật đầu một cái hắn đối với một lần kinh lịch này tràn đầy mong đợi hắn vô cùng nghiêm túc nói đại ca xin yên tâm ta nhất định sẽ cố gắng lên Trước Tô rất trọng Thần trông rất thể trở thành Bất rằng người người Chu cho chơi cùng có cậy có chơi cấp. 1210, Nhuệ nồng Quang, vẫn còn cần lại luyện một chút. hắn này vẫn đỉnh khí Du quả đậm. xem vô vào, là sẽ trong a lúc hắn trong khi nói chuyện liền có một đám tiểu lang vương đột nhiên tiến vào trong tầm mắt của bọn hắn một cái tiểu lang vương nhìn chằm chặp trước mắt chu thần quang chu thần quang tức giận nói người tiểu lang vương đáng ghét này thật sự là quá kiêu ngạo lần này ta nhất định sẽ đem người tiêu diệt hết quang minh tiểu lang vương miêu tả sinh tồn tại quang minh địa khu một loại đặc thù tiểu lang vương loại tiểu lang vương này hình thể thiên đại lực chiến cũng vô cùng phi phạm tô du nói như linh đóng cột ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng hiểu chưa vừa dứt lời chu thần quang gật đầu một cái thề son thề sắt nói đại ca xin yên tâm ta nhất định sẽ cẩn thận hắn trực tiếp xông qua bảo kiếm trong tay một kiếm liền đem trước mắt con này tiểu lang vương giải quyết hết tất cả tiểu lang vương nhìn thấy màn này về sau quay đầu chạy bọn họ không nghĩ tới chu thần quang nhuệ khí tương đối nồng đậm một cái tiểu lang vương vốn là muốn đánh lén chu thần quang nhưng vẫn là bị hắn cảnh giác phát hiện rồi chu thần quang thở hồn nói không nghĩ tới ngươi con này tiểu lang vương lại dám đánh l ấ n ta ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi tô du nghe được câu nói này liền chỉ cảm thấy chu thần quang đã là bá khí toàn bộ lọt tô du tức giận nói các người đam tiểu lang vương này vẫn là nhanh tốc độ cao nhất xuất kích đi và không c á c ngươi sẽ bị diệt tuyệt rất nhanh đ á m tiểu lang vương này xem t h ư ờ n g cho rằng tô du quả thật là chính là đang nói bậy nói bạn chu thần quang vội và nói g n tô du đại ca một điểm này ngươi xin yên tâm ta nhất định sẽ đem chúng nó tiêu diệt hết tô du gật đầu một cái hắn tin tưởng một điểm này hắn tinh táo nói mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì Ta đều sẽ đứng ở sau đều đứng sẽ lưng ngươi hủng hộ ngươi. ở hộ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đến nơi này bọn họ là qua đến tìm tô du tô du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ là phản đại ca tìm ta có việc sao hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ thừa nhận một điểm này bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca nói không sai phản đại ca quả thực là có chuyện nghĩ làm phiền ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi hiểu chưa sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ cho là chuyện này chỉ có thể làm mà nói bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca có chỗ không biết loại chuyện này chúng ta chỉ có thể làm mà nói vẫn là theo chúng ta trở về một chuyến đi tô du nhất thời rơi vào trong c h ầ m tư sau đó nhìn xem tình huống bên kia của chu thần quang chu thần quang nhanh muốn lấy được thắng lợi cuối cùng rồi ngay trong nháy mắt này tô du trợ giúp chu thần quang món ăn sau cùng mấy con tiểu l a g vương chu thần quang nghi ngờ không hiểu hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì tô du đại ca ngươi tại sao trong lúc bất trợn trợ giúp ta rồi Trước 1211, triển thực Tô tĩnh táo lực chân chính. chẳ lại, lãm Du đáp vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp đem chu thần quang từ nơi này mang đi ba người chơi bọn họ lúc ở trên đường tương đối hữu hảo bạch tiểu lâm đột nhiên nói chu thần quang thật ra thì ta cùng tôn chính uy đối với ngươi vẫn vô cùng hữu hảo hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu chu thần quang gật đầu một cái hắn cũng đem ý nghĩ của mình nói ra hắn thẳng thắn nói không thành vấn đề chúng ta sẽ trở thành bạn sau khi hắn nói hết lời tô du hướng về phương hướng bọn họ nhìn lại tô du tinh tạo nói có ba người các ngươi người chơi tại thật sự là quá làm cho ta bớt lo nhưng vào lúc này phan đại ca rốt cuộc xuất hiện tại trong tầm mắt của tô du phan đại ca bất đắc d ì nói ngươi thật là có sở không biết có một đám người chơi muốn từ cao thủ thôn rời đi bọn họ cũng không có trải qua qua chứng nhận người chơi cao thủ nếu như bọn họ muốn lấy được chứng nhận cần phải lấy được phan đại ca công nhận nhưng là lần này bọn họ chính là bất mãn cách làm của phan đại ca mới sẽ rời đi phan đại ca đem cái này cái đầu đuổi sự tình nói ra tô du cảm thấy rất tức giận hắn thở hồn hiền nói đám người chơi này cũng thật sự là thật là quá đáng bọn họ rốt cuộc muốn thế nào hắn nói hết lời về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã chú ý tới đám kia cao thủ người chơi đến tìm tô du rồi bạch tiểu lâm đột nhiên nói đây rốt cuộc là chuyện gì cái này cũng thật sự là thật bất khả tư nghị đi hắn nói hết lời về sau liền dần dần minh bạch lý tứ trong này nguyên lai đám cao thủ này các người chơi là đến tìm tô du hương sư vẫn tội tô du nói với bọn họ các người rốt cuộc muốn thế nào ta cho rằng phản đại ca làm không sai chút nào ngược lại là các người hơi q u á đáng sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du rồi bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì tô du tĩnh ta nói còn có thể làm sao chúng ta trước q a y về cao thủ thôn lại nói chúng ta cần phải thương lượng chuyện này đề nghị của hắn lấy được phản đại ca chính diện phản hồi phản đại ca cũng đồng ý tạm thời trở lại cao thủ thôn lại nói khi bọn hắn đi tới cao thủ thôn về sau tô du thành khẩn nói các ngươi những cao thủ này các người chơi xin yên tâm ta tự nhiên sẽ cho các ngươi làm chủ trong thời gian kế tiếp những cao thủ này các người chơi cũng đã biểu hiện ra thực lực chân chính của mình tô du vội và nói xem ra thực lực của các ngươi vẫn tương đối vượt trội đây thật là để cho ta rất hài lòng bên trong một cái cao thủ người chơi đột nhiên nói đó là đương nhiên thực lực của chúng ta đủ để trở thành cao thủ người chơi hơn nữa có thể đạt được chứng nhận phan đại ca bất đắc dĩ thở dài hắn chỉ cảm thấy những cao thủ này các người chơi nhân phẩm không được hắn t h ẳ n g nhiên nói thật ra thì thực lực của các ngươi cũng không tệ lắm nhưng là có lúc gặp phải sự tình thời điểm tính khí vô cùng nóng n ả y tô du không cho là đúng cười nói không sao ngươi liền đem những cao thủ này người chơi giao cho ta tới bồi dưỡng đi kết quả cuối cùng bảo đảm ngươi hài lòng nghe được tô du thề son thề s ắ t tiếng đàm thoại phan đại ca gật đầu một cái phan đại ca thẳng thắn nói nếu là như vậy ta đây sẽ không khách khí với ngươi chuyện này ta liền giao cho ngươi chúng ta đều là người mình ngàn vạn lần không nên khách khí với ta tô du nói Trước Tô rất thủ tới trong một, một đưa người chủ cuộc chiến. cao các chơi 1212, những động này dẫn vùng xem mò Du cao loại vừa dứt lời mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du rồi bọn họ chắc chắn sẽ không để cho tô du cảm thấy thất vọng trên tay của bọn họ đã xuất hiện đồng loạt giang nanh c ự quái bọn họ liền làm u ố n lợi dụng cái này cao cấp trang bị đối phó mấy cái tiểu lam vương tô du hài lòng nói xem ra lần này các ngươi thật sự đến coi chuẩn bị các ngươi cũng không phải là cố làm ra vẻ huyền bí vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đến nơi này bọn họ là phụng mệnh hành sự từng chủ động tới xem cuộc chiến bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca chúng ta là phản đại ca phái tới hy vọng ngươi có thể hiểu được một điểm này chúng ta không là theo dõi tới vừa dứt lời tô du gật đầu một cái hắn đương nhiên hiểu được chuyện này đạo lý hắn thẳng thắn nói các ngươi yên tâm đi sau b i khi hắn nói hết lời đám kia cao thủ các người chơi đã đem trước mắt mấy cái rừng rậm tiểu lang vương toàn bộ giải quyết hết t ô du vội và nói g n các người tốc độ vẫn là có thể lực chiến cũng không tệ cho nên trong thời gian kế tiếp ta yêu cầu đối với các người tiến hành huấn luyện cường hóa mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết cái gì là huấn luyện cường hóa vì chính là tăng cao tốc độ của bọn họ cùng sức chiến đấu bên trong một cái cao thủ người chơi đ ộ t n h i ê nói n tô du đại ca có thể ở chung với người tiến hành huấn luyện thật sự là vô cùng kích động ta hiện tại nội tâm đặc biệt hưng phấn người chơi khác cũng là giống nhau tâm tình bọn họ đều dùng một loại mong đợi ánh mắt nhìn xem tô du tô du không cho là đ ú nói thật ra thì không quan trọng kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng có chung lúc cảm được cao các chơi lúc thể thời Nhưng nhận thủ không sống đoạn gian. này, này người trong đoàn Nếu ta một Tô kết. đó Du đám đã vào bạch ọ n hắn cũng sẽ không trong thời gian ngắn đem đám kia rừng rầm tiểu lang vương thời sẽ kia tiểu tiêu diệt. đem đám rầm b tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi đại khái thấy chưa đây chính là thực lực chân chính của bọn họ các ngươi có thể đi trở về nói cho phản đại ca rồi tô du nói hết lời về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du rồi vì vậy thản nhiên cười một tiếng bạch tiểu lâm tính tạo nói đại ca xin yên tâm chúng ta bây giờ lập tức trở về nhất định sẽ ngay đầu tiên nói cho phản đại ca vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp từ chỗ này rời đi bọn họ cũng không muốn c h ễ mãi tô du thời giờ quý b á o chu thần quang đột nhiên đến nơi này hắn hết sức tưởng niệm tô du đại ca đối với phương pháp huấn luyện của hắn hắn yêu cầu để cao thực lực t r ư ớ c 1213, huấn luyện cường hóa đây không phải là chu thần quang sao ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này ngươi không phải là tại cao thủ thôn sao tô du liền vội và n g hỏi chu thần quang bất đắc dĩ thở dài nghiêm túc đáp lại rời đi cuộc sống của tô du đại ca bên trong ta thật sự là một ngày bằng một năm ta muốn để cao thực lực tô du suy nghĩ cần thật nghĩ nếu chu thần quang lần này chủ động như thế cũng liền đem hắn nhét vào chính mình huấn luyện cường hóa hắn thành thần nói nếu là như vậy vậy ngươi cũng cùng nhau gia nhập bọn họ huấn luyện cường hóa bên trong đi chu thần quang gật đầu một cái hắn cực kỳ tình nguyện làm như vậy hài lòng cười nói tô du đại ca xin yên tâm ta nhất định sẽ cùng bọn họ hữu hảo sống chung bọn họ chính thức tiến vào huấn luyện cường hóa về sau tô du rất mau tới đến trước mặt bọn họ tô du trực tiếp đem bọn họ dẫn tới trong một rừng cây nơi này có thật nhiều rừng rậm tiểu l a n vương các ngươi ngàn vạn phải chú ý thời gian thời gian rất quan trọng đương nhiên cũng ngàn vạn lần không nên bỏ quên sự mạnh mẽ của k tôi du như linh chém sắc giàn d i ò tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ đương nhiên sẽ đem theo như lời nói của tôi du vững vàng ghi ở trong lòng tôi du tức giận nói thật là không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy xem ra đám tiểu lang vương kia không n g ờ i mà tới có một đám rừng rậm tiểu lang vương thấy được bọn họ mấy người chơi này sau liền từng chủ động tới đánh lén tôi du thở hồn hển nói chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi để giải quyết các ngươi nhất định phải hiểu được cái này cái tầm quan trọng sự tình chu thần quang thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm trong thời gian kế tiếp chúng ta biết mình phải nên làm như thế nào chỉ thời gian trước mắt mấy người chơi này liền đi tới trước mặt đám tiểu lang vương kia sau đó mỗi người bọn họ lấy ra chính mình cao cấp nhất trang bị chu thần quang ra lệnh một tiếng tất cả người chơi đều đi theo sau lưng hắn lựa chọn tấn công tô du nhìn thấy màn này cao hứng không dứt nói thật là không nghĩ tới cái này chu thần quang thật sự chính là có một loại khí chất của đại ca đứng đầu ở dưới sự dẫn đầu của chu thần quang những cao thủ này các người chơi hỏa tốc đem mấy cái tiểu lang vương d i ệ t trừ rồi chu thần quang thành khẩn nói tô du đại ca lần này biểu hiện của chúng ta thế nào hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một cái ngay mặt đánh giá tôi du suy nghĩ cẩn thận ý, nghiêm túc đáp lại thật ra thì biểu hiện của các ngươi vẫn là vô cùng không tệ một điểm này ta rõ ràng trong lòng trở về sẽ khen thưởng các ngươi mấy người chơi này đều rất chờ mong tôi du khen thưởng c h ạ m vạng bọn họ về tới trong cao thủ thôn phan đại ca tự mình nên tiếp bọn hắn trở về phan đại ca đột nhiên nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã nói với ta rồi biểu hiện của bọn hắn đều cũng không tệ lắm ta tin tưởng thực lực của tô du ngươi tô du hớn hở cười một tiếng sau đó thản nhiên nói xin yên tâm trong khoảng thời gian này ta nhất định sẽ bồi dưỡng bọn họ có ngươi câu nói này ta liền rất yên tâm phan đại ca tại lúc nói câu nói này còn nhẹ nhàng vỗ bạ vai tô du một cái tô du vội và nói g n phan đại ca chúng ta vẫn là đổi u mau vào đi thôi phan đại ca gật đầu một cái tinh táo nói đương nhiên không thành vấn đề chúng ta bây giờ liền vào trong bọn họ sau khi đi vào tất cả các người chơi đều tụ tập dưới một mái nhà tô du bắt đầu chuẩn bị nói chuyện tô du thành khẩn nói tiếp theo chúng ta cần muốn tìm kiếm một cái lang vương chân chính Trước 1214, nụ cười kiêu ngạo. Tô、du、rất nhanh phát hiện một hát rất mau tiến vào trong t cười cái nụ ngạo. nhanh hiện hắn kiêu sói, Du mau vào lập đó, Cấp bậc, LV 190. Thân phận, LV190. Thân sau n vương g tự t do. HP, Lực khi triệu. hắn nói g hết số tổng năng, khôn hợp h Kỹ địa lời mấy người chơi này giống như là đang xem náo nhiệt một dạng nhìn con này lang vương thành thục bất thình lình con lang vương này phát động tấn công máy liệt thật là đem mấy người chơi này giật mình tô du nói như đinh đóng cột các ngươi đây là đang làm gì ta không phải là để các ngươi sang đây xem náo nhiệt mà là qua tới công kích con lang vương này mấy người chơi này gật đầu một cái tựa hồ là minh bạch cái gì bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tô du gật đầu một cái thấm thiến nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ta đối với các ngươi vẫn là rất yên tâm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lộ ra nụ cười t i ê u n ạ o sau đó bọn họ dùng một loại tư thái cao cao tại thượng nhìn xem mấy cái người chơi thông thường tôi du tức giận nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi đây là đang làm gì còn không mau mau dừng lại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc di thở dài bọn họ cũng không biết chính mình phải làm thế nào dừng lại bọn họ đã thành thói quen bạch tiểu lâm thẳng thắn nói dù sao thực lực của chúng ta muốn ở trên bọn họ cho nên yêu cầu cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một chút tôi du nói như đ i n h đóng cột các ngươi nhất định phải hiểu được một chuyện các ngươi mấy người chơi này đều là bình đẳng không liên quan thực lực tương đối nghe được hắn giải thích về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ thật giống như là minh bạch cái gì bạch tiểu lâm vô cùng tự trách nói tô du đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi tô du thản nhiên cười cười thành cần nói vậy thì đúng rồi xem ra mục đích của ta đã đạt được chúng ta nhanh chóng đi truy kích con lang vương kia chỉ thời gian trước mắt con lang vương kia vô duyên vô cớ biến mất không thấy tô du biết chuyện này nổi giận nói con lang vương này thật sự là quá ghê tởm lại dám từ trước mặt của ta chạy trốn bạch tiểu lâm chủ động xin đi nói lần này liền để ta cùng tôn chính uy tìm kiếm tung tích của con lang vương này đi hy vọng đại ca có thể cho phép tô du suy nghĩ cần thật nghĩ sau đó gật đầu một cái đáp ứng thỉnh cầu của bọn họ chờ đến p h à n đại ca sau khi đi tới nơi này hắn trơ mắt nhìn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy từ trong tầm mắt của mình càng lúc càng xa cũng không biết bọn họ hướng đi phương nào hắn nghi ngờ không hiểu hỏi hai người chơi này đi chỗ nào tô du thản nhiên hồi đáp bọn họ tìm kiếm cái con kia tung tích của địa k h ô n lang vừng rồi yên tâm đi bọn họ là tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện p h à n đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói hai người chơi này thật sự là dũng khí đáng khen nhưng là ta rất lo lắng an toàn của bọn họ tô du không cho là đúng cời nói phan đại ca ngàn vạn lần không nên lo lắng an toàn của bọn họ bọn họ rất an toàn phan đại ca bất đắc dĩ cười cười trước một nghìn hai trăm mười lăm không thể nào tiếp thu được loại kết quả này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng không có tìm được cái k i a chỉ tung tích của lam vương bọn họ chỉ có thể hủ rũ túi đầu đi tới trước mặt tô du bạch tiểu lâm vô cùng tự trách nói tô du đại ca hết thể các thứ này đều là sai lầm của ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta tô du không cho là đúng cười nói bạch tiểu lâm ngươi có tội gì đây ta căn bản sẽ không trách cứ ngươi bởi vì cho các ngươi đã toàn lực ứng phó sau khi hắn nói hết lời phan đại ca thành k h n nói đại ca các ngươi nói cực kỳ có đạo lý các ngươi đã tận lực bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau cuối cùng bọn họ vẫn là đón nhận phản đại ca khuyên bất quá bọn họ vẫn là không cách nào tiếp nhận loại kết quả này bạch tiểu lâm nói như ninh đóng cột mời hai vị đại ca yên tâm trong thời gian kế tiếp chúng ta nhất định sẽ lần nữa tìm kiếm chỉ thời gian trước mắt bạch tiểu lâm liền đi tới trần thiên bằng cùng trước mặt lâm c h í viễn nhờ cậy bọn họ hai người chơi này cùng mình cùng nhau tìm kiếm tung tích của lang vương trần thiên bằng nói năng có khí phách đáp lại bạch tiểu lâm ngươi hay yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào bạch tiểu lâm gật đầu một cái thành t ầ n nói như vậy lần này liền n h ớ các ngươi cũng không lâu lắm tô du liền đi tới trước mặt mấy người chơi này hắn không chút do dự nói các ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh bung tha loại ý tưởng này bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi tô du đại ca ngươi đây là ý gì tại sao phải để chúng ta bung tha tô du nhất thời rơi vào trong c h ầ m tư sau đó liền đem kết quả nói ra phan đại ca đã nói cho ta biết cái kia chỉ tung tích của làng vương cho nên liền không cần các ngươi phí tâm phí sức tìm tô du mới vừa nói xong phan đại ca liền đi tới trước mặt bọn họ đem chuyện này tình huống cận kẽ nói ra phan đại ca thẳng thắn nói thật ra thì các người tô du đại ca nói rất có lý tình huống kế tiếp các ngươi hẳn là hiểu rõ phan đại ca động viên rất nhiều cao thủ người chơi để cho bọn họ toàn lực ứng phó tìm kiếm chính là đáp lại câu nói kia nhiều người sức mạnh lớn tô du biết chuyện này liền khâm phục không dứt nói quả nhiên là phản đại ca đích x á c là không phải tầm thường người chơi khác cũng đặc biệt khâm phục bọn họ phục sát đất tô du vội và nói nếu là như vậy chúng ta đây vẫn là nhanh chóng đi tìm con làng vườn kia đi trong t r ớ c mắt bọn họ liền đi tới cái đó sói trong huyện rất nhanh liền phát hiện cái con kia địa k h ô n làng vương tô du vội và nói các người mấy người chơi này ở nơi này kiên nhận chờ đợi ta rất ngươi h h a a n liền con n l đem v ờ n không cần phải lo lắng ngay sau khi hắn rời đi phan đại ca liền khiển trách một trận vừa rồi tờ lay ở kia hắn tức giận nói thật sự là quá ghê thởm ngươi mới vừa nói lời nói kia rõ ràng cho thấy đang xem thường tô du vừa dứt lời người chơi này vội vàng xin lỗi phan đại ca thật sự là rất xin lỗi hết t h ả các thứ này đều là sai lầm của ta nhưng vào đúng lúc này tô du lại có thể xuất hiện ở trước mặt của bọn họ hắn cũng không có ở bên trong nhìn thấy cái kia chỉ trị u n lang vương. g tích t ư tung y ệ t đối sẽ k h ô xảy chuyện. ra t Du rốt c u ộ c t h ấ y được con lang vương kia, không nói như đinh đắng cột. Ta rốt cuộc phát hiện ngươi, hiện. liền liều mạng chạy trốn, nhưng vẫn là bị Bạch Tiểu Tiểu giận ngươi ta nhanh lang sau ta hắn như phát thấy chạy nhưng Bạch chính Bạch chất chết, đắng còn Con vương này mạng trốn, vẫn cùng tôn chính uy ngăn cản. Bạch Tiểu Lâm tức giận chất vấn,、ngươi、cũng đã một con đường được đã cột, cuộc tức một rốt xuất Tô Du uy là Lâm Lâm bị con lang vương này từ mặt khác một bên chạy trốn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tiếp tục tìm kiếm nhưng chính là không tìm được bạch tiểu lâm t i ế c nối u không dứt nói tô du đại ca hết t hệ các thứ này đều là lỗi lầm của chúng ta hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ta có thể lý giải nỗi khổ tâm riêng của các ngươi yên tâm đi tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện chỉ thời gian trước mắt phan đại ca liền đi tới trước mặt bọn họ hắn chính là qua tới đưa tiền vàng hắn nói với tôn chính uy kim tệ trước sau như một đều là ngươi bảo quản cho nên những kim tệ này liền giao cho ngươi tôn chính uy gật đầu một cái thành thói quân nói, nói phản đại ca xin yên tâm để cho ta giám hộ là lựa chọn chính xác tô du thành c h ầ n nói phản đại ca ngươi đây là đang làm gì cao thủ mù ra mạ xạ là lợi dụng tiền vàng ngươi tại sao phải đưa tới nhiều như vậy phản đại ca thẳng thắn nói một đám cao thủ người chơi giải quyết hết một đoàn tiểu làm vương cho nên bọn họ thu được đ ế n không hết kính tệ tô du biết chuyện này đặc biệt đừng cao hưng nói nguyên lai、like、là như vậy ta đây liền biết đạo lý trong này rồi tôn chính uy nhanh nhận lấy tôn chính uy gật đầu một cái hớn hở nói đã như vậy ta đây cũng liền thu nhận phản đại ca lúc yêu cầu liền tới tìm ta phản đại ca thành t ầ n nói đó là đương nhiên ta nhất định sẽ qua tới tìm ngươi phan đại ca rất nhanh rời khỏi nơi này hắn cũng không muốn chế m ạ i mấy người chơi này chính sự t ô du vội và nói g n bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi nhanh tìm kiếm tung tích của làng vương mau sớm đem cái kia chỉ cái đuôi lang vương chém đứt. bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái chém đứt c á i đuôi lang vương cái kia có thể thật chính là trò hay sở trường của bọn họ bạch tiểu lâm nói như l i n h đóng cột đại ca xin yên tâm lần này chúng ta chắc chắn sẽ không để cho người thất vọng vừa dứt lời bọn họ trực tiếp lên đường trần thiên bằng cùng lâm trí viễn cũng muốn giút bọn họ lại bị tô du ngăn cản t ô du tức giận nói các ngươi đây là muốn làm gì đi còn không mau mau dừng lại bọn họ bất đắc di c h ố mắt nhìn nhau cũng chỉ có thể ngừng lại nhưng là bọn họ không biết t ô du tại sao lại nói như vậy trần thiên bằng nghi ngờ không hiểu hỏi t ô du đại ca ngươi đây là đang làm gì tại sao phải chúng ta dừng lại t ô du suy nghĩ cẩn thận ý, thành thật nói tình huống bây giờ tương đối nguy hiểm hy vọng các ngươi có thể hiểu được lập tức cục diện bọn họ suy nghĩ cẩn thận ý, cảm thấy t ô du nói rất có lý trần thiên bằng thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải làm gì chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền đi tìm tiểu lang vương báo thù Bọn, bọn h trần thiên i g bằng đột nhiên hỏi tô du đại ca ngươi có thấy qua hay chưa loại tiểu lang vương này loại tiểu lang vương này hình thể thật sự là quá to lớn rồi tô du lắc đầu một cái nói như đinh đóng cột thế giới cái trò chơi này tiểu lang vương chủng loại thật sự là nhiều lắm rồi ta làm sao có thể toàn bộ gặp hắn là thực tế đem những gì mình biết hết thể nói ra hắn cũng không muốn đối với bọn họ có chút lửa trần thiên bằng khâm phục không dứt nói vẫn là đại ca tương đối khiêm tốn một điểm này mạnh hơn chúng ta nhiều hơn vừa dứt lời tô du cười cười xấu hổ sau đó thẳng thắn nói các ngươi vẫn là nhanh trở lại cao thủ thôn đi phòng ngừa và o nhất bọn họ c h ố mắt nhìn nhau cũng không biết trong hồ lô của tô du rốt cuộc bán chính là thuốc gì luôn cảm thấy trong này có gì ngoài ý muốn phát sinh cho nên bọn họ ngựa không ngừng vó về tới cao thủ thôn trở về nhìn phát hiện có một đám tiểu lang vương trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của bọn họ ngũ thải tiểu lang vương miêu tả tên như ý nghĩa loại tiểu lang vương này không chỉ thể trạng to lớn hơn nữa toàn thân cao thấp là từ năm loại nhan sắc tổ hợp hà thành tô du cũng trở về cao thủ thôn hắn đối mặt mấy cái tiểu lang vương về sau liền rất tức giận nói các người rốt cuộc muốn thế nào hắn mới vừa nói hết lời mấy cái tiểu lang vương cũng đã ngửi thấy từ trên người hắn tán phát ra tới cái loại này khí tức vương giả một cái tiểu lang vương vốn là muốn chạy trốn nhưng vẫn là bị tô du một nhánh lang vân cùng tiên bắn chết những thứ khác tiểu lang vương đột nhiên trầm mặc lại biết mình căn bản không phải là đối thủ của tô du cho nên cũng chỉ có thể ở nơi này chờ đợi bị giải quyết hết ai ếch bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên từ bên ngoài trở về tới rồi bọn họ lần này thật sự là nhất sự vô thành cũng không có tìm được cái con kia thành t h u ộ c tung tích của lang vương bạch tiểu lâm vô cùng tự trách nói tô du đại ca hết thể các thứ này đều là lỗi lầm của chúng ta hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta tô du không cho là đúng cười một tiếng lạnh lưu nói các ngươi đã cũng đã hành sự bất lực rồi ta còn có tư cách gì nói các ngươi hắn nói hết lời về sau liền không chút do dự đem đám tiểu lang vương kia toàn bộ giải quyết ế t h hắn tức giận nói vừa vặn ta tâm tình không tốt toàn bộ các ngươi đụng ở trước mặt của ta rồi lần này ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi đám tiểu lang vương này bị hắn giải quyết hết về sau đ ạ t được kim tệ tô du cùng nhau giao cho tôn chính uy bảo quản tôn chính uy đột nhiên nói tô du đại ca xin yên tâm lần này ta chắc chắn sẽ không cô phụ ngươi đối với ta mong đợi tô du không cho là đúng nói ngươi cũng chỉ phối bảo quản những kim tệ này rồi liền một con lang vương đều không co tìm được thật sự là quá làm cho ta tức giận rồi thật ra thì hắn sở dĩ nói như vậy trên thực tế là cố ý vì chính là kích thích bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cái loại này tức giận để cho bọn họ thuận lợi tìm được lang vương tung tích tô du vội và nói g n ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi cao thủ thôn đi các ngươi căn bản không xứng ở lại chỗ này phan đại ca cũng không biết tô du ý đồ chân chính vì vậy vội vàng nói tô du ngươi đây là đang làm gì bọn họ chẳng qua chỉ là không có tìm được mà thôi tô du liền vội vàng cắt đứt theo như lời nói của hắn hắn tức giận nói phan đại ca ngươi có thể hay không nói một chút lễ phép ta tại lúc nói chuyện rất ghét bị người t r ờ i khác đánh gãy sau khi hắn nói hết lời phan đại ca tự trách nói vậy cũng tốt ta hiểu được ý tứ của ngươi rồi ngay trong nháy mắt này lại có một đám tiểu lang vương đến nơi này t r ư ớ c 1218, nhường cho bọn họ tô du thấy được đám tiểu lang vương này về sau liền rất tức giận nói ta biết các ngươi là ngũ thải tiểu lang vương trước ta đã tiêu diệt đồng bạn của các ngươi chính vì vậy vợ ở ngũ thải tiểu lang vương này mới sẽ tới tìm hắn báo thủ mấy cái tiểu lang vương trực tiếp xông qua tới tô du nhìn thấy m à n này không cho là đúng nợ nụ cười lạnh tô du tức giận nói các ngươi những người này cũng thật sự là thật là quá đáng các ngươi rốt cuộc muốn thế nào vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn c h í n huy trực tiếp hướng về phương hướng đám tiểu lang vương này vào đánh tới bạch tiểu lâm thở hồn hển nói các người đ á m tiểu lang vương đáng giận này lại dám chọc giận chúng ta tô du đại ca ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi thật ra thì tại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trong lòng tô du vẫn chiếm giữ địa vị rất cao thậm chí là duy nhất địa vị tô du có thể cảm nhận được một điểm này hắn thẳng như nói giết gà lại dùng đao m ổ t r â u các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi đem cơ hội nhường cho người chơi khác cao thủ khác các người chơi đã sớm là nhao nhao muốn thử bọn họ đang mong đợi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đem cơ hội này nhường cho bọn họ bạch tiểu lâm suy nghĩ cẩn thận nghĩ bất đắc dĩ thở dài thấm t h i n ó i vậy cũng、tốt. Ta biết tiếp theo phải nên lần này phàn đại, đại ca căn bản không có động thủ hắn tỉnh táo nhìn xem tô du là như thế nào từng chiêu từng thức đem đám tiểu lang vương này giải quyết hết sau khi tô du đem đám này địch nhân toàn bộ giải quyết hết liền c ư ờ i đi tới trước mặt phản đại ca hắn thẳng thắn nói phản đại ca lần này ngươi thật sự chính là không buồn không lo lại có thể đem công việc bận tiệu mệt nhọc để lại cho ta tới làm đi phản đại ca không cho là đúng nói đó là đương nhiên dù sao trách nhiệm của ngươi trọng đại hơn nữa năng lực cường đại như vậy cho nên ta chỉ có thể giao cho ngươi tô du nhất thời rơi vào trong châm tư hắn luôn cảm thấy phản đại ca đây là một loại không biết tiến thủ biểu hiện p h ư n g thức hắn vội và nói đại ca ngươi đây là đang làm gì người cái này thuộc về không biết tiến thủ biểu hiện ta khuyên ngươi vẫn là nhanh bông tha loại ý niệm này sau khi hắn nói hết lời phản đại ca sâu đậm lâm vào trong trầm tư hắn bất đắc dĩ nói thật sự là thật xin lỗi hết thệ các thứ này đều là sai lầm của ta nghe được hắn nói xin lỗi về sau tô du không cho là đúng nói sau đó đem trần thiên bằng cùng lâm t r í viễn kêu đi qua tiếp theo ta cần muốn giao cho hai người các ngươi cùng một cái nhiệm vụ đó chính là trợ giúp phản đại ca tăng lên cấp bậc của mình tô du liền vội và nói trần thiên bằng cùng lâm chí viễn trố mắt nhìn nhau bọn họ đều lộ ra một loại nụ cười lung túng bọn họ không biết làm sao t ô du dùng một loại giọng r a lệnh nói hy vọng các ngươi có thể hiểu được dụng tâm của ta lương khổ cái này cũng là đối với các ngươi một loại khiêu chiến vừa dứt lời hai người chơi này gật đầu một cái vì vậy rất mau dẫn lên phản đại ca rời đi cao thủ thôn lúc này t ô du thản nhiên cười cười Trước tuân đột ta ta tại chút Trần Thiên trí mắt biết thế ngươi như ca các chỗ còn có cùng chố ca 1219, phải Phản phản lệnh. nhiên hỏi, không nhanh hiện mệnh nhìn nhau, bọn họ không biết phản đại đi lại, mỏi. viễn đại muốn đây lâm dẫn nào, đứng Bằng bọn là sẽ lâm trí viễn như đinh chém s á t đáp lại trần thiên bằng ngươi nói rất có lý sự thật chính là như vậy chúng ta nhất định phải tuân lệnh phan đại ca nhất thời rơi vào trong châm t ư bởi vì hắn đã từ trong không khí ngửi thấy một cổ đặc biệt mùi hắn tĩnh táo nói chẳng lẽ các ngươi không có từ trong không khí ngửi được một cổ khí tức của tiểu lang vương sao nếu như không có đón sai chắc là b ọ n chúng phan đại ca nói hết lời tô du rất nhanh liền đổi kịp đám kia ngũ thải tiểu lang vương hắn không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phan đại ca ba người chơi này hắn nói năng có khí phách mà hỏi các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này đổi mau trả lời ta trần thiên bằng cùng lâm trí viễn gật đầu một cái bọn họ nhất thời hiểu ra xem ra tô du là muốn đem đám tiểu lang vương này giải quyết hết trần thiên bằng nói năng có khí phép nói phan đại ca xin yên tâm tiếp theo chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi phan đại ca vốn cũng muốn muốn diệt trừ đám tiểu lang vương này nhưng là hắn thật sự là có lòng không đủ lực phan đại ca bất đắc dĩ nói ta cảm thấy loại chuyện này vẫn là từ tô du làm dùng đi ta thật sự là không tự lượng sức tô du tức giận nói p h a n đại ca ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ ngươi là muốn bông tha sao p h a n đại ca bất đắc dĩ thở dài hắn vốn là muốn nói nhưng vẫn bỏ qua cái ý niệm này tô du nói như linh đóng cột sự tình cũng đã phát triển đến loại trình độ này chúng ta đây nên đồng tâm hiệp lực đem đám tiểu lang vương này giải quyết hết sau khi hắn nói hết lời người chơi khác đều gật đầu một cái bọn họ tin tưởng thực lực của tô du chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền từ chỗ này lên đường mà đám kia ngũ thải tiểu lang vương cũng rất nhanh bị tô du chép giết tôi du lấy được một chút ngũ thải trang bị thoạt nhìn những trang bị này vẫn là vô cùng lợi hại vì vậy đưa cho trần thiên bằng cùng lâm trí viễn trần thiên bằng cảm tạ ơ n đ ứ c nói tôi du đ ạ i ca lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi cảm ơn ngươi đối với trợ giúp của chúng ta tôi du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng trong khoảng thời gian này chúng ta nên biểu hiện sức chiến đấu của mình vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc xuất hiện ở nơi này bạch tiểu lâm tức giận mà nói con lang vương kia rốt cuộc bị chúng ta tìm được nhưng cuối cùng vẫn là đào thoát tôi biết chuyện này hắn quyết định vẫn là đích thân ra tay chỉ là dựa vào bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy là vạn vạn không được hắn thể son thể sát nói tiếp theo liền nhìn biểu hiện của ta rồi các ngươi liền mọi mắt mong chờ đi nhưng vào lúc này con lang vương thành thục kia đột nhiên đánh lén qua tới đây cũng tính là khách không mời mà đến rồi tô du nhìn thấy màn này tức giận nói các ngươi mấy cái người chơi thông thường còn không đổi mau tránh ra ngàn vạn lần không nên nộ g thương đến các ngươi c h ư ơ n một nghìn hai trăm hai mươi sẽ không thêm tiền mấy người chơi này đương nhiên hiểu được ý tứ của tô du bọn họ rối rít lui về phía sau tô du nhìn thấy màn này liền lộ ra một loại hài lòng nụ cười hắn là thật tâm thật ý nghĩ muốn bảo vệ mấy người chơi này an toàn hắn thành t h ẩ n nói ta phải nói thiệt cho các ngươi biết chỗ này thật sự là rất nguy hiểm hy vọng các ngươi có thể sớm ngày trở lại cao thủ thôn phan đại ca gật đầu một cái nói năng có khí phép nói các ngươi nhất định phải hiểu được tô du cảnh cáo các ngươi vẫn là mau đi trở về tị nạn đi mấy người chơi này gật đầu một cái nhất cuối cùng vẫn đáp ứng yêu cầu của p h a n đại ca bọn họ đi thẳng về cũng không lại ở chỗ này thêm phiền tô du thản nhiên nói p h a n đại ca ngươi không hổ là cao thủ thôn thực tế người quản lý bọn họ vẫn là nghe từ mệnh lệnh của ngươi phan đại ca không cho là đúng nói thật ra thì tình huống cũng không như ngươi nói như vậy bọn họ cũng chẳng qua chỉ là tương đối tin tưởng và nghe theo lời nói của ta mà thôi tô du hớn hở cười một tiếng sau đó trực tiếp đi tìm con lang vương tia tín h sổ lúc ở trên đường hắn lại có thể thấy được một cái tàng bảo dương cái này giấu trong hòm đáo ngay tại hang bảo tàng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đi theo bọn họ chú ý tới cái này đủ mọi màu sắc tàng bảo dương về sau liền lập tức lộ ra biểu tình tò mò bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi cái này rốt cuộc là thứ gì chẳng lẽ là trong truyền thuyết tàng bảo dương sao nhưng là vì cái gì sẽ là loại dáng vẻ này tôn chính uy lắc đầu một cái hắn t h ẳ n g nhiên đáp lại khả năng này chính là sự khác biệt giữa tàng bảo dương đi sau khi hắn nói hết lời tô du gật đầu một cái hắn cảm thấy tôn chính uy phân tích rất có đạo lý tô du vội và nói g n tôn chính uy ngươi nói không sai vậy chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi có lẽ cái này tàng bảo dương là một cái nguy hiểm đồ vật tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết tô du chừng nào thì bắt đầu trở nên nhát gan như vậy sợ phiền p h ứ c rồi tô du nói như linh đóng cột ta biết các ngươi làm sao nghĩ ta vừa rồi chẳng qua chỉ là đang cùng các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi chỉ là tự sướng bọn họ nghe được tô du giải thích về sau rốt cuộc lộ ra một nụ cười bọn họ còn tưởng rằng tô du mới vừa nói là nghiêm túc tô du thản nhiên cười nói vừa rồi các ngươi nghe được cái loại này sau khi trả lời có phải là khiếp sợ một chút hay không bọn họ gật đầu bất đắc dĩ hơn nữa thừa nhận một điểm này nhất là bạch tiểu lâm hắn nói như ninh đ ó n g cột tô du đ ạ i ca sau đó đùa dỡn như vậy vẫn là thiếu mở tốt hơn tô du gật đầu một cái tinh t á o nói không thành vấn đề ta biết các ngươi muốn làm gì vậy chúng ta vẫn là đổi u mau mở ra cái này tảng bảo dương đi bạch tiểu lâm cùng tôn c h í n huy gật đầu một cái bọn họ liền biết tô du nhất định sẽ mở ra cái này tàng bảo dương cho nên bọn họ đ ộ c thủ khi bọn hắn mở ra cái này tàng bảo dương về sau liếc mắt liền phát hiện bên trong một khối bảo thạch đây chính là trong truyền thuyết luyện công thạch luyện công thần thạch miêu tả chỉ cần nắm giữ khối bảo thạch này tại ngang hàng thời gian ngang hàng dưới sự nỗ lực liền sẽ đạt được gấp đôi công lực tô du đã cảm nhận được từ trong khối bảo thạch này tản mát ra cái loại này cực kỳ khí tức hùng hậu hắn thành thật nói các ngươi yên tâm đi tảng đá này ta tự nhiên sẽ như thế nào dạy các ngươi sử dụng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ biết tô du không gì không thể vì vậy cười cười vui vẻ Trước toàn vật biết thần biệt tới trước mặt Tô thật vật nhặt một Tô sát thật thì toàn vật gật ra rồi dương dương ngươi ngươi được như như cười Ca cũng cục cái đặc cao có chém Ca Ca 1221, hoàn khí. Phan khối khiến hắn hứng. Hắn hỉ khí nghi ngờ không hiểu hỏi, khí, khối đinh Phan hoàn khí. Phan sao này này là làm là bằng ngờ nói bằng vậy. vừa kỳ đáp sau qua, Đại đá, đi đó đá Đại đều đã đều Đại đầu lại lại, quá Du, Du nếu như ngươi không tin có thể hỏi một chút bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tô du rất nhanh phát hiện bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đến sau đó liền nhìn về phía bọn họ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bởi vì bọn họ không biết tô du vì sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn xem bọn họ bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi tô du đại ca ngươi đây là có chuyện gì tô du như ninh chém sát đáp lại không sao ta chẳng qua chỉ là muốn để cho các ngươi hai người chơi làm nhân chứng của ta bọn họ cho thấy càng thêm biểu tình nghĩ hoặc tôn chính uy lộ ra một loại ánh mắt không tưởng tượng được hắn liền vội vàng hỏi t ô du đại ca trong hổ lâu của ngươi rốt cuộc bán chính là thuốc gì chúng ta nghe không hiểu phan đại ca thành thần nói t ô du ngươi liền không nên làm khó bọn họ ta tin tưởng theo như lời nói của ngươi t ô du yên tâm thoải mái đáp lại vậy thì đúng rồi đây mới là kết quả ta mong muốn phan đại ca ngàn vạn lần không nên hiểu lầm ta rồi phan đại ca gật đầu một cái sau đó chỉ thời gian chớp mắt liền từ chỗ này rời đi bởi vì hắn biết t ô du yêu cầu rèn luyện một tảng đá này kế tiếp trong khoảng thời gian này t ô Du cũng không có tìm kiếm con lang vương thành thục kia mà là vẫn luôn đang rèn luyện khối này thần thạch tôi du nói như linh đón g cột bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi mau chạy tới đây một cái thật ở bên ngoài bọn họ đột nhiên nghe được tô du tiếng gọi bọn họ lập tức liền đi tới bên người tô du tô du l ạ i ca rốt cuộc chuyện gì xảy ra chúng ta r ử a thai lắng nghe hết thể đều dựa theo mệnh lệnh của ngươi đi làm bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ không cho là đúng nói thật ra thì cũng không có chuyện gì trong khoảng thời gian này ta hy vọng các ngươi có thể thời thời khắc khắc tồn tại hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du vạn nhất phát sinh ngoài ý mới hai người chơi này cũng có thể ngay đầu tiên trợ giút hắn bạch tiểu lâm thề son thề s á t nói tô du đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào chẳng được bao lâu thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đến nơi này bọn họ cũng nghe đồn chuyện này liền cảm thấy rất không tưởng tượng nổi thiếu niên áo trắng nghi ngờ không hiểu hỏi tô du đại ca ở chỗ nào nào tại sao không nhìn thấy hắn tô du đột nhiên nói đây không phải là thiếu niên áo trắng cùng mập mạp sao các ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này hai người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ còn tưởng rằng tô du không có ở nơi này cho nên vừa rồi cũng có chút lớn mật rồi bạch tiểu lâm tự t r á c h nói tô du đại ca thật sự là thật xin lỗi ta cũng không có để phòng đến của bọn họ tô du không cho là đúng cởi nói ngược lại mọi người đều là người mình ngàn vạn lần không nên k h á c h khí như vậy cùng công n ệ nghe được nói chuyện của hắn người chơi khác gật đầu một cái bọn họ liền biết tô du không phải là cái loại này lòng dạ hẹp hòi chi nhân Trước Thiếu niên áo trắng đột nhiên nói, Tô thể một ta thần thật Tô một ra. ngươi chẳng sức ca, có thể cầu ngươi một chuyện chúng lắc cái, mạnh. nhiên hay không, để chúng ta nhìn xem khối niên nói, đầy đại để đầu xem kia Du Du áo sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền vội vàng thúc giục bọn họ rời đi bạch tiểu lâm tức giận mà nói ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi vàng không liền đừng trách chúng ta không khách khí với các ngươi rồi thiếu niên áo trắng cũng không muốn phát sinh xung đột với bọn hắn hắn chẳng qua chỉ là đưa ra một cái thỉnh cầu nho nhỏ mà thôi không nghĩ tới bị tô du phản đối hắn bất đắc dĩ nói nếu là như vậy chúng ta đây cũng sẽ không làm người khác khó chịu mập mạp chúng ta đi mập mạp gật đầu một cái thẳng thắn nói tô du đại ca xin yên tâm chờ sau khi trở về ta nhất định sẽ phê bình hắn một nữa tô du hớn hở cười một tiếng hắn liền biết mập mạp là một cái thông tình đạt lý người chơi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi tính cảnh giác cũng thật sự là quá kém a tô du tức giận nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc di thở dài trên mặt của bọn hắn cũng lộ ra một loại vẻ mặt vô tội đây cũng không phải là lỗi lầm của bọn hắn bạch tiểu lâm bất đắc di nói tô du đại ca xin yên tâm kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tô du cười một tiếng nói như linh đ ó n g cột cho nên ta hy vọng các ngươi ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng hiểu chưa bọn họ gật đầu một cái sau đó liền đi tới vị trí cũ tiếp tục bảo vệ hiện trường ngay một khắc này t ô du rốt cuộc đánh say song khối này thần thạch t ô du vội và nói g n cái này thật là thật bất khả tư nghị bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi mau chạy tới đây khi hai người chơi này đến gần tảng đá này bọn họ luôn cảm giác mình trên người thật giống như là tràn đầy sức mạnh t ô du vội và nói g n thật là không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy cái này cũng thật sự là thật bất khả tư nghị tảng đá này chính đang tản ra một loại sắc thái sặc sơ ánh sáng chỉ cần là bị loại ánh sáng này chiếu dọi đến như vậy thực lực của mình sẽ có tăng lên bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhanh chóng thăng cấp bọn họ cực kỳ cảm ơn t ô du đối với tảng đá này mái rua bạch tiểu lâm đ tô là tô tô cùng tôn chính uy gật đầu một cái lập tức bừng tỉnh hiệu ra bọn họ khen không dứt miệng khen ngợi tô du tô du vội vàng dùng một loại giọng ra lệnh nói các ngươi nhanh đưa người chơi khác kêu tới đây để cho bọn họ cũng cảm nhận được thăng cấp thú vui vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca xin yên tâm chúng ta bây giờ liền đi bọn họ rất mau tới đến trước mặt phàn đại ca sau đó đem chuyện này nói ra phàn đại ca cao hưng nói thật là không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế bạch tiểu lâm t h ả n n h i ê nói n phàn đại ca chúng ta đây vẫn là nhanh chóng đi đi trước một nghìn hai trăm hai mươi ba có thể đi trở về giao nộp phàn đại ca lại lắc đầu một cái hắn cho là chuyện này không gấp được hắn t h ẳ n như nói các ngươi yên tâm đi ta chưa thu thập một chút lại đi Bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt n h ì nhau, n bọn họ không biết p h a n đại ca đang đợi cái gì. Bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi, p h a n đại ca, người làm sao. p h ả i biết là tô du đại ca điểm tên chỉ họ cho người đi. p h a n đại ca nhất thời rơi vào trong c h ầ m tư, hắn đương nhiên biết ý tứ của bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy. Bạch tiểu lâm đột nhiên nói, nếu như n g ư ơ i thật sự không muốn đi, vậy n g ư ơ i liền cho chúng ta một câu sáng khoái lời, như vậy chúng ta cũng có thể đi trở về giao đ ộ p p h a n đại ca thành thật nói, người có thể muốn vạn lần không nên nói như vậy, ta nhất định sẽ đi, nhưng là ta yêu cầu triệu tập một chút người chơi cao thủ cùng đi. Sau khi hắn nói hết lời, trần thiên bằng cùng lâm c h í viễn nghe tiếng chạy tới bọn họ đã sớm nghe được âm thanh của tô du tô du thấy được bọn họ về sau liền cao hứng không dứt mà hỏi ta liền biết các ngươi tại sau khi ta phát ra mời nhất định sẽ tại chạy tới đầu tiên vừa dứt lời trần thiên bằng cùng lâm trí viễn gật đầu một cái Trần Thiên bạch ằ n tiếng nói, g thấm Tô chính đây đ là Du i a mời, c ú n g tiểu a nhất định t sẽ ế đến. phế tiếng. p phát phủ nhận, hơn nữa sẽ nhanh chóng nghe hắn nói chính động hình, hắn hớn thật hở cười một tiếng. Bạch ra sau, sẽ sự được có cảm cười Tô từ một một t Du lời là loại i về vô lâm cùng tôn chính uy đột nhiên nở nụ cười bởi vì bọn họ xa xa thấy được phản đại ca cùng một đám cao thủ người chơi đến bạch tiểu lâm chỉ chỉ phương hướng của bọn hắn lớn tiếng hô to tô du đại ca ngươi nhanh nhìn n h a bọn họ lại có thể ở đó tô du nhìn thấy màn này về sau liền lớn tiếng hô to phản đại ca thật sự là đã lâu không gặp vẫn khỏe chứ nha phản đại ca rất mau tới đến trước mặt tô du nói như ninh đ ó n g cột tô du n g ư ơ i lần này thật sự là quá lợi hại rồi lại có thể đánh say s o n g tảng đá kia tô du khiêm tốn nói phan đại ca thật sự là quá khen hết t hệ các thứ này đều là nhờ phúc của phan đại ca phan đại ca biết tô du là cố ý định nọ chính mình hắn biết mình bao nhiêu c â n lượng cho nên hắn cười cười xấu hổ phan đại ca vội và nói g n mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì chúng ta cần muốn xem thử xem khối kia thần thạch bộ dáng sau khi hắn nói hết lời tô du rất nhanh liền hiện ra khối kia thần thạch tô du tĩnh tạo nói các ngươi cố gắng nhìn xem khối này thần thạch bộ dáng đi thật sự là quá làm người ta cao hơn rồi tất cả các người chơi đều trận mắt hốc mồm bọn họ liếc mắt không nháy mắt nhìn c h ầ m c h ầ m khối này thần thạch bọn họ đã cảm nhận được từ tảng đá này bên trong tản mát ra năng lượng tô du vội và nói g n các ngươi hết khả năng dựa vào gần một chút chỉ cần bị những ánh sáng này chiếu dọi đến cấp bậc của các ngươi sẽ tăng lên nghe được tô du giải thích về sau mấy người chơi này đều gật đầu một cái nhất là bạch tiểu lâm hắn cũng muốn trong thời gian ngắn mau sớm thăng cấp nhưng là lần này ánh sáng chiếu dọi đến trên người của hắn về sau lại không có bất kỳ phản ứng vẫn là nghi ngờ không hiểu hỏi tô du đại ca đây rốt cuộc là chuyện gì tô du nhất thời rơi vào trong c h ấ m tư hắn cho rằng bạch tiểu lâm bản thân đã bị một loại hạn chế nào đó chế ước bạch tiểu lâm ngươi có thể đi theo ta một chuyến ta có lời muốn nói với ngươi tô du dùng một loại giọng ra lệnh nói bạch tiểu lâm gật đầu một cái hắn rất mau tới đến bên người tô du đại ca ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi ta rửa t h a i lắng nghe bạch tiểu lâm vô cùng nghiêm túc nói tô du vẫn là suy nghĩ cẩn thận ý, cuối cùng nói thật hắn nói năng có khí phép nói ta vẫn là nói thật với ngươi đi sợ rằng sau đó ngươi cũng không còn cách nào thăng cấp bạch tiểu lâm nhất thời ngây ngẩn hắn không hiểu tô du muốn biểu đạt có ý tứ là cái gì hắn có chút nghe không hiểu hắn hỏi lần nữa tô du đại ca ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi tô du thành khẩn nói thật ra thì đây là một loại hiện tượng kỳ quái bất quá không sao ta có thể giải quyết ta có thể giải quyết tất cả vấn đề câu trả lời của hắn cũng coi là cho bạch tiểu lâm mang đến hy vọng đương nhiên đây là hy vọng duy nhất bạch tiểu lâm tức giận mà nói tại sao loại này hai á c sẽ hàng lâm ở trên người ta cái này đối với ta tới nói cũng không công bằng t ô du thản nhiên nói thật ra thì ta vừa rồi cũng đã đã nói với người ngươi ngàn vạn không nên ở chỗ này than phiền cái gì than phiền là không có chỗ hữu dụng sau khi hắn nói hết lời phan đại ca cùng tôn chính uy đến nơi này bọn họ rất lo lắng tình huống bạch tiểu lâm phan đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể hay không theo chúng ta nói một chút t ô du không cho là đúng cười nói ta chẳng qua chỉ là đang phê bình hắn mà thôi hắn một lần này xác thực là hơi quá đáng hắn ám hiệu một chút bạch tiểu lâm hắn cũng không hy vọng tình huống bạch tiểu lâm bị người chơi khác biết được dù sao bạch tiểu lâm cũng là một cái cực kỳ sĩ diện người chơi hắn là tuyệt đối không cho phép phát sinh loại chuyện như vậy bạch tiểu lâm nghiêm túc nói đại ca nói không sai thật sự là hắn là đang phê bình ta đại ca xin yên tâm sau đó ta cũng sẽ không bao giờ quá đáng như thế rồi hắn nói hết lời về sau liền trực tiếp rời khỏi nơi này tô du vội và nói g n phan đại ca cùng tôn chính uy đoạn thời gian gần nhất tâm tình của bạch tiểu lâm không quá ổn định các ngươi nhất định phải bao dung hắn hai người chơi này gật đầu một cái cho dù tô du không cùng bọn họ đề nghị một điểm này bọn họ cũng sẽ làm như vậy tô du thành khẩn nói hy vọng các ngươi có thể quá nhiều, nhiều bao dung hắn, hắn hiện tại rất không dễ dàng tôn chính uy cùng p h a n đại ca c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết trong hồ lô của tô du rốt cuộc bán chính là thuốc gì bọn họ luôn cảm thấy trong này nhất định là có bí mật p h a n đại ca vốn là cũng muốn hỏi ra cái này bí mật trong đó nhưng vẫn là bị tô du cự tuyệt tô du vội và nói g n vừa rồi ta cũng đã đ nói với các ngươi rồi có quan hệ cái vấn đề này sau đó ngàn vạn lần không nên lại nói tới hắn trực tiếp từ chỗ này rời đi p h a n đại ca cùng tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài không có qua thời gian bao lâu p h a n đại ca không chút do dự xuất hiện ở trước mặt của bạch tiểu lâm nhưng vào đúng lúc này có một đám tiểu lang vương đột nhiên đi tới trước mặt bọn họ tuyệt mệnh tiểu lang vương miêu tả đặc biệt thích chiến đấu một đám tiểu lang vương chỉ cần thấy được bất kỳ người chơi liền sẽ không chút do dự nhỏ tới mấy cái tiểu lang vương trực tiếp xông qua tới hắn đông nhiên tỉnh lộ nói nguyên lai là bởi vì một điểm này các ngươi không nói sớm tiếp theo ta nhất định sẽ đại chiến một trận với đám tiểu lang vương này phan đại ca liền vội vàng xin khuyên nói tô du ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng bằng không đi chung với chúng ta rời khỏi nơi này đi đám tiểu lang vương này thật sự là quá đáng sợ tô du lại lắc đầu một cái không cho là đúng nợ nụ cười cái này có gì ghê gớm cái này đối với ta tới nói không đáng kể chút nào hắn đã lộ ra thái độ của mình nói năng có khí phép nói nếu như các ngươi không muốn tới trợ giúp liền trực tiếp đứng ở một bên hai người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ đương nhiên biết cái này hơn thiệt trong đó bạch tiểu lâm như đ i n h chém sắt đ á p lại tô du đại ca xin yên tâm tiếp theo ta cùng ngươi kể vai chiến đấu tô du lộ ra một nụ cười vui mừng hắn còn nặng nề g h mà vỗ bà vai bạch tiểu lâm một cái hắn còn tưởng rằng bạch tiểu lâm sẽ từ một khắc kia bắt đầu chán trứng lên tô du thành khẩn nói bạch tiểu lâm thật ra thì ta rất xem trọng ngươi vô luận ngươi gặp phải dạng gì xui xẹo sự việc tin tưởng đều sẽ đi phan đại ca nghe được lời nói này liền dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem bọn họ hai người chơi này hắn hiển nhiên là bị chẳng hay biết gì rồi hắn tò mò hỏi hai người các ngươi rốt cuộc đang nói gì、đấy? tại sao ta một câu đều nghe không hiểu bạch tiểu lâm ngươi làm sao bạch tiểu lâm không cho là đúng nợ nụ cười tinh táo nói p h a n đại ca thật ra thì chuyện này không liên hệ gì tới ngươi ngươi không cần thiết hỏi thăm p h a n đại ca bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói vậy cũng tốt ta cũng sẽ không tùy tiện hỏi tới để tránh đưa tới các ngươi lung túng thật ra thì p h a n đại ca bản thân cũng rất lung túng hắn cười cười xấu hổ hơn nữa đối mặt tô du vốn là muốn nói lời gì nhưng là theo đám kia tuyệt mệnh tiểu lang vương đánh lén nhất thời im bặt mà rừng tô du tức giận nói các người đám tiểu lang vương đáng giận này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi hắn cùng bạch tiểu lâm dứt khoát quyết nhiên vào tới p h a n đại ca cũng theo sát phía sau không có qua thời gian bao lâu tô du liền lấy ra tuyệt thế thần kiếm tại sao khi một trận ngắn ngủi ánh sáng kim sắc đám này tuyệt mệnh tiểu lang vương cũng đã bị tô du giải quyết hết tô du lớn tiếng cười nói ta liền biết các ngươi đám tiểu lang vương này khẳng định không phải là đối thủ của ta vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bạch tiểu lâm không nghĩ tới tôn chính uy cũng đột nhiên xuất hiện ở nơi này hắn nghi ngờ không hiểu hỏi tôn chính uy ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này tôn chính uy nghiêm túc trả lời đây còn không phải là bởi vì lo lắng ngươi sao n g ư ơ i nói cái gì n g ư ơ i nói ngươi lo lắng ta cái này sao có thể bạch tiểu lâm đột nhiên dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn cái này có cái gì không thể nào ta nói đang lo lắng ngươi đó chính là tại thật sự lo lắng ngươi tôn chính uy thẳng thắn nói tô du đột nhiên cắt đứt đối thoại giữa bọn họ sau đó đem trên người tất cả kim tệ giao cho tôn chính uy thay mặt bảo quản Trước 1226, bắt tỉnh. Tôn Chính uy cầm kim tới những Gác kim tệ này sau, số bảo tô du không cho là đúng c ở i nói tôn chính uy ngươi nhất định phải giữ gìn kỹ những kim tệ này ngàn vạn lần không nên bị mất tôn chính uy gật đầu một cái thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tuyệt đối sẽ không để cho ngươi lo lắng chẳng được bao lâu một đám cao thủ người chơi đi tới trước mặt bọn họ bọn họ hy vọng cầm lại chính mình kim tệ p h a n đại ca biết chuyện này liền rất tức giận chất vấn các ngươi đây là đang làm gì ban đầu không phải đã nói rồi sao để cho hắn bảo quản h ắ n tại lúc nói chuyện còn chỉ chỉ tôn chính uy tôn chính uy đang dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn xem phàn đại ca sau đó hắn vừa nhìn về phía đám tiêu cao thủ người chơi tôn chính uy nghi ngờ không hiểu hỏi phan đại ca cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đám cao thủ này người chơi vì sao lại qua tới đòi k i m tệ tô du biết chuyện này liền rất tức giận nói các ngươi mấy người chơi này muốn làm gì có phải hay không là nghe thấy được tin nhầm gì những cao thủ này các người chơi c h ố mắt nhìn nhau mặt bọn hắn hướng về phía lợi hại tô du về sau thật sự là cũng không dám thở mạnh một chút tô du tiếp tục hỏi các ngươi có thể không có thể ngẩng đầu lên có thể nhìn ta hay không rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhanh thành thật khai báo đi ra sau khi hắn nói hết lời phan đại ca bắt đầu hướng hắn cầu tình tô du ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên đối với bọn họ quá nghiêm khắc phan đại ca bất đắc dĩ nói tô du suy nghĩ cẩn thận ý, bất đắc dĩ nói được rồi ta cũng không nghĩ đã nói gì với ngươi nhưng vào lúc này tô du trực tiếp từ chỗ này rời đi hơn nữa mang đi tôn chính uy cùng bạch tiểu l â m hơn nữa ngăn chặn cho những cao thủ này các người chơi kim ế tệ phan đại ca biết tô du nhất định là tức giận rồi vì vậy hắn nghi ngờ không hiểu hỏi các người rốt cuộc là làm sao vậy tại sao phải đột nhiên nói kim tệ một cao thủ người chơi nghiêm túc nói nghe người chơi khắc nói tô du đại ca muốn từ bỏ cao thủ thôn chúng ta hắn muốn đem kim tệ cuốn đi phan đại ca thở hồn hề nói loại chuyện này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh các ngươi liền không nên ở chỗ này ăn nói bừa bãi rồi nhưng là loại đồn đái này thật sự là càng ngày càng nhiều giấy không gói được lửa ta tin tưởng đây là thật phan đại ca nghĩ lại sau đó làm nha nghe được mấy người chơi này nghị luận về sau phan đại ca vẫn là không cho là đúng nợ nụ cười lạnh hắn thở hồn hề nói ta hy vọng các ngươi sau đó ngàn vạn lần không nên tung tin bị rồi bằng không cũng đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi vừa dứt lời hắn cũng từ chỗ này tức giận rời đi chỉ thời gian trước mắt tô du liền đi tới trước mặt phan đại、ca. lần này hắn là lấy được phản đại ca thịnh tình mời mới sẽ tới chỗ này phản đại ca vội vàng xin lỗi thật sự là thật xin lỗi đều là lỗi lầm của bọn hắn hy vọng ngươi có thể tha thứ nàng t ô du không cho là đúng nợ nụ cười thật ra thì hắn căn bản không có đang giận các người trời cao thủ kia hắn t h ả n n h i ê nói n nếu như bọn họ thật sự muốn đem mình phần kia kim tệ muốn trở về ta đây nhất định sẽ đáp ứng để cho bọn họ cứ đi tìm tôn chính uy phản đại ca còn tưởng rằng hắn nói là nói lây một lần nữa nói l â y này n à y tới t ô du ngươi có thể hay không đừng tức giận nữa ta xin lỗi ngươi còn không được Trước 1227, thành Tô được 1227, khẩn nghe nói xin lỗi.、Tô、du phan đại, đại ca rốt cuộc tin tưởng theo như lời nói của hắn cảm tạ ân đức nói vẫn là tô du n g ư ơ i đại nhân có đại lượng tô du cười nói phan đại ca ngươi liền không nên ở chỗ này chụp lời tân bút của ta rồi ta hiểu được ngươi là có ý gì ngươi chẳng qua chỉ là muốn thăm dò ý tứ của ta phan đại ca bất đắc dĩ thở dài hắn vốn là muốn nói điều gì nhưng vẫn bỏ qua cái ý niệm này hắn thẳng thắn nói vô luận tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì chúng ta đều là huynh đ ệ tốt tô du nghe được lời nói này cười nói hy vọng phản đại ca nói là nghiêm túc nói là phát ra từ phế p h ụ lời nói đó là đương nhiên phản đại ca cười cười xấu hổ phản đại ca thật sự là ngượng ngủng ta còn phải đi tìm cái kia chỉ tung tích của làng vương ta cũng không muốn t h ắ t thất lương cơ tô du nói xong câu nói này trực tiếp từ trước mặt phản đại ca rời đi phản đại ca chỉ có thể bất đắc di t h ở d à i sau đó sắp xếp thiếu niên áo trắng cùng mập mạp trợ giúp tô du thiếu niên áo trắng cùng mập mạp trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết như thế nào ra mắt tô du t ô du thấy được đến của bọn họ liền nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là đang làm gì tại sao phải đi theo ta còn không mau đi trở về thiếu niên áo trắng bất đắc gì nói thật ra thì chúng ta cũng không muốn tự đòi phiền thoái nhưng đây là mệnh lệnh của p h à n đại ca chúng ta nhất định phải chấp hành t ô du biết chuyện này liền suy nghĩ cẩn thận ý, cuối cùng vẫn là làm ra một cái quyết định nếu là như vậy vậy hai người các ngươi liền đi theo ta bọn họ đột nhiên trận to cắp mắt cũng không biết trong hồ lô của t ô du rốt cuộc bán chính là thuốc gì nếu như vậy không muốn để cho bọn họ đi theo tại sao còn muốn đáp ứng thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đột nhiên xứng sợ t ô du nhìn thấy màn này liền vội vàng hỏi các ngươi đây là đang làm gì muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi thiếu niên áo trắng thẹn t ù n g nói t ô du đại ca có chỗ không biết thật ra thì trong chuyện này chúng ta tình nguyện đứng ở đại ca trên lập trường t ô du dùng một loại kinh ngạc ánh mắt nhìn xem hai người chơi này phải biết hai người chơi này nhưng là bên cạnh phản đại ca trung thành nhất người ủng hộ t ô du liền vội vàng hỏi các ngươi đây là đang làm gì tại sao phải ở trước mặt của ta nhắc tới chuyện này hắn đang dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn bọn hắn chằm chằm bọn họ trố mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào tôi du tức giận nói các ngươi đây là thế nào tại sao phải phản bội phản đại ca bọn họ trong nháy mắt trận to cắp mắt bọn họ cũng không biết tô du là như thế nào nói ra lời như vậy bọn họ cũng không có phản bội ý của phản đại ca chẳng được bao lâu phản đại ca liền đến nơi này phản đại ca tức giận chất vấn thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p các ngươi ở chỗ này làm gì còn không mau nhanh cho ta trở về hai người chơi này trố mắt nhìn nhau rõ ràng là phản đại ca sắp xếp bọn họ đi tới trợ giúp tô du nhưng là lần này phản đại ca lại có thể phê bình bọn họ tô du tức giận nói phản đại ca ngươi đây là đang làm gì không phải là ngươi để cho bọn họ đi tới c h ợ giúp ta sao chúng ta đang chuẩn bị xuất phát phan đại ca nhất thời rơi vào trong c h ầ m tư đối với cái này không lời nào để nói vì vậy hắn trực tiếp cùng phản đại ca cáo tử phản đại ca vội và nói thiếu niên áo trắng cùng mật mại còn không đổi u m a đuổi theo đi hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của phản đại ca bọn họ rất nhanh liền đuổi kịp tô du tô du cũng không có khách khí với bọn họ thẳng thắn nói tiếp theo cái đuôi con lang vương này liền giao cho các ngươi tới phụ trách bọn họ gật đầu một cái rất nhanh liền từ nơi này lên đường mà bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã là không có chuyện gì làm bạch tiểu lâm bất đắc gì mà hỏi tô du đại ca tiếp theo chúng ta phải làm gì tô du tinh tạo nói chúng ta ở nơi này yên lặng theo dõi kỷ biến nhìn xem thiếu niên áo trắng cùng thực lực mập mạp như thế nào bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y gật đầu một cái bọn họ rốt cuộc hiểu được ý tứ của tô du rồi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp thật sự là không phụ sự mong đợi của mọi người bọn họ quả quyết đem cái đuôi con lang vương này chém đứt hơn nữa hiến tặng cho tô du tô du cười nói lần này biểu hiện của các ngươi khá vô cùng chờ ta gặp được phản đại ca về sau nhất định sẽ cho các ngươi g i à n h công thiếu niên áo trắng cùng mập mạp gật đầu một cái trên mặt của bọn hắn đã là vẻ mặt tươi cười thiếu niên áo trắng thẳng thắn nói tô du đại ca xin yên tâm kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng ta nhất định sẽ phục tùng mệnh lệnh tôi du hớn hở gật đầu một cái sau đó lại dùng một loại giọng điệu nghiêm túc nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi có thể lên rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết ý tứ của tô du là cái gì cho nên liền cảm thấy đặc biệt kinh ngạc bạch tiểu lâm thẳng thắn mà hỏi tô du đại ca ngươi đây là ý gì tại sao để chúng ta trực tiếp lên chẳng lẽ chúng ta thật sự có loại thực lực này sao sau khi hắn nói hết lời tô du như đinh chém sắt đ á p lại đó là đương nhiên thật sự của các ngươi có loại thực lực này ta nói chính là nghiêm túc bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ tin tưởng tô du nói tới phán đoán Vì vậy tại loại tình này tại thù loại dưới, huống đặc thù này dưới, bọn họ đã trang đầy đủ đột võ trang tốt, hơn nữa lấy ra lợi hại nhất trang bị. Bạch tiểu Tô ra nữa hơn nhiên nói, lấy hại Bạch lợi lâm bị. dứt khoát kiên quyết vào tới hơn nữa ở dưới sự hướng dẫn của tô du rất nhanh liền ép tới gần con lang vương kia con lang vương này mặc dù đã ném r ớ t một cái cái đuôi nhưng là mới cái đuôi rất nhanh dài đi ra hơn nữa máu đẩy trở lại như cũ rồi lang vương bắt đầu gầm hét lên loại âm thanh này đã đem bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y trấn trụ bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao ta cái gì đều không nghe được tô du không nghĩ tới thực lực con lang vương này lợi hại như vậy vì vậy liền vội vàng đem bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy kêu đi qua hắn thẳng n h i ê nói n lần này các ngươi cũng không có khiến ta thất vọng chỉ là ta thay đổi chiến thuật các ngươi ở nơi này xem náo nhiệt đi bọn họ c h ố mắt n h ì nhau n thật ra thì trong lòng bọn họ rất rõ ràng chân tướng sự tình Trước 1229, một mảnh lòng tốt của bọn họ. Bạch Tiểu lâm cùng Tôn toàn Tô của Bạch cùng Chính cùng của mảnh Lâm lòng bọn lắng an toàn của tô du, bọn họ liền không ng họ. Huy họ lo Du, vô còn không khẩn trương rời đi sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết như thế nào cho phải mãi đến phản đại ca đến bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy mới xem như giải thoát ra phản đại ca thành khẩn nói đây vốn chính là bọn họ tấm lòng thành ngươi có thể ngàn vạn lần không nên phụ lòng bọn họ đối với một mảnh lóng tốt của ngươi tô du không cho là đúng nói không có gì lớn phản đại ca ngươi tới nơi này làm gì trong lúc hắn trong khi nói chuyện con lang vương thành t h ụ kia liền xuất hiện ở trước mặt của bọn họ rồi tô du đã cảm nhận được con lang vương này mang tới nguy hiểm hắn vội vắng nói phản đại ca ngươi vẫn là nhanh đưa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy từ nơi này mang đi đi phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ liền bận rộn gật đầu đáp ứng bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca ngươi liền để chúng ta ở lại đây đi chúng ta rất lo lắng an toàn của ngươi tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ cuối cùng tự tuyệt hảo ý của bọn họ hơn nữa tức giận nói các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi ta không muốn gặp các ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc di t h ở dài bọn họ chỉ có thể đi theo phan đại ca rời khỏi nơi này lúc ở trên đường phan đại ca nói với bọn họ các ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên để ý các ngươi tô du đại ca bình thường đều là nhanh, mồm nhanh miệng. Vừa d ứ thật lời, b ạ c Tiểu Tôn Uy Lâm cùng、Tôn、Chính g đầu một t cái, nhưng là ngay là ra o lo n nháy mắt này bọn vẫn nhận nguy lắng nói, việc lớn không g họ hiểm khí. Bạch mắt cảm một Lâm sắc Tiểu tốt, t là việc được cầu xem chúng thì a vẫn là k ẩ n trương rời đi nơi này、đi. Thật t rời ra đi đi. h hắn ý tứ rất đơn giản đó chính là muốn đi giúp giúp tô du đại ca p h a n đại ca suy nghĩ cẩn thận ý, cuối cùng vẫn là ở trước mặt bọn họ thỏa hiệp p h a n đại ca vội và nói g n ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy ta lại có thể ở trước mặt của các ngươi thỏa hiệp sau khi hắn nói hết lời thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cũng đến nơi này bọn họ vừa rồi đã phát hiện con làng vương kia đến thiếu niên áo trắng đột nhiên nói chúng ta vẫn là nhanh chóng đi tiêu diệt con lang vương kia cũng coi là thay tô du đại ca chia sẻ một chút tất cả người chơi đều rất nhanh xuất hiện ở trước mặt của tô du nhưng là không nghĩ đến tô du đã sử dụng chính mình tuyệt thế thần kiếm đem trước mắt con lang vương này hoàn toàn tiêu diệt keng chúc mừng ngài đạt được chiến lợi phẩm lang vương bảo đảm một bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã cảm nhận được trang bị này vô cùng sắc bén bọn họ thật lòng thích bạch tiểu lâm nói năng có khí phải nói tô du đại ca thật sự là chúc mừng ngươi rồi không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đem con lang vương này giải quyết hết tô du không cho là đ ú nói thật ra thì không quan trọng ngươi có thể muôn vạn lần không nên nói như vậy ngươi không cần chúc mừng ta ta ngược lại thật ra muốn phê bình các ngươi một b ữ a vừa dứt lời phan đại ca chủ động chịu đòn nhận tội nói thật ra thì hết thệ các thứ này đều là sai lầm của ta hy vọng ngươi có thể trừng phạt ta v ư n g tha hắn tô du không cho là đúng nói phan đại ca ngươi đây là đang làm gì ngươi không cần thiết thay bọn họ gánh vác loại trách nhiệm này chuyện này không liên quan gì đến ngươi phan đại ca lại lắc đầu một cái tinh táo nói ta xem hay là thôi đi đây vốn chính là sai lầm của ta liên lập tức tự giam mình ở trong căn phòng hắn quyết định đóng cửa hối lôi thời gian ba ngày tô du biết chuyện này liên rất mau tới đến cửa phòng của phan đại ca hắn chủ động gõ cửa một cái phan đại ca ngươi mau chóng mở cửa chúng ta có lời gì thật tốt nói chẳng lẽ cái này còn không được không tô du liền vội vắng hỏi ngay từ đầu bên trong căn bản không nói gì âm thanh truyền ra tô du lặp lại vừa rồi một lần lời của mình phan đại ca rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói chuyện rồi tô du ta biết ngươi là hảo tâm hảo ý nhưng là ta thật sự là thấy thẹn đối với ngươi ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi phan đại ca nói như đinh đóng cột t ô du không cho là đúng nợ nụ cười nghiêm túc nói p h a n đại ca lần này ta chính là tới tìm ngươi nói rõ với ngươi một chuyện p h a n đại ca gật đầu một cái nghi ngờ không hiểu hỏi t ô du ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi ta ở bên trong cũng có thể nghe được rõ ràng t ô du cũng gật đầu một cái hắn thâm thiến nói p h a n đại ca xin yên tâm ta đã tha thứ nặng rồi tuyệt đối sẽ không làm khó bọn họ p h a n đại ca biết chuyện này mừng rỡ vô cùng nói ta tin tưởng theo như lời nói của ngươi bất quá bây giờ ta còn không thể đi ra ngoài thật sự là rất tiếc m ố i tôi hơi lộ ra tức giận nói ngươi đây là đang làm gì ngươi có phải là cố ý hay không đang nhắm vào ta p h a n đại ca liền vội vàng lắc đầu nghiêm túc nói thật ra thì ta cũng không phải là đang nghiêm túc nhằm vào ngươi ta chẳng qua chỉ là muốn thực hiện lời hứa của mình sau khi hắn nói hết lời tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ cuối cùng vẫn là rời khỏi nơi này chỉ thời gian trước mắt tô du liền rời đi cao thủ thôn p h a n đại ca sau khi đi ra biết chuyện này liền cảm thấy thật đáng tiếc hắn t i ế c nối u nói chuyện này đối với ta mà nói thật sự là rất t i ế c nối u tại sao hắn không đợi ta đi ra liền đi thật sự là đáng tiếc bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng không biết tô du là lúc nào rời đi cao thủ thôn sớm biết như vậy bọn họ nên đi theo hắn mà đi bạch tiểu lâm nói như l i n h đóng cột phan đại ca xin yên tâm ta cùng tôn chính uy lập tức đi ngay đuổi theo tô du đại ca khẳng định có thể bảo đảm an toàn của hắn phan đại ca hớn hở gật đầu một cái nghiêm túc nói ta đây liền đem tô du an toàn bộ giao cho các n g ư ơ i các n g ư ơ i nhất định không muốn khiến ta thất vọng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cười một tiếng sau đó bọn họ ngựa không ngừng vó rời đi cao thủ thôn chỉ là đi nửa ngày lộ trình bọn họ liền thấy tô du bọn họ chú ý tới tô du đang nghỉ ngơi tô du thấy được bọn họ về sau liền rất tức giận chất vấn các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này còn không nhanh đi bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi làm sao có chuyện gì chúng ta có thể nói thẳng không cần như vậy khách khí với chúng ta thật ra thì hắn có thể nhìn ra tô du là đang cùng bọn họ tức giận mà không phải tại khách khí với bọn họ tô du thở hồn hề nói hai người các ngươi tại sao phải theo tới chẳng lẽ ta liền không thể hành động một mình sao các ngươi vẫn là ở lại cao thủ thôn đi tôn chính uy lắc đầu một cái thẳng thắn nói chúng ta là tuyệt đối sẽ không ở lại cao thủ thôn chúng ta nhất định phải đi theo đại ca sau khi hắn nói hết lời tô du gật đầu một cái hắn có thể cảm nhận được tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm trung thành đến đâu thì hay đến đó vậy các ngươi liền ngoan ngoãn đợi ở chỗ này đi Trước đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tô rốt tình thật bất Tô tới tìm ta tội một thẳng thắn Ta thấy thể từ bắt ta T rồi ra ngươi ngươi ngươi hương sư ngươi với các ca của cái cuộc Cái cũng ca, Chẳng ca lắc cái, chẳng cảm có Lúc chuyện 1231, hiểu Phan nhiên hiện Hán huống hợp nghi ngờ không hiểu hỏi Phan Phan không không đánh Đại vội nói, Đại Đại nói lại đi giả đi miệng Du quá Du đầu qua luôn đều lầm là là lý làm lẽ là là văn này này ngờ vấn gì sao sao ở sự ta cho là người không ngại phan đại ca nhất thời rơi vào trong t r ầ m tư lúc mới vừa bắt đầu thật sự là hắn là không ngại nhưng là nói nhiều người hắn tự nhiên để ý rồi hắn thành thật nói tô du ta biết ngươi là một cái cực kỳ có bản lĩnh người chơi nhưng là ngươi cũng không cần không coi ai ra gì như vậy vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền vội vàng qua tới khuyên can bọn họ cũng không muốn nghe đến tô du cùng phàn đại ca cãi vã bạch tiểu lâm gấp vội và nói g n coi như ta van cầu hai vị đại ca hy vọng hai vị đại ca có thể hòa bình sống chung ngàn vạn lần không nên cãi nhau rồi vừa dứt lời tô du cùng phàn đại ca trố mắt nhìn nhau dần dần bật cười đây là một loại nụ cười không thể tưởng tượng nổi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên sững sợ bọn họ cũng không biết tô du cùng phản đại ca đây là ý gì tại sao đột nhiên nợ nụ cười tôn chính uy liền vội vàng hỏi hai vị đại ca các ngươi đây là thế nào tại sao không giải thích được bật cười phản đại ca nói năng có khí phách nói ta đây tới nói cho các ngươi biết đáp án chính xác chúng ta căn bản không có phát sinh cãi vã sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy một lần nữa c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đang dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn xem phản đại ca tô du vội vàng nói các ngươi là đang làm gì tại sao dùng ánh mắt như thế nhìn xem p h à n đại ca bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc di thở dài bọn họ lúc này mới tin tưởng tô du cùng p h à n đại ca cũng không có phát sinh cãi vã bạch tiểu lâm tự trách nói xem ra là ta chưa hiểu lầm các ngươi ta hướng các ngươi nói xin lỗi vừa dứt lời thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đến nơi này dù sao cao thủ thôn đã thiếu hụt p h à n đại ca cùng tô du cho nên liền lộ ra không yên ổn thiếu niên áo trắng đột nhiên nói chúng ta rốt cuộc tìm được hai vị đại ca rồi các ngươi vẫn là nhanh trở lại cao thủ thôn đi tô du vội vàng hỏi cao thủ thôn rốt cuộc chuyện gì xảy ra có thể trước thời hạn nói cho chúng ta biết hay không cũng để phan đại ca gật đầu một cái tức giận nói đám người chơi đáng giận này là muốn chiếm đoạt cao thủ thôn sao ta là tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh hắn cùng tô du ngựa không ngừng vó về tới trong cao thủ thôn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng ngay sau đó chạy đến bạch tiểu lâm tức giận mà nói các người đám người chơi đáng giận này các người rốt cuộc muốn thế nào còn không nhanh thúc thủ chịu c h ó i nhưng vào lúc này đám người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ rốt cuộc c h ờ đến tô du đến Trước Tô thủ cột, trương r được người như người với sức kích. cảm cao các chơi cái chẳng các còn gắng những đóng không hắn nhận này mình này nói đinh khẩn sợ đà đã đối hãi, Du vậy loại vì lẽ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ đều giơ ngón tay cái lên bọn họ liền biết tô du sẽ rất lợi hại tại chỗ người chơi khác không khỏi tại ca tụng tô du lợi hại tô du liếc mắt liền chú ý tới phản đại ca cái loại này bộ dáng khẩn trương hắn đột nhiên đi tới vội và nói phản đại ca xin yên tâm ta chắc chắn sẽ không giọng khách g á t giọng chủ ngươi còn là cao thủ thôn người quản lý phản đại ca c ư ờ i c ư ờ i xấu hổ hắn không nghĩ tới tô du liếc mắt một cái thấy ngay nội tâm của mình cái này khiến hắn đặc biệt bất đắc dĩ hắn bất đắc dĩ cười một tiếng lúng túng nói vẫn là tô du ngươi hiệu khá do ta tô du không cho là đ ú nói thật ra thì cái này không có gì lớn chẳng lẽ p h a n đại ca vẫn không rõ chuyện này sao p h a n đại ca bất đắc dĩ thở dài nói như đinh đóng cột vậy cũng tốt ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi hắn vốn là muốn tuyên bố tô du đỉnh thay vị trí của mình nhưng là lời còn chưa thốt ra miệng liền bị tô du ngăn cản tô du vội và nói g n p h a n đại ca ngươi đây là đang làm gì ngươi đây không phải là đang đánh mặt của ta sao p h a n đại ca bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói vậy cũng tốt thật ra thì ta biết ý tứ của ngươi như vậy trong thời gian kế tiếp ngươi tùy、ý. nhưng vào lúc này phụ cận cao thủ thôn đã xuất hiện một đám tiểu lam vương bạc tiểu lâm cùng tôn chính uy trước t i ề n từng thấy tiểu l a n g vương như vậy chỉ bất quá khi đó thực lực của bọn họ quá mức nhỏ yếu cho nên cũng không có cùng đám tiểu l a n g vương này khiêu chiến bạc h tiểu lâm vội và nói tô du đại ca ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng chúng ta vẫn là nhanh đả kích đám tiểu lang vương này nhưng vào lúc này phan đại ca cũng đã xuất lĩnh một đám cao thủ người chơi chủ động đánh ra tô du trực tiếp ngăn cản bọn họ tức giận nói các ngươi đây là đang làm gì còn không đổi mau dừng tay sau khi hắn nói hết lời phan đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi tô du ngươi đây là đang làm gì tại sao để chúng ta dừng lại tô du tinh t á o nói chẳng lẽ các ngươi còn không nhìn ra được sao b ở y lang vương này tương đối hung hiểm chúng ta nhất định phải đình chỉ hết thể hành động bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng tạm thời đã đứng ở tôn u trên lập trường bạch tiểu lâm vội và nói g n phan đại ca ngươi nhất định phải tin tưởng theo như lời nói của tô du đại ca hắn là đang bảo vệ các ngươi phan đại ca suy nghĩ cẩn thận ý, h ắ n cảm thấy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nói rất có lý vì vậy chỉ có thể khiêm tôn tiếp nhận hắn bất đắc dĩ nói vậy cũng tốt lần này chúng ta liền nghe từ mệnh lệnh của các ngươi hy vọng các ngươi ngàn vạn không để cho chúng ta thất vọng tô du ra lệnh một tiếng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền theo hắn cùng đi giải quyết đám tiểu lang vương kia rồi Trước tô du như ninh chém s á t nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không muốn tình nguyện rất ở phía sau bọn họ đứng m u i chịu xào vào tới tô du tức giận nói các ngươi đây là đang làm gì còn không mau nhanh cho ta qua tới v à n g không ta muốn các ngươi đẹp sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài bọn họ không biết tô du vì sao lại cứng rắn như thế bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi tô du đại ca ngươi đây là đang làm gì tại sao phải đối xử với chúng ta như thế chúng ta chẳng qua chỉ là muốn gia tăng kinh nghiệm tô du không cho là đúng cười nói sau đó có rất nhiều cơ hội nhưng là lần này hay là thôi đi hy vọng các ngươi có thể hiểu được ý tứ của ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc di thở dài thật ra thì bọn họ đương nhiên hiểu được một điểm này tô du chính là rất lo lắng an toàn của bọn họ bạch tiểu lâm bất đắc di nói vậy cũng tốt lần này chúng ta liền nghe từ đại ca sắp xếp đại ca nhất định phải cẩn thận tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói nếu là như vậy vậy các ngươi ở nơi này tiếp tục đợi tiếp đi chỉ thời gian trước mắt tô du liền đi tới trước mặt đám tiểu lang vương kia tô du tức giận nói các ngươi đ á n bạo phong tiểu lang vương đáng giận này các ngươi rốt cuộc muốn thế nào nhưng mà sau khi hắn nói hết lời cũng đã cảm nhận được đám tiểu lang vương này mắt lông l o g bất thình lình có một con tiểu lang vương giống như là bắn r a cung mũi tên liền hướng về phương hướng tô du thẳng vào tới tô du trực tiếp lấy ra tuyệt thế thần kiếm một kiếm liền đem trước mắt con này tiểu lang vương tiêu d i ệ t c ò n dư lại tiểu lang vương căn bản là nhắm mắt làm ngơ tô du vừa rồi loại phương thức k i a c ũ n g không có c h ấ n nhiếp đến bọn chúng tô du thở hồn hiền nói vốn là cho rằng các ngươi có thể bị c h ấ n nhiếp đến nhưng là không nghĩ đến các ngươi không lọt vào mắt một điều này thật sự là đáng ghét cực kỳ hắn không chút do dự vào tới rất nhanh liền chú ý tới một chuyện phát sinh nguyên lai là trần thiên bằng cùng lâm chí viên đến hai người chơi này là qua tới tiếp viện hắn nhưng là hắn cự không chấp nhận hắn thở hồn hiền nói các ngươi thật sự là quá ghê tởm tại sao phải xuất hiện ở nơi này còn không nhanh phục tùng mệnh lệnh của ta khẩn trương rời đi trần thiên bằng cùng lâm chí viễn bất đắc di thở dài bọn họ cũng chỉ có thể từ chỗ này tạm thời rời đi bọn họ cũng không muốn chọc g i ậ n tô du trần thiên bằng không chút do dự nói đại ca ta biết tiếp theo phải làm gì rồi chúng ta nhất định sẽ chấp hành mệnh lệnh của ngươi tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói vậy thì đúng rồi lúc này mới giống nha lại có mấy con tiểu lang vương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của tô du trần thiên bằng dứt khoát kiên quyết v ọ t tới trần thiên bằng vội và nói g n tô du đ ạ i ca tiếp theo ta đến giúp đỡ ngươi tô du liền vội vàng lắc đầu tức giận nói các ngươi đây là đang làm gì còn không khẩn trương rời đi nơi này sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm dứt khoát quyết nhiên v ọ t tới hơn nữa đem trần thiên bằng cùng lâm trí viễn từ chỗ này mang đi bạch tiểu lâm thở hồn hề nói các ngươi hai người chơi này rốt cuộc muốn thế nào tại sao phải như vậy chọc giận tô du lại ca trần thiên bằng liền vội vàng tự trách nói thật ra thì chúng ta cũng không phải là là cố ý Người、nhưng g ư ơ i n ngàn vạn lần không nên trách trách chúng ta trước một nghìn h quý trọng mỗi một giai đoạn tô du rất mo đưa đám tiểu làng v ư ơ n g kia tiêu diệt sau đó thu được không ít kinh tệ hắn tức giận nói các người đám người kia còn muốn cùng ta đấu quả thực là không tự l ư ợ n g sức vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y rốt cuộc đã tới trước mặt của hắn bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca rốt cuộc chờ đến sự xuất hiện của ngươi rồi chúng ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện rồi tô du không cho là đúng cười nói ta làm sao lại xảy ra chuyện gì đâu các ngươi cũng thật sự là quá ý nghĩ hảo huyền đi nhưng vào lúc này trần thiên bằng cùng lâm trí viễn qua tới chịu đòn nhận tội rồi bọn họ một bộ đặc biệt dáng vẻ chật vật tô du thấy được bọn họ như vậy liền không cho là đúng nói các ngươi đây là đang làm gì tại sao phải cái bộ dáng này đối mặt ta trần thiên bằng cùng lâm trí viễn lắc đầu một cái bọn họ cũng không biết như thế nào cho phải ngược lại lần này bọn họ chính là qua tới chịu đòn nhận tội lâm trí viễn vô cùng tự trách nói tô du đại ca chuyện này đều là lỗi lầm của chúng ta chúng ta nghiêm trọng nhiễu loạn kế hoạch của ngươi tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng bất quá khi đó ta đúng là, là rất tức giận nhưng là đều đã qua rồi ta cũng không ngại sau khi hắn nói hết lời phan đại ca cũng tới cái địa phương này hắn khen không dứt m i ệ n g nói tô du lần này ngươi một lần nữa để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa tô du tĩnh t á o nói thật ra thì không quan trọng trong khoảng thời gian này chúng ta hẳn là quý trọng mỗi một lần giai đoạn chỉ thời gian trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền chú ý đến một điều này bạch tiểu lâm tức giận mà nói các ngươi nhanh nhìn nha lại có một đám tiểu lang vương đến nơi này hơn nữa còn là đám kêu bạo phong tiểu lang vương tô du tức giận nói đám tiểu lang vương này cũng thật sự là quá ghê tởm rốt cuộc muốn thế nào tại sao lại phải ngóc đầu trở lại hắn dứt khoát kiên quyết vào tới nhưng là phàn đại ca cảm thấy chuyện này thật sự là quá nguy hiểm đây cũng không phải là tô du chuyện của một cá nhân hắn vội vàng nói các ngươi yên tâm đi chuyện này từ ta cùng tô du cùng nhau gánh vác tô du ngươi nói sao tô du lại lắc đầu một cái tức giận nói phàn đại ca ngươi đây là đang làm gì ngươi tại sao phải làm như vậy ngươi có biết hay không rất nguy hiểm phàn đại ca hớn hở gật đầu một cái chính là bởi vì nguy hiểm hắn mới có thể cùng tô du làm như vậy hắn tinh tạo nói tô du ngươi yên tâm đi kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng ta nhất định sẽ kể vai chiến đấu cùng nhau tiêu diệt được nhân tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận thỉnh cầu của p h a n đại ca hắn bất đắc gì nói vậy cũng tốt ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi p h a n đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ tức giận nói đám tiểu lang vương đáng giận này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng nhưng vào lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng muốn cùng nhau đi nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du thở hồn hề nói các người rốt cuộc muốn làm gì có phải là cố ý chọc tức ta hay không bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết như thế nào cho phải bọn họ chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của tô du ở chỗ này lợi、lệ. phan đại ca vẫn là lần đầu tiên gặp phải mạnh mẽ như vậy tiểu l a g vương cho nên hắn bây giờ còn có chút ít run sợ trong lòng tô du rất nhanh phát hiện một điểm này tô du vội và nói g n đại ca ngươi làm sao có lời gì cứ việc nói thẳng c h ư một nghìn hai trăm ba mươi lăm trong dự liệu phan đại ca bất đắc dĩ thở dài tự t r á c h nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy xem ra là ta quá sơ s u ấ t tô du liền biết phan đại ca thấy được mấy cái đối thủ mạnh mẽ về sau nhất định sẽ đổi ý hết t hệ các thứ này đều ở trong dự liệu của hắn tô du không chút do dự nói phan đại ca tiếp theo chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi p h a n đại ca lắc đầu một cái dũng cảm nói ta là tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này tô du ngươi yên tâm đi tô du suy nghĩ cẩn thận ý, bất đắc gì nói vậy cũng tốt ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi nhưng vào lúc này hắn đã cảm nhận được p h a n đại ca cái loại này dũng khí p h a n đại ca thật sự là dũng khí đáng khen cho nên ở trong chuyện kế tiếp chúng ta nhất định sẽ kể vai chiến đấu cùng nhau đối phó địch nhân nghe được tô du đối với mình khẳng định p h a n đại ca rốt cuộc lộ ra lâu ngày không gặp nụ cười hắn cũng liền lấy ra răng đành cử quái hắn thành thật nói trang bị này vẫn là ngươi khi đó đưa cho ta lần này ta liền dùng để đối phó đám tiểu lang vương này rồi vừa dứt lời hắn liền cầm lấy răng nanh cự quái sông về đám tiểu lang vương kia tô du nhìn thấy m à n này liền vội vàng lớn tiếng hô to p h a n đại ca ngàn vạn phải coi chừng p h a n đại ca hớn hở gật đầu một cái hắn đương nhiên biết ý tứ của tô du các người đám tiểu lang vương đáng giận này lần này ta p h a n đại ca nhất định phải thay trời hành đạo các ngươi vẫn là nhanh tiếp nhận ta thẩm phán đi p h a n đại ca nói hết lời về sau liền ngay cả bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng có thể nghe được hắn loại khí thế bừng bừng này tiếng nói chuyện cái này khiến bọn họ đặc biệt h ư n vấn Bạch bạo đại đại cao có ca cuộc chờ mong kết quả cuối cùng. thường hưng thật không nghĩ phàn phát, tiểu tới một tiểu trụ rốt ta rất kết nói, quả lâm là lần đây mong dị vũ sự thật chứng minh tô du phán đoán là chính xác hắn lần này đều không thế nào đọc thủ p h à n đại ca một thân một mình liền đem đàm kia bạo phong tiểu lang vương giải quyết hết p h à n đại ca ngươi thật sự là quá lợi hại rồi ngươi thật không hổ là cao thủ thôn người không chế thực sự quả nhiên là không phải tầm thường tô du khen không dứt m i ệ n g nói thật ra thì p h à n đại ca biết mình có bao nhiêu kết luận hắn so sánh với tô du lên cái tia thật sự chính là kém chi khá xa phản đại ca liền vội vàng giải thích trong ô trước n mắt bọn họ liền trở về trước mặt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bạch tiểu lâm thẳng thắn nói phản đại ca lần này biểu hiện của ngươi thật sự là làm cho người rất chấn kinh chúng ta bây giờ cũng đã đem ngươi trở thành mới thần tượng tô du thành thần nói bạch tiểu lâm nói không sai lần này biểu hiện của phản đại ca thật sự là quá kinh diễm liền ngay cả ta cũng đặc biệt cao hứng nhưng vào lúc này tất cả cao thủ người chơi qua tới hướng p h a n đại ca biểu thị chúc mừng đây là xưa nay chưa từng có hiện tượng p h a n đại ca thấy được loại hình ảnh này về sau thật sự là than thở khóc lóc cảm động đều khóc lên p h a n đại ca kích động không thôi nói lần này thật sự là rất cảm ơn sự trợ giúp của tô du đối với ta nếu như không phải là hắn khích lệ ta chỉ sợ ta sớm liền buông tha rồi tô du gật đầu một cái tinh táo nói muôn vạn lần không nên nói như vậy giữa chúng ta nên trợ giúp lẫn nhau Trước Tô thật tiếp tục 1236, Lũng là lại Sông không muốn sự Địa ca Khu, Du ở hắn cho rằng ở lại chỗ này quả thật là chính là đang lãng phí thời gian hắn đem ý nghĩ của mình nói cho phan đại ca lập tức lấy được phan đại ca chính diện đáp lại phan đại ca thẳng thắn nói ta liền biết ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ rời đi cao thủ thôn chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy tô du không cho là đúng nói phan đại ca xin yên tâm ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở lại phan đại ca nhất thời rơi vào trong c h ầ m tư hắn cũng không biết sau này thế nào là tốt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy biết chuyện này bọn họ hai tay tán thành tô du kế hoạch bạch tiểu lâm cao hưng nói tô du đại ca ngươi nói rất có lý chuyện kế tiếp nên nghe lời ngươi t ô du gật đầu một cái thấm thiế nói nếu là như vậy chúng ta đây vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi ngàn vạn không nên ở chỗ này lãng phí thời gian phan đại ca đưa tiễn bọn họ hắn lưu luyến không rời nhìn xem bọn họ từ trong tầm mắt của mình càng lúc càng xa t ô du mang theo bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhiều lần chăn trở rốt cuộc đã tới một cái lũ sông địa khu t ô du vội và nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nơi này rất nguy hiểm nhưng vào lúc này có một con quái vật khổng lồ trong nháy mắt ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn hà cốc cự quái cấp bậc lờ một thân phận cử quái t bạch tiểu lâm, lâm đột nhiên nói tô du đại ca vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì tô du cẩn thận suy nghĩ một chút không cho là đúng nói binh đến tướng đỡ nước đến đất chặn vừa dứt lời tôn chính huy gật đầu một cái nhưng là hắn không nghĩ tới con cự quái này lại hướng về phương hướng bọn họ đánh lén qua tới Tôn đột thật thởm, Tô Tô thận thẳng thắn Chính Nguy nhiên nói, này cũng nhiệm này vẫn ngươi. nghĩ cẩn nói, nếu là như vậy, vậy các ngươi vẫn là nhanh đứng sang cái ca, cho các ghê giao quá Du Du suy vậy, vậy đại là là là là sự vụ bạch ê n c n h đi. b ạ tiểu lâm cùng tôn chính uy đã thành thói quen tô du nói chuyện như vậy phong cách hắn cũng không ác ý chẳng qua chỉ là đang dùng một loại ý n ạ o báng nói chuyện với bọn họ tô du quả quyết xuất kích trên tay hắn đã xuất hiện thanh kiếm thiên không kia hắn nói như linh đón g cột các ngươi những người này thật sự là quá ghê tởm các ngươi rốt cuộc muốn thế nào hắn trong lúc vô tình phát hiện một đám tiểu quái thấy được đám tiểu quái này về sau hắn liền lập tức mệnh lệnh bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đi tới bên cạnh của hắn bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi tô du đại ca đây rốt cuộc là chuyện gì tô du nói chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa rõ sao ta hy vọng các ngươi có thể hoàn toàn chém chết đám tiểu quái này khi bọn hắn biết ý tô du liền lập tức thi hành lên tô du vội và nói tiếp theo liền nhìn biểu hiện của các ngươi rồi nhưng mà bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vẫn chưa có hoàn toàn chấp hành nhiệm vụ trần thiên bằng cùng lâm chí viễn trong lúc bất chợt hàng lâm rồi bọn họ dứt khoát kiên quyết đem nhiệm vụ này trước thời hạn chấp hành xong rồi trần thiên bằng không chút do dự nói tô du đại ca xin yên tâm chuyện nhỏ này liền giao cho chúng ta tô du hớn hở gật đầu một cái cười nói chuyện này các ngươi làm không tệ